Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện thập niên 60 trường tỷ như mẹ kế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 118, ngày hôm sau, sáng sớm, Lâm chân làm tốt cơm sáng, liền đi nhà mẹ đẻ, nhìn đến nàng nương ở trong sân, Lâm chân nói, nương, cha đâu? Lâm chân nương, cha ngươi ở bên trong đâu, ngươi tìm cha ngươi à? Lâm chân ân ta tới cùng cha ta nói một tiếng, về sau ngày chủ nhật ta đều không bắt đầu làm việc đại quân làm ta ngày chủ nhật nghỉ ngơi, vừa lúc hắn cũng ở nhà. Lâm chân nương, được rồi, chờ lát nữa ta sẽ cùng cha ngươi nói, đại quân chính là đau người A, hắn ngày hôm qua tan học đã trở lại đi. Bắt đầu làm việc không bắt đầu làm việc đều là tự nguyện, dù sao bắt đầu làm việc cấp lương thực, không bắt đầu làm việc không có. Lâm chân, đã trở lại, hắn còn cùng ta nói, làm ta mỗi ngày ăn một cái trứng gà bổ bổ đâu. Lâm chân nương, ngươi liền tích phúc đi. Lâm chân, hắn trả lại cho ta mua kem bảo vệ ra. Lâm chân nương, đi đi đi, về nhà đi hầu hạ ngươi nam nhân. Lâm chân nương không biết tú ân ái này ba chữ, nhưng là nàng hiện tại xem nữ nhi chính là các loại không vừa mắt bởi vì nàng cơm sáng cũng chưa ăn, nàng nữ nhi liền tới uy cầu lương. Lâm chân, lập tức đi, chúng ta chờ lát nữa đi đại tỷ kia, đại quân nói ở bên kia ăn cơm chưa. Lâm chân nương, đi nhất nhất kia, như thế nào nghĩ đến đi nhất nhất kia. Lâm chân, tam quân tới thư nhà, đại tỷ làm đại quân mấy huynh đệ đều viết thư, sau đó cùng nàng hồi âm cùng nhau gửi ra cho nên chúng ta muốn đem tin đưa qua đi. Lâm chân nương thầm nghĩ, nàng cái này nữ nhi là có phúc, lâm gia là phúc hậu nhân gia. Lâm y cái này đại cô thì là cái tốt cũng sẽ không làm nữ nhi đã chịu ủy khuất hiện tại tam quân tham gia quân ngũ, đại quân chính là gia đình quân nhân, nữ nhi cũng dính điểm gia đình quân nhân viên. Nàng không ngừng một lần mà may mắn, chính mình động tác mau, đem nữ nhi đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Lâm Chân về đến nhà, Lâm gia các huynh đệ đều rời giường, nguyên bản Lâm Thứ Quân cùng Lâm Ngũ Đệ là muốn đi thì thì ra ăn cơm sáng, bọn họ một ngày tam cơm đều ở bên kia giải quyết, nhưng là hôm nay đại ca bọn họ muốn cùng đi, kia bọn họ liền ở đại ca gia ăn cơm sáng ở bên nhau qua đi. Ăn được cơm sáng, Lâm Đại Quân xuống ruộng rút rau dưa có mướp hương, xuân củ cải cải trắng Trứng gà hắn không có mang, bởi vì lâm tứ quân cùng lâm mũ để trường kỳ ở bên kia ăn cơm cho nên hai tiểu hài từ mỗi lần tồn trứng gà liền trực tiếp mang đi qua. Phải biết rằng hai người bọn họ gà mái thêm lên một ngày có thể có 3-4 trứng gà cho nên lâm y y kỳ thật cũng có thể thể hội lâm đại quân cái loại này trứng gà ăn ghét cảm giác. Tới rồi lâm y y ra, lâm y y ở hống thập nhất chơi, nhìn đến bọn họ tới, lâm y y có chút ngoài ý muốn tứ quân cùng tiểu mũ hôm nay như thế nào không có tới ăn cơm sáng làm hại nàng đem cơm sáng làm nhiều lâm tứ quân nói hôm nay đại ca muốn lại đây chúng ta liền ở đại ca ra ăn cơm sáng lâm chân tỷ a nha tiểu thập nhất ta là mở cả ngươi còn nhận được ta không tiểu thập nhất một nha một nha lâm y y lợi hại còn biết mở cả là ở kêu ngươi a đúng vậy lần này tiểu thập nhất một nha không phải ở kêu lâm y y mà là chính hắn bởi vì thập nhất cũng có một cái một chữ lâm đại quân đây là ta viết cấp tam quân tin Lâm Trần nói ta tới ôm hài tử, Lâm Trần rất sẽ ôm hài tử trong nhà tuổi tác tiểu một chút đệ đệ muội muội nàng đều mang quá. Lâm Y Y đem hài tử cho nàng, tiếp Lâm Đại Quân tin, sau đó về phòng cùng chính mình tin cùng nhau trang hào. Lâm Đại Quân theo đi vào thần bí hề hề nói tỉ. Lâm Y Y nhìn hắn đáng khinh bộ dáng hỏi, ngươi đây là như thế nào? Lâm Đại Quân hắc hắc cười cười, sau đó lấy ra một hộp kem bảo vệ gia cấp. Liên tức phụ đều mua, sao có thể không có hắn tỉ? Lâm Y Y lộ ra một bộ cao hứng bộ dáng, cảm ơn đại quân A, đại quân thật là không giống nhau, kết hôn cũng hiểu chuyện lạc. Bất quá về sau không cần cấp tỷ mua, loại đồ vật này chỉ có thể mua cho chính mình tức phụ cùng nương, cho người tức phụ mua sao. Lâm đại quân, mua ta này không phải nhìn đến vừa vặn có, liền cấp tỷ mua. Xác thật là, hắn bổn ý là cho Lâm chân mua, sau đó nghĩ tới hắn tỷ, liền cùng nhau mua. Lầm y y thì biết tâm ý của ngươi, hảo, ngươi đi ra ngoài bồi ngươi tức phụ đi, chờ lát nữa tỷ đi nấu cơm lạc. lâm đại quân ai? lâm y y đem kem bảo vệ da phóng tới trong ngăn kéo, nàng có chính mình mỹ phẩm dưỡng da, không dùng được kem bảo vệ da, lần sau trừ một cơ hội đưa cho lương thị đi, tam quân tin thượng nói, tam phòng đem 40 khối đặt ở trong bọc cho hắn, có thể thấy được tam phòng phẩm hạnh. Bất quá, đại quân cho nàng kem bảo vệ ra một phen tâm ý nàng vẫn là cảm giác được nghĩ nghĩ, nàng ở hệ thống thương thành mua một khối màu trắng áo sơ mi bố, vừa vặn có thể cấp đại quân làm kiện áo sơ mi lớn nhỏ. Lâm chân thủ công không tồi có thể cho lâm chân cấp đại quân làm Lấy lòng áo sơ mi bố, lâm y y lại nhìn một chút hệ thống thương thành ăn đồ vật nàng mua một khối thịt bò cơm trưa vẫn là rất phong phú khoai tây ti xào thịt bò giấm liu cải trắng canh rau khô thịt kho tàu củ cải tổng cộng 4 cái đồ ăn mỗi cái phân lượng thực đủ ăn được cơm trưa lâm đại quân hai vợ chồng phải đi buổi chiều lâm đại quân phải về trường học hắn cặp sách còn ở nhà lâm y y lấy ra hai cái trước đó trang thứ tốt hộp cơm một hộp cơm là thịt kho tàu củ cải một hộp cơm là thịt bò khoai tây ti này hai cái hộp cơm ngươi mang về ngày mai ở học Giáo ăn cơm thời điểm có thể ăn cái này thời tiết đồ ăn không dễ dàng hư rớt. Lâm Đại Quân tiếp hộp cơm, tiếp theo Lâm Y Y lại đi trong phòng lấy ra một khối bố thời tiết dần dần nhiệt tỉ nghĩ đến ngươi không có áo sơ mi, nảy miếng vải làm ngươi thức phụ cho ngươi làm kiện áo sơ mi. Đều đã kết hôn người, là nên có kiện áo sơ mi. Lâm Đại Quân ai? Đối Lâm Đại Quân tới nói, lấy hắn tỉ đồ vật hắn một chút ngựa ngùng đều không có. Lâm Chân nhìn cảm thấy đại tỉ đối Đại Quân thật tốt. Hai vợ chồng về đến nhà còn sớm, Lâm Trần lấy ra thước cấp Lâm Đại Quân đo kích cỡ, chờ ngươi sau tuần trở về áo sơ mi là có thể làm tốt. Lâm Đại Quân ta trước nay không có mặc quá áo sơ mi. Kỳ thật mấy năm nay bắt đầu, bọn họ huynh đệ mỗi năm đều có quần áo mới từ áo bông quần bông, đến ngắn tay áo lót len sợi sam, nhưng là hắn còn không có xuyên qua áo sơ mi đâu, muốn nói bộ tịch sao, khẳng định áo sơ mi so ngắn tay áo lót có bộ tịch. Lâm Trần ta nhất định cho ngươi làm đến hào hào. Lâm đại quân buổi chiều muốn đi trường học cũng là ăn sớm muộn gì cơm đi, đại khái bốn điểm tả hữu như vậy ở trường học liền đỡ phải ăn. Ăn được sớm muộn gì cơm, lâm đại quân cưỡi xe đạp đi rồi, đến chấn trên thời điểm, hắn đợi trong chốc lát. Đại quân, một cái cùng lâm đại quân không sai biệt lắm đại tiểu tử hướng tới hắn chạy tới. Sốt ruột chờ đi, lâm đại quân còn hào. Trên thực tế, hắn cũng vừa đến, nhưng là hắn sẽ không nói thật đương hắn là ngốc từ sao. Cái này tiểu từ kêu thôi lượng là lâm đại quân sơ chung cùng lớp đồng học cũng là cao trung cùng lớp đồng học từ năm trước 9 nguyệt bắt đầu, hắn liền ngồi lâm đại quân xe đạp đi trường học đương nhiên, lâm đại quân thu hắn 2 phân tiền xe. Một cái tuần qua lại tổng cộng 4 phần, lâm đại quân yên lặng mà kiếm tiền trinh, hắn tỉ không biết, hắn tức phụ cũng không biết. Lâm đại quân thực thích loại cảm giác này, thôi lượng cho lâm đại quân 2 phân tiền, sau đó nhảy lên xe đạp đi thôi. Lâm đại quân chân nhất dẫm xe đạp bay nhanh mà đi rồi. Thôi lượng đại quân người tỷ đối với ngươi thật tốt kết hôn liền cho ngươi một chiếc xe đạp. Lâm đại quân tỷ của ta tốt nhất. Thôi lượng tỷ của ta liền không được đều là gả đi ra ngoài người còn ba ngày hai đầu về nhà mẹ đẻ tống tiền. Lâm đại quân vậy ngươi đi nhà nàng tống tiền. Thôi lượng a còn có thể như vậy sao? Lâm đại quân bằng không ngươi đồ vật đều bị tống tiền đi rồi. Thôi lượng ai ngươi tỷ liền không tống tiền. Lâm đại quân tỷ cùng tỷ là không thể so, hắn tỷ có tiền chính mình có bản lĩnh, phía trước vẫn là xã trường trợ lý, làng trên xóm dưới hắn tỷ lợi hại nhất trừ bỏ hắn tỷ phụ đại. Khái cũng không có người xứng đôi hắn tỷ, hai người nói chuyện phiếm gian, tới rồi trường học hai người cùng đi đình hảo tự xe cầu cùng đi phòng ngủ, hai người bởi vì cùng lớp cho nên lại trùng hợp cùng cái phòng ngủ. Bọn họ mới đến phòng ngủ cửa, đã nghe tới rồi một cổ thịt kho tàu hương vị. Đi vào phòng ngủ lúc sau, nhìn đến trên bàn phóng một cái hộp cơm, hộp cơm phóng thịt kho tàu. Tôi lượng nuốt nuốt nước miếng, theo lý thuyết cùng mặt khác công xã so, Dương Quang công xã giết heo xem như tương đối cần, mỗi lần giết thời điểm thôi ra đều sẽ đi mua, nhưng là bất đắc dĩ, giết được cần cũng liền một tháng một đầu thịt ít người nhiều a. Cho nên có đôi khi thôi ra căn bản là mua không được cũng bởi vậy thôi lượng thực thêm thịt Lâm Đại Quân không có gì phản ứng, đối một cái ba ngày hai đầu có thể ăn đến thịt người tới nói thịt kho tàu còn không có cá tôm tới có lực hấp dẫn. Thôi lượng đây là ai a Phóng nơi này, một cái kêu tiền phi tiểu tử nói là Lý Vĩ, hắn nói nếu cái cái nắp thịt kho tàu sẽ hư rớt ta xem hắn chính là cố ý tới Sam chúng ta. Lý Vĩ là bọn họ trong phòng ngủ nhất ngạo một cái nam sinh trong nhà điều kiện cũng là tốt nhất cho nên ngày thường thực thích khoe ra cũng bởi vậy, đại gia thực đố kỵ hoặc là hâm mộ Lý Vĩ cũng không thích Lý Vĩ. Tiền riêng tặc nhiều, hắn thì đã từng là xã trường trợ lý, hắn thì phu là đoàn trưởng tuổi còn trẻ đã là công nhân lâm đại quân nhưng cho tới bây giờ không đố kỵ Lý Vĩ cũng không hâm mộ Lý Vĩ, hắn chính là tài không lộ bạch. Nhưng là đại gia không biết lâm đại quân tâm tư. Lâm đại quân từ trong bọc lấy ra hộp cơm, hai cái hộp cơm dùng dây thừng cột lấy. Thôi lượng đại quân ngươi cũng mang đồ ăn, lâm đại quân ân tỷ của ta cho ta làm. Thôi lượng ở lâm đại quân kết hôn thời điểm gặp qua lâm y y, nếu cái này niên đại con nữ thần loại này xưng hô nói, ở thôi lượng trong lòng, lâm y y chính là hắn nữ thần, mượn thôi lượng nói, tôi nói, đây là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ đồng chí, diện mạo hảo, khí chất hảo, ăn mặc cũng đẹp. Thôi lượng ngươi không khai cái nắp a vạn nhất buồn hỏng rồi đâu lâm đại quân dùng một bộ ngươi là ngốc từ ánh mắt nhìn thôi lượng sau đó nói vạn nhất sâu bò đi vào mũi phi đi vào đâu mọi người thôi lượng cười ha ha thời tiết này không mũi đi hơn nữa trong phòng ngủ như thế nào sẽ có sâu lâm đại quân chỉ chỉ nóc nhà mấy cái nam sinh nhìn về phía nóc nhà chỉ thấy nóc nhà có một cái mạng nhện tức khắc mọi người xem hướng thịt kho tàu ánh mắt có chút quái không biết mạng nhện đồ vật có thể hay không rơi vào thịt kho tàu Trường 119, huyện thành cao trung nhiên đại đã lâu trên bách tường, trên nóc nhà có mạng nhện là thực thường thấy sự tình. Hoặc là nói ở cái này nhiên đại, mà kệ là nông thôn phòng ở, vẫn là huyện thành phòng ở, rất nhiều nhân gia đều có mạng nhện cho nên đối này đó học sinh tới nói cũng là thấy nhiều không trách. Nếu là trước đây đại quân khẳng định cũng là thấy nhiều không trách nhưng là hiện tại đại quân thực ái sạch sẽ hoặc là nói thói quen sạch sẽ. Liền heo oa ổ gà đều phải quét thước đến sạch sẽ lâm ra bọn đệ đệ, không có một cái không yêu sạch sẽ. Đại quân mới vừa đi huyện thành niệm cao trung thời điểm, bởi vì mỗi ngày muốn tắm rửa còn bị bạn cùng phòng nhóm trêu chọc nhưng là đại quân thực bình tĩnh. Trên cơ bản, chỉ cần không phải cùng hắn tranh ăn, hắn đều thực bình tĩnh. Vẫn đại quân ý tứ, hắn là gặp qua việc đời người, đi theo dương chủ nhiệm đi mua quá heo con ở trại nuôi heo gặp qua rất nhiều quốc doanh nhà xưởng người cùng này đó chưa hiểu việc đời cao trung sinh là không giống nhau. Kỳ thật cũng thật là không giống nhau tại tâm thái thượng kém rất lớn. Trong phòng ngủ các nam sinh tuy rằng đố kỵ hoặc là hâm mộ Lý Vĩ cũng không thích hắn, nhưng là bản tính vẫn là thiện lương, nhìn đến nóc nhà góc có mạng nhện, bọn họ cái bàn lại là bãi ở góc dựa tường vị trí cho nên liền hỗ trợ đem Lý Vĩ hộp cơm cấp đắp lên. Lý Vĩ ở bên ngoài chơi, chờ hắn trở về, nghĩ đến các nam sinh hâm mộ đố kỵ bộ dáng, trong lòng liền cao hứng. Kết quả, hắn đi vào phòng ngủ, nhìn đến chính mình thịt kho tàu không thấy, hắn lập tức lớn tiếng hỏi ta hộp cơm đâu ta hộp cơm đi nơi nào? có phải hay không các ngươi ăn thịt kho tàu đem hộp cơm ẩn nấp rồi? hắn căn bản không nghĩ tới cái cái nắp cái kia hộp cơm là của hắn. thôi lượng không cao hứng, ngươi người này hảo tâm không hảo báo kia không phải ngươi hộp cơm sao? chúng ta giúp ngươi đem cái nắp cái đi lên. lý vĩ mà vừa nghe chào phúng mà cười, ai muốn các ngươi xen vào việc người khác a? buồn hỏng rồi ta thịt kho tàu làm sao bây giờ? có phải hay không bị ta thịt kho tàu hương đến chảy nước miếng? Lâm Đại Quân nghe xong, mắt trợn trắng, bất quá hắn chưa nói, hắn tỉ nói, đối với không biết đồ vật phải học được trầm mặc. Đồng thời, làm người không cần xen vào việc người khác. Hắn mới mặc kệ lý vĩ đâu. Tiền phi ta phi ai hiếm lạ ngươi thịt kho tàu a Ngươi nhìn xem nóc nhà, đó là mạng nhện. Chúng ta lo lắng mạng nhện thượng dơ đồ vật rơi vào ngươi thịt kho tàu, Hảo tâm giúp ngươi đắp lên cái nắp ngươi còn oan uổng chúng ta, vậy ngươi không cần cái hảo. Lý Vĩ ngẩng đầu thật sự thấy được mạng nhện, hắn vội vàng đem chính mình hộp cơm dịch khai, một khuôn mặt hắc rốt cuộc nhưng rốt cuộc không có nói cái gì nữa. Lâm Đại Quân, người thịt kho tàu ở dưới thả đã lâu như vậy, có lẽ giờ đồ vật đã ngã xuống, ngươi vẫn là kiểm tra kiểm tra đi. Thôi lượng, tiền phi, Lý Vĩ, tôi lượng cảm thấy, Lâm Đại Quân lời này nhưng cái gọi là thực độc quá kích thích Lý Vĩ. Nhưng vấn đề là, Lâm Đại Quân không cảm thấy chính mình nói chuyện thực độc, hắn là thực thành tâm mà nhắc nhở, rốt cuộc lý vĩ thịt kho tàu ở bọn họ tới phía trước liền đặt ở phía dưới ai biết mạng nhện đồ vật có hay không ngã xuống. Ngày hôm sau, trong trường học thức ăn cũng không phải cố định, mà là chính người dùng cơm hộp trưng có người trưng chính là khoai lang, có người trưng chính là gạo, người trưng cái gì, liền ăn cái gì. Cũng có người có phiếu gạo nói, có thể ở trong trường học mua màn thầu, bất quá trong trường học cung ứng màn thầu tương đối thiếu. Đại quân buổi sáng ăn chính là gạo cháo, hộp cơm bắt một phen mễ, sau đó thả rất nhiều thủy, là có thể trương ra cháo. Gạo là từ lâm y y nơi đó đổi lấy, dùng khoai lang, khoai tây cùng bắp đổi. Đại quân sở dĩ buổi sáng ăn cháo, là bởi vì thịt kho tàu của cải quan hệ, một bên uống cháo, một bên ăn thịt kho tàu củ cải, hương vị đặc biệt hào. Thôi lượng nhìn, miệng có chút thèm, đại quân, ngươi thịt kho tàu củ cải nhìn qua rất thơm củ cải là tiện nghi, nhưng vấn đề là thịt kho tàu củ cải là dùng nước tương cùng đường trắng thiêu ra tới, đường trắng nhưng không tiện nghi. Hơn nữa, muốn đem củ cải thiêu đến tiêu thiêu, giống như bên ngoài tô lên một tầng sắc thái còn phải không ít đường trắng, này đường trắng nếu lấy tới phao nước đường, có thể phao vài ly. Lầm đại quân phẳng phất nhìn không tới thôi lượng thèm ăn, một bên từng ngụm từng ngụm ăn, một bên gật gật đầu ân tỷ của ta ngày hôm qua thiêu. Trên thực tế, hắn cũng đích xác nhìn không tới người khác thèm ăn, ở Lâm Đại Quân trong mắt ăn cơm đệ nhất hắn chưa bao giờ quan tâm người khác. Thôi lượng cùng Lâm Đại Quân nhận thức 4 năm, sơ chung 3 năm, đến bây giờ cao chung, hắn minh bạch Lâm Đại Quân có đôi khi thiếu căn gân tính cách hắn nói, làm ta ăn một ngụm bái ta cho ngươi nửa cái màn thầu. Thôi lượng trong nhà điều kiện cũng không tồi Lâm Đại Quân nhìn xem củ cải, lại nhìn xem màn thầu, một hộp cơm cháo thủy tương đối nhiều, hiện tại ăn có thể no quá hai cái giờ liền không thể lấp đầy bụng cho nên hắn gật gật đầu, gấp hai chiếc đũa củ cải cấp thôi lượng thôi lượng cho Lâm Đại Quân nửa cái màn thầu. Không thể không nói, Lâm y y thịt kho tầu cụ cải thật sự ăn rất ngon, bởi vì nàng gia vị nhiều, khuê hương, bát giác loại này phối liệu đều thả cho nên thôi lượng một ngụ đi xuống, cảm thấy này rõ ràng là củ cải như thế nào liền ăn ra thịt mỹ vị đâu. Tới rồi giữa trưa, Lâm Đại Quân từ bốc hơi thiết sọt lấy ra chính mình hai cái hộp cơm, đều là dùng dây thường trói chặt mặt trên còn có Lâm Đại Quân tên. Lấy hào hộp cơm, hắn cùng tôi lượng cùng nhau tìm vị trí ngồi xuống, này một mảnh có bốn chương bàn dài, đều là Lâm Đại Quân bọn họ lớp vị trí, mỗi cái lớp vị trí là cố định. Mà thông thường, một cái phòng ngủ người đều sẽ ngồi ở cùng nhau. Lý Vĩ cũng cầm hộp cơm lại đây, ngồi ở Lâm Đại Quân bên cạnh Đại Quân, người giữa trưa liền ăn khoai lang a Lâm Đại Quân đã mở ra một cái hộp cơm, bên trong là hai cái khoai lang đỏ. Khoai lang đỏ trương mềm lúc sau mềm mại lại ngọt kỳ thật hương vị thực hào. Nhưng là nơi này người ăn nhiều khoai lang đỏ cho nên có liền cảm thấy không thể ăn. Đối Lâm Đại Quân tới nói, mà kệ là gạo vẫn là khoai lang đỏ, có thể lấp đầy bụng là được huống chi. Hắn thì nói, mỗi ngày ăn một đốn khoai lang đỏ khá tốt xem hắn thì thích ăn khoai lang đỏ sẽ biết. Lý Vĩ mở ra chính mình hộp cơm, bên trong là cơm tẻ thơm quá a quá thơm. Lý Vĩ dùng nói như vậy tới khinh bỉ Lâm Đại Quân, nhưng là Lâm Đại Quân không giao động. Lý Vĩ chán ghét Lâm Đại Quân không lý do trong trường học nam sinh rất nhiều quần áo đều là có điểm cũ nát nhưng là Lâm Đại Quân quần áo đều là tân, hơn nữa không có mụn vá. Rất nhiều người bởi vì nhà hắn điều kiện hào, sẽ nịnh bỡ hắn, nhưng là Lâm Đại Quân sẽ không, thậm chí còn thường xuyên nói chuyện kích thích hắn lý vĩ cảm thấy lâm đại quân là ở cười nhạo hắn cho nên hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội khi dễ lâm đại quân lâm đại quân liếc mắt một cái cũng chưa xem lý vĩ bởi vì hắn mỗi ngày đều sẽ ăn một đốn khoai lang đỏ lý vĩ mỗi ngày đều sẽ cười nhạo hắn đổi lại là mặt khác tâm thái nam sinh đã sớm tự ti đã chết nhưng là có rất nhiều tiền riêng lâm đại quân sẽ không tự ti hắn là ai Hắn chính là ẩn giấu 100 khối tiền riêng, một tốt nghiệp là có thể đương công nhân Lâm Đại Quân từ đi theo dương chủ nhiệm đi ra ngoài kiến thức qua sau, Lâm Đại Quân trong cuộc đời không còn có tự ti hai chữ. Theo Lâm Y Y lên làm xã trưởng trợ lý, hắn liền càng thêm không hiểu cái gì kêu tự ti. Làm lơ lý vĩ trong mắt chỉ có lương thực Lâm Đại Quân mở ra một cái khác hộp cơm, khoai tây hầm thịt bò mùi hương truyền ra tới. Thôi lượng ta dựa Đại Quân ngươi cũng mang theo thịt A. Lâm đại quân, đây là thịt bò tỷ của ta thật vất vả mới mua được cố ý nấu hảo cho ta mang đến. Cũng không biết lâm đại quân là như thế nào não bổ, dù sao hắn đi đại tỷ ra có thịt bò, đại tỷ lại đóng gói làm hắn mang đến, hắn cảm thấy đại tỷ khẳng định là cố ý đau lòng hắn mới làm. Thịt heo cùng thịt bò đồng dạng là thịt có lẽ giá kém đến không nhiều lắm, nhưng là thịt heo thường thấy, liền tỷ như thành trấn hộ khẩu, mỗi tháng phúc lợi chung liền có, nhưng là thịt bò nhưng bất đồng. Tuy rằng sát Nghiêu không phạm pháp, nhưng là ở cái này niên đại, Nghiêu là dân chúng mệnh, trừ phi Nghiêu đã chết, nếu không đại đội là sẽ không giết Nghiêu, cũng có thể thấy Nghiêu chân quý. Thôi lượng, đại quân A, ta ta lấy lương thực cùng ngươi đổi. lâm đại quân, không cần, ta cơm chưa hai cái khoai lang đỏ đủ no rồi. Thôi lượng, vậy ngươi cho ta ăn khối khoai tây đi. Ăn không đến thịt bò, ăn dính thịt bò mùi hương khoai tây cũng hảo. Ta cho ngươi một viên đường. lâm đại quân, hảo đi. Chỉ cần không cho hắn có hại là được. Bên cạnh xem diễn đồng học không ngừng một lần mà nghe Lâm Đại Quân nhắc tới tỷ tỷ còn có Lâm Đại Quân kia chiếc xe đạp mọi người đều biết đây là hắn tỷ tỷ mua chính là vì phương tiện hắn tới trường học. Cho nên có người tò mò hỏi, Lâm Đại Quân tỷ tỷ ngươi là đang làm gì? Giống như rất lợi hại. Lý Vĩ trong mắt vừa truyền, hiện lên một mặt ác ý, Lâm Đại Quân tỷ tỷ mua nổi xe đạp lại có thể mua được thịt bò, còn đối Lâm Đại Quân thực hào, nhìn qua giống dọn không nhà chồng cấp nhà mẹ đẻ người. Vì thế hắn hỏi, Lâm Đại Quân, người tỷ cho người đồ vật nên không phải là từ nhà chồng lấy tới đi. Như vậy nữ nhân nhất ghê tởm. đại gia nghe Lý Vĩ nói, thầm nghĩ, đích xác có khả năng a. Tức khắc mọi người xem hướng Lâm Đại Quân ánh mắt có chút kỳ quái. Đầu năm nay, không có một người nam nhân sẽ thích dọn không nhà chồng trợ cấp nhà mẹ đẻ người. Không có nghe được Lý Vĩ ghê tởm Lâm Đại Quân, như vậy nữ nhân đích xác không tốt tỷ của ta từ nhỏ sẽ giáo dục chúng ta huynh đệ, không thể tìm như vậy nữ nhân đương tức phụ. Lý Vĩ, thôi lượng phụt một tiếng cười ra tiếng, Đại Quân tỷ lợi hại đâu? Lâm Đại Quân, đúng vậy, ta mua xe đạp tiền, mua quần áo mới tiền, đều là tỷ tỷ của ta chính mình kiếm tới. Lý Vĩ không tin, vậy ngươi tỷ là làm gì? có thể kiếm nhiều như vậy tiền lâm đại quân nghĩ nghĩ tỷ của ta nhưng lợi hại nàng là nhảy lớp sơ trung đọc một năm liền tốt nghiệp cao trung cũng đọc một năm liền tốt nghiệp nàng cao trung tốt nghiệp lúc sau đã bị công xã chiêu công đi đương xã trưởng trợ lý a có cái đồng học kêu một tiếng người tỷ không phải là lâm nhất nhất đi thôi lượng nói đúng vậy chính là lâm nhất nhất ngươi sao biết Kia đồng học nói, ta nghe ta biểu ca nói lên quá, hắn lúc ấy đọc cao trung thời điểm, trong trường học có cái nữ sinh kêu lâm nhất nhất, liền một năm thời gian, cao trung tốt nghiệp, là chúng ta trường học truyền kỳ A. Lâm đại quân, tỷ của ta cũng là chúng ta trường học ta chính là bởi vì ta tỷ, cho nên mới tới này sờ cao trung đọc sách. chương 120 Lâm Y Y tự nhiên không biết Lâm Đại Quân ở trường học phát sinh sự tình, nàng ở đóng gói đồ vật chuẩn bị ngày mai cấp Lâm Tam Quân gửi đi, bởi vì cách đến xa, gửi qua bưu điện yêu cầu một cái tuần tả hữu, cho nên có chút đồ vật không kiên nhẫn phóng gửi không được, hơn nữa có chút đồ vật là cái này niên đại sở không có cũng gửi không được. Cho nên Lâm Y Y suy xét đã lâu, mới nghĩ đến gửi hai loại đồ vật trứng gà ti làm cùng tàu tía. Này hai loại đồ vật đều là làm, vào mùa này chính là ở chuyển phát nhanh trên đường phóng thượng một cái tuần cũng sẽ không hư rớt. Hơn nữa, này hai loại đồ vật ăn thời điểm cũng phương tiện, có thể trực tiếp đun nóng thủy phóng điểm muối phóng thăng, hai loại thêm ở bên nhau, hương vị siêu cấp hảo thực thích hợp lâm tam quân ở bộ đội ăn, trừ cái này ra, nàng lại thả nửa cân đại bạch thỏ kẹo sữa. Ngày hôm sau sáng sớm, lâm y y đem tiểu thập nhất phó thác cấp tiêu nãi nãi, nàng cưỡi xe đạp đi huyện thành. Nàng đi huyện thành cục biêu chính gửi thư tốt lại đi công ty bách hóa đi dạo một chút Nguyên bản gửi đồ vật trực tiếp đi chấn trên cục biêu chính là được nhưng là suy xét đến thật lâu không ra cửa liền tới huyện thành nhìn xem Bách hóa đồ vật trước sau như một không có gì đồ vật, hạt dạo lúc sau, nàng lại đi hẻm cũ kia từ ăn tết đến bây giờ, đều một tháng nhiều tháng, người tổng muốn thường thường mà tới xem một chút Ở hẻm cũ ra nhìn trong chốc lát, không có gì vấn đề lúc sau, lâm y y liền chuẩn bị về nhà Bất quá chuẩn bị về nhà thời điểm, đột nhiên nghĩ tới Lâm Đại Quân cũng không biết hắn ở trường học tình huống thế nào, nàng quyết định đi tìm hiểu hiểu biết. Lâm Đại Quân từ năm trước 9 tháng bắt đầu thượng cao trung, nàng đều không có đi tìm hiểu quá. Đi trường học xem đệ đệ cũng không thể không mang theo đồ vật cho nên nàng chuẩn bị bốn cái quả táo, ba cái bánh bao thịt lâm đại quân nghe được bảo vệ cửa nói tỷ tỷ tới vội vàng từ phòng học chạy ra đi xa xa mà hắn thấy tỷ tỷ đứng ở cổng trường khẩu tỷ người còn chưa tới lâm đại quân liền lớn tiếng kêu lên thanh âm thật sự ngầm cao lâm y y hướng tới hắn vẫy vẫy tay chạy chậm một chút a lâm đại quân thờ hồn hền chạy đến lâm y y trước mặt tỷ sao ngươi lại tới đây lâm y y ta đi cấp tam quân gửi tin lại đi nhìn một chút hẻm cũ phòng ở thuận tiện lại đến nhìn xem ngươi lâm đại quân ta hảo đâu lầm y y ngươi hảo thì tỉ liền an tâm rồi cái này cho ngươi tỷ đã trở lại lâm đại quân nhìn hai cái bọc nhỏ một bao là dùng báo chí bao một bao là dùng giấy dầu bao tò mò hỏi đây là cái gì a này bao là màn thầu sao dùng giấy dầu bao thực hảo đoán hơn nữa lại là nhiệt Lâm y y cái này là bánh bao thịt cái này là quả táo tỉ đi rồi ngươi hảo hảo đọc sách nhớ kỹ tỉ tỉ nói không cần cùng nữ đồng chí làm bậy cũng không cần xen vào việc người khác Lâm Đại Quân ta nhớ kỹ đâu, cao hứng mà ôm hai cái bao, nhìn hắn thì rời đi. Chờ nhìn không thấy hắn thì thân ảnh, hắn mới trở lại phòng học lúc này đã tan học. Thôi lượng thấy Lâm Đại Quân đã trở lại, chạy qua đi. Người tỷ như thế nào tới? Vừa rồi bảo vệ cửa tới tìm người thời điểm, mọi người đều nghe thấy. Còn có người đây là gì? Ta giống như nghe thấy được bánh bao màn thầu hương vị. Lâm Đại Quân, đây là quả táo, đây là ta bánh bao thịt tỉ của ta cho ta mang đến. Hôm nay hắn đi cục biêu chính cho ta tam đệ gửi thư, sau đó tới xem ta cho ta mang đồ vật. Tôi lượng thật hâm mộ. Lâm đại quân hắc hắc cười cười, mở ra báo chí nhìn thoáng qua quả táo, có bốn cái. Lâm y y chọn đều là bán tương không tốt quả táo tuy rằng thực thiện nghi, nhưng là quả táo là cái này niên đại hút hàng trái cây, không có người sẽ để ý bán thân mật không tốt. Xem trọng sau, hắn lại bao hảo, sau đó hắn lại nhìn bánh bao thịt. Không có biện pháp, hắn tỉ đưa đồ vật, hắn chính là muốn nhìn một cái. Ngồi ở Lý Đại Quân chung quanh đồng học hâm mộ nhìn Lâm Đại Quân, Lý Vĩ hư một tiếng, bất quá không dám lớn tiếng, suốt cuộc Lâm Đại Quân không phải bình thường nông thôn chân đất. Nhà hắn tuy rằng là vợ chồng công nhân viên gia đình, nhưng là vợ chồng công nhân viên không phải cán bộ mà công xã xã trường là cán bộ, xã trường trợ lý cũng là cán bộ, loại này chức vị liền tính là công nhân viên chức cũng không có biện pháp so. Giữa trưa than học Lâm Đại Quân đi trước nhà ăn ăn cơm, bất quá hôm nay hắn không ăn khoai lang đỏ ăn thì thì cấp bánh bao thịt. Ba cái bánh bao thịt vừa vặn là một đốn cơm chưa, liền đồ ăn đều không cần. Thôi lượng nhìn ăn đến thơm ngào ngặt bằng hữu thật là tức chết rồi. Người đây là muốn dùng một lần ăn sạch ca, không lưu một cái chờ cơm chiều ăn sao. Lâm Đại Quân cơm chiều thời điểm ăn khoai lang đỏ. Khoai lang đỏ có điểm ngọt liền đồ ăn đều không cần. Bánh bao không ăn, phóng tới cơm chiều thời điểm liền không thể ăn. Lâm gia huynh đệ mấy năm gần đây, có chút sinh hoạt thói quen đã bị Lâm Y Y mang ra tới tỉ như bọn họ không ăn qua đêm đồ ăn từ từ Thôi lượng, hảo đi. Lâm Y Y về đến nhà trước từ hệ thống thương thành mua 70 cái sùi cào, chờ sùi cào chín lúc sau. Lâm ngũ đệ từ nhà giữ trẻ đã trở lại, Lâm tứ quân bởi vì muốn từ thượng Lâm đại đội sản xuất tiểu học lại đây cho nên muốn vãn một chút. Lâm ngũ đệ qua, giữa chưa ăn sùi cào sao. Lầm y y, đúng vậy, người đói bụng ăn trước, tỷ đi nhà cũ ôm hồi tiểu thập nhất. Còn mang theo một chén sủi cào canh, bên trong có 20 cái. Lầm ngũ đệ chờ tỷ tỷ cùng nhau ăn. Lầm y y đi nhà cũ thời điểm, đụng phải Tề ba thái cùng lương thị, lúc này là tan tầm thời gian, mọi người đều về nhà ăn cơm trưa. Lương thị cùng Tề ba. Giao chân vịt đảo không phải cố ý ở bên nhau, chẳng qua bắt đầu làm việc địa phương ở bên nhau tan tầm lại là một cái lộ cho nên nhìn như là cùng nhau trở về, trên thực tế hai nhà rất ít giao thoa. Lâm Tam Quân đem công tác bán cho Tam Phòng, tề ba thái liền náo loạn, đối Lương Thị tới nói cũng không cao hứng, giống như bọn họ Tam Phòng có một chút hảo, đại phòng đều phải đoạt dường như. Lương Thị, Nhị tàu ngươi từ huyện thành đã trở lại. Lâm y y, đã trở lại ta liền cấp tam quân gửi tin thuận tiện đi nhìn một chút huyện thành phòng ở, hơn một tháng không ở, liền lo lắng phát sinh điểm sự tình. Lương thị nói kia nhưng thật ra, không ai ở liền không yên tâm. Tới rồi nhà cũ, đại gia liền phân biệt tiến nhà mình sân, bởi vì có tường ngăn cách cho nên nguyên bản tiêu gia đại viện hiện tại đã là tiêu gia tiểu viện. Bất quá cũng còn hảo thuộc về lão nhân nửa bên sân vẫn là rất đại, mặt khác nửa bên lại tách ra, là đại phòng cùng tam phòng ngăn cách cho nên tiên nửa bên liền có điểm nhỏ. Lâm y y mới đi vào sân, liền nhìn đến tiêu nãi nãi ở cùng xe nôi tiểu thập nhất chơi. Nãi nãi ta đã trở về, hôm nay vất vả ngươi. Tiêu nãi nãi, vất vả gì chúng ta tiểu thập nhất ngoan đâu chính là a hắn không thấy được ngươi, nơi nơi một nha một nha kêu. Mọi người đều biết tiểu thập nhất kêu một nha là Lâm y y. Lầm y y đúng vậy còn hào Tiểu tử này liền có lương tâm nhận được chính mình mẹ Lâm y y cầm chén cấp tiêu nãi nãi cái này cho ngài ăn Sau đó lại nhìn về phía mờ to vô tội mắt to nhi từ Tiểu thập nhất mụ mụ đã trở lại Kết quả cặp kia vô tội mắt to mang theo ngâm thủy oa một tiếng khóc Lâm y y cũng không phải vừa thấy hài từ té ngã Vừa thấy hài từ khóc liền đại kinh tiêu quái Đau lòng đến không được cái loại này người Nàng đem Nhi Tử từ, từ xe nồi ôm ra tới ôn nhu hống, là mụ mụ không tốt lần sau mụ mụ đi nơi nào đều mang theo tiểu thập nhất nha. Một bên nói, một bên thân thân Nhi Tử khuôn mặt nhỏ. Hoạt nộn khuôn mặt nhỏ, nàng đây là ở trộm hương. Tiểu thập nhất khóc một lát liền không khóc mang theo nước mắt đôi mắt nhìn mẹ nó, phảng phất ở tự hỏi nàng mẹ trong lời nói thật giả. Xem đến lâm y y vui vẻ, lại nhịn không được trộm hôn vài cách ngoan Nhi Tử, người thật đáng yêu. Tiểu thập nhất nhìn con mẹ nó sán lạn tươi cười, một nha. Lầm y y, mụ mụ ở đâu chúng ta ngồi ở xe con trong xe về nhà được không? Tiểu thập nhất một nha. Lầm y y, thập nhất nha. Tiểu thập nhất một nha. Lầm y y, tiểu thập nhất nha. Trong nháy mắt đã đến giờ cuối tháng năm Lầm y y ở thu thập đồ vật tiêu vũ ôm tiểu thập nhất ở trong sân đi. Ngày mai bọn họ liền phải đi trên đảo. Tiểu thập nhất đối tiêu vũ thực xa lạ, nhưng là hắn không sợ sinh, hơn nữa thực thích tiêu vũ, bởi vì tiêu vũ sẽ kéo hắn dưới nách cho hắn nâng lên cao, đây là lâm y y lực cánh tay cử không đứng dậy. Tiểu thập nhất còn sẽ không nói, nhưng là có thể phát ra mấy cái âm tỉ như hiện tại cao cao cao sau đó là ha ha ha mà cười. Bất quá cử trong chốc lát tiêu vũ không cử, tiểu thập nhất chớp chớp mắt khó hiểu mà nhìn hắn ba cao cao cao. Tiểu thập nhất cao, tiêu vũ ba ba, tiểu thập nhất cao. Tiêu vũ, nghe lời kêu ba ba liền nâng lên cao kêu ba ba kêu ba ba. Tiêu thập nhất đôi mắt đỏ lên ở tiêu vũ trong lòng ngực dãy ruộ lên, sau đó hướng tới tiêu vũ sau lưng vươn tay, nhất nhất cùng năm tháng thời điểm so sánh với hiện tại táng nguyệt hắn đã có thể hô lên nhất nhất hai chữ. Lầm y y đã sớm sửa sang lại hảo đồ vật ở cửa nhìn bọn họ tiêu thập nhất trong mắt sáng lên đâu, nhìn đến mẹ nó, liền không cần hắn ba nâng lên cao đều từ bỏ. Tiểu vũ đánh một chút hắn mông nhỏ kêu mẹ không thể kêu nhất nhất. Tiểu thập nhất vạn vẹo mông nhỏ, nhất nhất nhất nhất tay nhỏ không ngừng duỗi hướng lâm y y, hy vọng nàng ôm chính mình. Lâm y y giờ khóc giờ cười, rốt cuộc ở nhi từ hai mắt lại có bọt nước thời điểm qua đi, đem hắn ôm lấy. Tiểu vũ, người như vậy sủng hắn không được, hắn chính là thiếu giáo huấn. Lâm y y ta hôm nào hỏi một chút bà bà, người tháng đại thời điểm, có phải hay không cũng thiếu giáo huấn tiêu vũ ta từ nhỏ ngoan đến đại lâm y y tiểu thập nhất không hiểu hắn ba mẹ đang nói cái gì hắn rúi đầu vào con mẹ nó cổ gian miệng nhỏ kêu nhất nhất tiêu vũ vừa nghe càng thêm cảm thấy hắn thiếu giáo huấn không sai biệt lắm muốn ăn cơm chiều thời điểm lâm đại quân lâm chân lâm tứ quân tới cõng sọt sọt có bao lớn bao nhỏ đồ vật chương 121. Bởi vì thị tỷ ngày mai liền phải đi trên đảo cho nên lâm đại quân bọn họ hôm nay cấp thì tỷ đưa tới rất nhiều đồ vật đại quân vẫn là từ trong trường học xin nghỉ tới. Sọt có còn không có hong gió thịt khô gà, trứng gà, rau dưa. Lâm ra bọn đệ đệ ra tay đồ vật không phải thịt chính là trứng gà. Cơm chiều sau, Lâm Y Y đem Lâm Đại Quân cùng Lâm Tứ Quân gọi vào trong thư phòng, tỷ đi trên đảo Tứ Quân muốn nghe Đại ca Đại Tầu nói có cái gì không rõ, liền đi Đại ca Đại tẩu hoặc là chờ đến nghỉ ngơi thời điểm tới trên đảo hỏi tỷ biết không. Lâm Tứ Quân đã biết, hắn đã ở trong lòng tính toán cuối tuần. Lâm Y Y, Đại quân ngươi là Đại ca, là sở hữu đệ đệ tấm gương cho nên ngươi nhất định phải làm tốt tấm gương. Ngươi vẫn là Lâm gia Đại gia trưởng, muốn đảm đương khởi một nhà chi chủ trách nhiệm minh bạch sao. Lâm Đại Quân ai ta nghe tỷ, lâm y y, bất quá các người đầu tiên là ta đệ đệ, nếu xảy ra sự tình, mặc kệ lớn nhỏ sự tình, đều phải nói cho tỷ tỷ, tỷ vẫn là câu nói kia chỉ cần chúng ta không có sai, liền cái gì đều không phải sợ. Nhưng là nếu chúng ta làm sai, liền phải hào hào nhận sai, mặc kệ đi nơi nào, không làm chuyện trái với lương tâm, mới có thể chiếm lý. Lâm Đại Quân, Lâm Tứ Quân, là chúng ta đã biết. Lầm y y, theo lý thuyết, các ngươi đều trưởng thành, tỷ không nên ở huấn các ngươi, nhưng là tỷ không yên tâm các ngươi. Lại đương trong chốc lát bạch liên hoa, lầm đại quân cùng Lâm tứ quân bị huấn thật sự cao hứng, một chút đều không ngại. Lâm y y tỷ đem Tiểu Ngũ mang đi, các ngươi một cái ở đọc cao trung, một cái ở đọc tiểu học, ngày thường chính mình đều lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên Tiểu Ngũ liền giao cho tỷ tỷ, nhưng là ở tỷ tỷ trong lòng, các ngươi cùng Tiểu Ngũ đều là tỷ tỷ đệ đệ, là giống nhau quan trọng, tỷ mang đi Tiểu Ngũ, là bởi vì Tiểu Ngũ là hài tử cũng không phải bởi vì tỷ tỷ đối hắn yêu thương vượt qua các ngươi, minh bạch sao? Miễn cho thiếu ái hài tử trong lòng có ngật đáp, sẽ ảnh hưởng huynh đệ cảm tình. Lâm Đại Quân, Lâm Thứ Quân, minh bạch bọn họ đã thói quen tiểu ngũ đi theo tì tì trước kia ở huyện Thanh thời điểm còn không phải là như vậy sao sau đó nghỉ thời điểm tì tì liền sẽ đưa tiểu ngũ trở về cùng bọn họ bồi dưỡng cảm tình cho nên bọn họ là thật sự một chút đều không ngại huynh đệ bởi vì tì tì bất công mà nháo sự việc này sẽ rất nghiêm trọng Bọn họ cha mẹ không có tỷ tỷ tương đương là nương, nếu tỷ tỷ bất công kia đối bọn họ tới nói tương đương là nương bất công, cha mẹ nếu không đồng nhất chén nước giữ thăng bằng, hài tử về sau sẽ có oán khí cho nên Lâm Y Y cũng không hy vọng bọn họ như vậy. Đối nàng tới nói mỗi cái đệ đệ đều giống nhau, ngay từ đầu bởi vì cốt truyện quan hệ, nàng đối tiểu ngũ là tốt nhất hiện tại bọn đệ đệ đều hảo nàng đối tiểu ngũ vẫn là cưng ái một ít là bởi vì hắn vẫn là hài tử. Ngày hôm sau, ngày hôm sau đại đội xe bò đưa thiêu vũ người một nhà đi bạch nê loan đại đội sản xuất bến tàu nguyên bản lâm gia bọn đệ đệ cũng muốn đi đưa nhưng là bị lâm y, y ngăn trở làm cho bọn họ hồi trường học đi học cho nên tới tiễn đưa chỉ có tần hương cúc tần hương cúc là không bỏ được tiểu tôn tử a tiêu thủy cùng Cát tường đều trưởng thành qua dính người tuổi tác mà tiểu tôn tử mềm mại ôm hắn hắn liền sẽ đối với ngươi cười tần hương cúc như thế nào có thể không thích hắn Lại nói, hắn là nàng thương yêu nhất Nhi Tử cùng nhất có tiền đồ con dâu sinh Nhi Tử, Tần Hương Cúc liền càng thêm yêu thương hắn, xem tiểu thập nhất trên người quần áo, giày, rất nhiều đều là Tần Hương Cúc làm, dùng chính là trước khi Lâm Y Y đưa cho các trưởng bối bố. Lâm Y Y đẩy Nhi Tử xe nôi, một túi túi đồ vật đặt ở bờ biển, Tần Hương Cúc bồi con dâu cùng tiểu tôn từ tiêu vũ đi mua vé tàu Lâm Ngũ đệ đùa với tiểu cháu ngoại trai. Tiêu vũ lấy lòng vé tàu lại đây, tần hương cúc liền ngồi xe bò đi trở về, nàng không thể ở chỗ này chờ lâu lắm, rốt cuộc xe bò là đại đội, không thể bồi nàng ở chỗ này chờ. Bến tàu thượng tự nhiên không chỉ tiêu ra một nhà, bởi vì đi trên đảo còn có các quân nhân, bất quá mọi người đều không quen biết cho nên đều không có nói chuyện. Đã đến giờ điểm thời điểm thuyền khai, lúc này mới 7 giờ. Đi trên đảo thuyền là hành khách thuyền, tuy rằng không có du thuyền như vậy xa hoa, nhưng là bởi vì suy xét đến người an toàn cho nên ở cái này niên đại còn tính không tồi. Cái này thuyền ở ngày mưa là không phát thuyền, cũng là vì hành khách an toàn suy nghĩ, nếu bộ đội có nhiệm vụ, bộ đội có chuyên môn thuyền, cùng cái này thuyền bất đồng. Trên đảo không có công tiêu xã, cũng không có công xã, cái này đảo không thuộc về Bạch Nê Loan đại đội sản xuất Quản Hạt. Trên đảo có hai cái đại đội sản xuất, trên đảo dân chúng nhật từ quá đến cũng không tệ lắm. Bởi vì không có công tiêu xã, cho nên bộ đội người muốn ăn điểm cái gì, sẽ cùng trên đảo dân chúng đi trao đổi, chính là quốc gia tự do giao dịch chính sách còn không có ra tới thời điểm, bọn họ cũng là ở trao đổi, có thậm chí trực tiếp dùng tiền mua, đây đều là đại gia cam chịu. Từ Bạch Nê Loan đại đội sản xuất bến tàu đến trên đảo, ngồi thuyền muốn một tiếng rưỡi. tiêu Vũ dọn xe nồi tới trước trên thuyền, Lâm Ngũ Đệ lưu tại trên bờ nhìn đồ vật Lâm Y Y sách theo nhẹ một chút đồ vật đi theo lên thuyền tiếp theo lâm y y nhìn hài tử tiêu vũ rời thuyền sách đồ vật cùng lâm ngũ đệ cùng nhau lên thuyền lâm ngũ đệ vừa lên thuyền liền phi thường hưng phấn đây là hắn lần đầu tiên ngồi thuyền hắn như thế nào không hưng phấn lâm y y ngươi chỉ có thể ngồi ở trong khoang thuyền không thể đi bên ngoài bên ngoài gió lớn sẽ có lãng rất nguy hiểm biết không lâm ngũ đệ ta biết đến chính là ngồi ở trên thuyền hắn cũng tò mò mà nhìn đông nhìn tây Lâm y y nhìn hắn ngoan, lấy ra trái cây đồ hộp bình, cái nắp vạn ra cho hắn một viên bên trong thoại mai, tới, hàm chứa xí muội dài dài buồn, nếu sai tàu liền nói cho tỷ tỷ tỷ nơi này có sai tàu dược. Xí mội tự nhiên là hệ thống thương thành mua, nhưng là lâm y y đem nguyên đóng gói hủy đi, đặt ở trái cây đồ hộp bình, như vậy liền nhìn không ra vấn đề. Sai tàu dược là đi huyện thành bệnh viện mua, nàng chính mình ở nguyên lai like thế giới gặp được quá sai tàu sự tình, không biết thế giới này có thể hay không, cũng không biết lâm ngũ đệ có thể hay không, cho nên sai tàu dược nàng là chuẩn bị tốt. Khoang thuyền tổng cộng có 6 hàng, mỗi bài có 8 cái chỗ ngồi, nhìn qua chỗ ngồi không nhiều lắm, nhưng là bởi vì vị trí quan hệ cái này trong khoang thuyền vĩnh viễn là ngồi bất mãn, đi trên đảo trải qua bạch nê loan đại đội sản xuất người rất ít. Sẽ từ nơi này đi cơ bản đều là huyện thành phụ cận vùng này. Thuyền xuất phát không bao lâu, có cái phụ nữ lại đây tiêu đoàn trưởng ngài cũng ngồi này tao thuyền A. Phụ nữ tới vãn cuối cùng một cái lên thuyền cho nên đằng trước tiêu vũ ở trên bờ chờ thời điểm, nàng không có thấy. Vừa rồi nhìn một vòng người trên thuyền, mới thấy tiêu vũ. Nàng một bên cùng tiêu vũ chào hỏi, một bên nhìn về phía lâm y y. Tiêu vũ gật đầu, vương thẩm lại đối lâm y y cùng vương thẩm phân biệt giới thiệu. Đây là bộ đội nhà ăn vương thẩm Vương thầm, đây là ta tức phụ lâm y y. Vương thầm sừng sốt, sau đó lập tức tươi cười nhiệt tình nói, lâm đồng chí hào. Thẩm nghĩ, này tiêu đoàn trưởng tức phụ lớn lên cũng thật xinh đẹp, đại gia thấy tiêu đoàn trưởng không có thùy quân người, còn tưởng rằng tiêu đoàn trưởng là chưa lập gia đình, bộ đội cũng không ít người nhìn chúng hắn, hiện tại hào. Lâm y, y vương Thẩm hào. Vương thầm nhìn lâm y y, rất có hào cảm. Lâm Y đích xác thực dễ dàng làm trưởng bối có hào cảm, Lâm Đại Nha là tham chiếu Lâm Y Y viết 15 tuổi Lâm Đại Nha bởi vì gầy không kéo mấy cho nên Lâm Y cũng không phát hiện nàng cùng chính mình lớn lên giống, nhưng là hiện tại thân thể này lớn lên cùng nàng bản nhân là giống nhau như đúc. Lâm Y bản nhân lớn lên cũng xinh đẹp, nàng là oa oa mặt nữ hài, đôi mắt đại đại, lông mi rất dài, lại nói tiếp bọn họ Lâm ra người đều là mắt to hàng mi dài, đại khái chính là di truyền đi. Sau đó nàng làn da bạch hôm nay lại mặc một cái màu lam nhạt áo sơ mi, màu đen quần ống rộng, quần áo nhét vào lưng quần, lưng quần vừa người cho nên không cần dây lưng, đến bà vai đầu tóc bị nàng trói cái công chúa đầu hơi mỏng mái bằng. Ở thế giới này, nàng hình tượng là ngoan. Ngoan nữ văn nghệ cô nương hình tượng, loại này hình tượng thực dễ dàng đưa tới người hào cảm. Nói trắng ra là cái này nên đại trưởng bối thích nữ hài có hai loại, một loại là hơi béo nhìn qua có phúc khí nữ hài, một loại là lâm y y như vậy nhìn qua ngoan ngoãn, trắng nõn nữ hài. Bởi vì thuyền không có ngồi đầy cho nên đại gia không dựa theo vị trí ngồi cũng không có người sẽ nói cái gì, vương thầm liền dứt khoát ngồi ở bọn họ bên cạnh vị trí, đây là các ngươi hài từ A. Đứa nhỏ này ghế dựa cũng thật hiếm lạ. Cái này niên đại không có xe nôi vừa nói, cho nên xe nôi ở vương thẩm trong mắt đó chính là chuyên môn cấp hài từ ngồi ghế rửa. Lầm y y, là con của chúng ta, nhũ danh kêu thập nhất là năm trước 10 tháng thập nhất mặt trời mọc sinh. Cái này kêu xe nôi, ngươi xem a phía dưới còn có 4 cái bánh xe, có thể đẩy tới đẩy đi tựa như xe hơi nhỏ 4 cái bánh xe giống nhau cho nên đã kêu xe nôi. Có cái này xe nôi ta phải làm chút sự tình gì đó cũng phương tiện chính là mang theo hài tử đi tàn bộ cũng không cần ôm như vậy mệt. Vương thầm cũng không phải là sao hiện tại hài tử lớn lên mau ôm đi lên một vòng lực cánh tay hảo xem ngươi người lớn lên nhỏ sinh sức lực khẳng định tiểu ôm bất động hài tử. Lầm y y cười cười cũng không phải là sao đứa nhỏ này ôm trong chốc lát còn hảo ôm lâu rồi ta liền ăn không tiêu. Vương thẩm tiêu đoàn trưởng cùng lâm đồng chí phúc khí cũng thật hảo. hai cái nhi tử, nhìn qua đều trắng trẻo mập mạc. Này niên đại, ai sinh nhi tử nhiều ai liền có phúc khí. Lại nói, lâm Ngũ đệ cùng lâm y y là tỷ đệ, rốt cuộc cũng có lớn lên giống địa phương, cho nên ở vương thẩm trong mắt nàng cho rằng lâm Ngũ đệ là tiêu vũ cùng lâm y y con trai trưởng. Lại nói, lấy tiêu vũ tuổi tác có lâm Ngũ đệ cái này số tuổi nhi tử cũng nói được không? Lâm y y cười giải thích nói, thím nhưng đã đoán sai, đây là ta nhà mẹ đẻ tiểu đệ, ta cha mẹ ở hắn hai tuổi thời điểm liền qua đời, cho nên hắn từ nhỏ đi theo ta lớn lên. Lần này ta tới tùy quân, hắn liền đi theo tới, một bên có thể ở trên đảo niệm thư, một bên còn có thể giúp ta mang hài tử. Vương thẩm vừa nghe, tức khắc đối lâm ngũ để có chút thương tiếc, hai tuổi cha mẹ liền đi thật là đáng thương hài tử. Mà Lâm Y Y mang theo đệ đệ ở nhà chồng sinh hoạt chỉ sợ cũng sẽ đưa tới nhà chồng lời ra tiếng vào đi, này tỷ đệ hai thật là không dễ dàng. Vương Thẩm là cái ái não bổ người, như vậy nghĩ liền nói thật là khổ các ngươi. chương 122, Lâm Y Y nhìn ra được vương Thẩm tính cách thượng tự quen thuộc cùng huyện thành công nhân viên trước viện vương nãy nãi có điểm giống, lại nói tiếp xào chẳng lẽ họ vương đều tương đối nhiệt tình hiếu khách sao. Bất quá lâm y y nhưng không nghĩ hắn đệ đệ bị nói thành con chồng trước, vạn nhất lộng không tốt, hải từ về sau sẽ có bóng ma tâm lý, nàng lại không chút để ý nói, cũng không khổ, vốn dĩ có thể đem hắn lưu tại trong nhà, hắn đại ca là công nhân, dưỡng hắn cũng nuôi nổi, nhưng là hắn đại ca kia rốt cuộc còn có ta em dâu, giao cho ta em dâu chiếu cố ta cũng không yên tâm, cho nên liền chính mình mang đến. Vương thẩm vừa nghe cho rằng lâm y y là dựa vào tiêu vũ, lâm Ngũ đệ là cái đáng thương con chồng trước nhưng không nghĩ tới trong nhà còn có một cái đương công nhân đệ đệ, trong nhà có cái đương công nhân đệ đệ cùng không có đương công nhân đệ đệ chính là có khác nhau, phải biết rằng đệ đệ là tỷ tỷ ở nhà chồng tự tin. Vương thẩm nguyên lai lâm đồng chí trong nhà còn có một cái đệ đệ a Chờ đứa nhỏ này lớn lên, hai cái đệ đệ nhưng đều là ngươi dựa vào. Chính mình thân thủ mang đại đệ đệ liền cùng nhi thử giống nhau lâm y y cười nói, ta có bốn cái đệ đệ, một cái đệ đệ là công nhân, một cái đệ đệ cùng ta Trượng phu giống nhau là quân nhân, còn có một cái đệ đệ năm nay 15 tuổi còn ở đọc sách dư lại cái này đệ đệ nhỏ nhất. Đến nỗi lâm nhị quân, đương chết người. Vương thẩm vừa nghe, lâm y y trong nhà không chỉ có có cái công nhân đệ đệ còn có cái quân nhân đệ đệ kia nhưng ghê gớm. Phải biết rằng công nhân có lẽ không hiếm lạ, nhưng là quân nhân khẳng định là hiếm lạ cho nên nói, Lâm Y Y cùng tiêu vũ ở vương thầm trong mắt đã là môn đăng hộ đối. Nhìn một cái tiểu cô nương lớn lên thủy linh linh, xứng tiêu đoàn trưởng thật là xứng đôi. Không, tiêu đoàn trưởng nhìn qua tuổi lớn chút. Lâm y y lớn lên nộn tuy rằng thân thể này đã 20 tuổi, nhưng là tiêu vũ có 27 tuổi, hơn nữa lại là tham gia quân ngũ, thân thể rắn chắc làn da cũng hắc tiêu vũ khí chất trầm ổn, làm người có chút lạnh lùng, cho nên cùng lâm y y một so, nhìn qua đích xác so lâm y y đài. Kỳ thật tiêu vũ trước kia cũng không như vậy hắc, ở cục công an thời điểm, hắn còn dưỡng trắng, nhưng là đi bộ đội liền lại đen. Lâm y y cùng vương thẩm hàn huyên trong chốc lát nghe được mặt sau truyền đến động tĩnh. ngươi không sao chứ? Đây là phun ra, say tàu ai có say tàu dược a Lầm y y quay đầu lại, chỉ thấy một cái ăn mặc váy cô nương cúi đầu, nàng nhìn không thấy cô nương diện mạo. Lầm y y lấy ra một viên say tàu dược kỳ thật say tàu dược muốn ở lên thuyền nửa giờ trước ăn mới có hiệu quả cũng không biết hiện tại có hay không dùng, nhưng là thử xem xem đi, nàng lại đảo ra một viên xí muội cùng nhau cấp tặng qua đi cấp ta này. Biên có say tàu dược còn có này quả mơ, ngươi thử xem xem có hay không dùng. Ăn mặc váy cô nương ngẩng đầu cũng là cái tuổi trẻ, diện mạo không tồi, nhưng sắc mặt tái nhợt. Nàng suy yếu mà cười cười, cảm ơn. Sau đó trực tiếp nuốt dược, nuốt dược lúc sau, lại lấy ra một cái quân dụng ấm nước uống nước, sau đó đem xí muội hàm ở trong miệng. Đề ẩm hoa mai tràn ngập vị giác làm người suy nghĩ bị này toan vị cấp hấp dẫn, đích xác so với trước khá hơn nhiều. Nàng lại lần nữa nói, nghỉ tạm, lâm y y, không khách khí. Theo sau trở lại chính mình chỗ ngồi, thật sự là bên này hương vị có điểm trọng. Bởi vì trên mặt đất đều là nhổ ra đồ vật cho nên này một loạt khẳng định là không thể ngồi, ngồi ở bên này người đều di vị trí kia cô nương ngồi xuống lâm y y bọn họ mặt sau. Mặt sau có động tĩnh, lâm y y quay đầu lại thấy là đối phương, nàng cười cười. Cô nương cũng cười cười, nhìn đến lâm y y bên cạnh ăn mặc quân màu xanh lục huấn luyện phục tiêu vũ, nàng nói các ngươi là đi bộ đội sao. Lâm y y nói, là, ngươi cũng đúng không? Cô nương cười gật gật đầu, đúng vậy, ta đi bộ đội tiểu học đương lão sư. Đúng rồi, ta kêu lâm nhạc, xin hỏi ngươi như thế nào xưng hô? Ta còn không có hảo hảo mà cảm ơn ngươi đâu, chờ tới rồi bộ đội, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Lâm y y, không cần khách khí như vậy, ta kêu lâm y y, ta là tùy quân. Lâm nhạc chúng ta đều là họ Lâm đâu, cảm giác hảo thân thiết ta còn là lần đầu tiên đụng tới họ Lâm, rõ ràng đều là bách gia tính, nhưng là cảm thấy họ Lâm giống như không nhiều lắm. Lâm y y, phải không? Nàng đọc sách thời điểm, đụng tới họ Lâm giống như không ít đi. Nói chuyện phiếm gian, thuyền tới rồi bến tàu, rời thuyền thời điểm có vương thầm cùng Lâm nhạc hỗ trợ. Không cần tiêu vũ chạy hai tranh, lâm y y đẩy xe nôi, chỉ cần từ trên thuyền đến trên bờ thời điểm, vương thẩm cùng lâm nhạc giúp nàng nâng một chút xe nôi liền có thể. Hiểu thập nhất ngồi ở xe nôi thượng bởi vì ngủ rồi cho nên thực an tĩnh. Xe nôi nâng đến trên bờ, lâm y y lại lần nữa đối với các nàng tỏ vẻ cảm tạ thật là cảm ơn vương thẩm cùng lâm nhạc đồng chí. Vương thẩm tạ gì đâu, liền nâng cái đồ vật. Lâm nhạc không cần như vậy khách khí. Bờ biển đứng vài cái quân nhân, đều là tới chờ người, trên thuyền phòng chừng có bọn họ người nhà, nhưng là nhìn đến tiêu vũ thời điểm, mọi người đều chào hỏi tiêu đoàn trưởng. Tiêu đoàn trưởng là tiếp tàu tử trở về sao? Lâm nhạc đi ở phía trước nghe được những cái đó quan quân nói, tầm mắt ngừng ở tiêu vũ trên người, như vậy tuổi trẻ là đoàn cấp. Tiêu vũ nói, đây là ta thê tử Lâm y y. Theo sau lại hướng Lâm y, y giới thiệu bọn họ, ở cái này niên đại, giống nhau văn hóa không cao người hoặc là tính cách tương đối hào phóng người ở giới thiệu bạn lữ thời điểm đều sẽ nói đây là chính mình tức phụ giống nhau văn hóa trình độ tương đối cao tính cách tương đối ổn trọng hoặc là văn nhã người đều sẽ giới thiệu đây là chính mình thê tử tiêu vũ cũng không phải một cái hào phóng người hắn văn hóa rất cao tính cách trầm ổn cho nên bên ngoài hắn sẽ dùng thê tử tới hình dung lâm y y mà ở quê quán ở nông thôn hắn sẽ dùng tức phụ tới hình dung đây là hắn cẩn thận địa phương lâm y, y các ngươi hào quân nhân tàu từ hào Tiêu vũ chúng ta về trước bộ đội trở về còn muốn thu thập. Quân nhân, ngày trước, tiêu đoàn, có cái thanh niên chạy tới, sau đó dỗi tay tiếp nhận tiêu vũ trong tay đồ vật. Lại hướng Lâm Y Y chào hỏi. Tàu từ các ngươi rốt cuộc tới. Tiêu vũ cũng không có khách khí, đem đồ vật cho hắn một nửa, dư lại chính mình sách theo, lại đối Lâm Y Y giới thiệu đây là tiểu gì, gì kính ta cảnh vệ viên lầm y y hà đồng chí ngươi hảo nguyên bản đã sớm tới nhưng là hai từ còn nhỏ ra cửa bên ngoài ta không yên tâm cho nên liền chậm chút trong khoảng thời gian này vũ ca vất vả ngươi chiếu cố dì kính cười nói tàu từ khách khí hoan nghênh tàu từ tới bộ đội từ bến tàu đến bộ đội có nửa giờ xe trình nếu là ngày thường Bọn họ không có gì đồ vật tiêu vũ mang theo lâm y y đi một chút nhận thức một chút nơi này hoàn cảnh cũng là không tồi, nhưng là hiện tại có cái gì, hơn nữa đồ vật còn không ít, hài từ lại còn nhỏ, này một đường đi qua đi liền không thích hợp cho nên tiêu vũ về nhà thời điểm, liền cùng dì kính chào hỏi, làm hắn hôm nay sớm tới tìm tiếp người. Dì kính xe liền ngừng ở phía trước tại đây bến tàu chung nhất thấy được trừ bỏ câu cá ngư dân ở ngoài, chính là dì kính xe. Vương Thẩm nguyên bản là đi ở phía trước, lúc này đi chậm, sau đó chờ tiêu vũ bọn họ đi lên tới lúc sau, nàng qua đi hỏi tiêu đoàn trưởng, đây là các ngươi xe sao? Tiêu vũ gật đầu, vương Thẩm cùng nhau. Vương Thẩm kia thật sự là quá tốt. Tuy rằng mới nửa giờ, nàng đi qua đi cũng không có gì, nhưng là có xe nói đương nhiên càng tốt. Lâm nhạc cũng ở một bên, lâm y y nói, lâm đồng chí cũng cùng nhau đi. Lâm nhạc cảm ơn, ta đây liền không khách khí. Lên xe lúc sau tiêu vũ ôm hải tử đi phía trước lâm y y cùng đại gia cùng nhau ở phía sau. Nếu không có vương thẩm cùng lâm nhạc tiêu vũ tự nhiên là làm hắn tức phụ ngồi ở trong xe. Nhưng là hiện tại có vương thẩm cùng lâm nhạc hắn một đại nam nhân cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau không thích hợp. Nửa giờ sau xe tới rồi bộ đội. Bộ đội là ở vùng núi hẻo lánh một Đi ngang qua đường đi hướng không tốt lắm từ bến tàu đến bộ đội còn có thể thấy thôn, một loạt mắt thôn liền thổ phôi phòng đều rất ít cơ bản đều là cái loại này tương đối lạc hậu phòng ở thời đại nào Lâm Y Y nói không nên lời chính là cái loại này rơm dạ cùng hoàng bùn đúc kết, hình dạng là nửa vòng tròn hình, giống cái lều trải. Lâm Y Y có chút kinh ngạc nơi này như vậy lạc hậu sao? Lâm Y Y hỏi vương thầm, vương thầm, nơi này cùng bên ngoài khác biệt giống như rất lớn. Vương thẩm nhưng thật ra thấy nhiều không trách nơi này giao thông không có phương tiện, rất nhiều tin tức không thông cho nên phát triển đến càng thêm chậm. Nơi này còn không có tiểu học nơi này hài tử đều là tới chúng ta bộ đội tiểu học niệm thư. Bất quá, nơi này tuy rằng lạc hậu không có tiểu học nơi này người so bên ngoài chân đất còn không bằng, nhưng là nơi này người lại là có chút tiền. Vương thẩm nói chân đất thời điểm, không có bất luận cái gì kỳ thị ý tứ chỉ là hình dung một loại người thân phận mà thôi. Lâm y y tò mò, vì cái gì? Vương Thẩm, bởi vì bộ đội người yêu cầu một chút đồ vật đều sẽ cùng bọn họ trao đổi, bộ đội không có đồ vật trao đổi liền sẽ dùng tiền mua. Này đã là nơi này cam chịu. Hơn nữa, nơi này trao đổi giá cả sẽ không vượt qua công tiêu xã giá cả cho nên cũng coi như không thượng đầu cơ trục lợi. Bất quá, nơi này rất nhiều người không muốn dùng tiền trao đổi, bọn họ càng thêm thích dùng đồ vật trao đổi bởi vì bọn họ cũng thiếu đồ vật. Lâm y y nói kia nơi này nhất định không thiếu hải sản. Vương thầm cũng không phải là cá nhiều nhất, mọi người đều sẽ đi câu cá, nhàn thời điểm bộ đội tiểu tử cũng sẽ đi câu cá, sau đó bắt được chúng ta nhà ăn tới thêm cơm. Nơi này còn có bờ các thạch kính ở kia tòa sơn bên trái, cũng coi như là nơi này tốt nhất phong cảnh tiểu tử cùng tiểu cô nương thích đi nơi đó hẹn hò. Lâm y y nói đến cùng, bởi vì lạc hậu tin tức không thông cũng liền tạo thành nơi này dân phong so bên ngoài còn muốn mở ra. Bất quá ở 66 năm phía trước tiểu tử cùng tiểu cô nương chi gian đích xác không có 66 năm lúc sau nghiêm cẩn lúc này màu đỏ rực quần áo đều có thể mặc ở 66 năm lúc sau, nhan sắc hơi chút tươi đẹp một chút đều sẽ bị nói, nói không hào còn phải bị phê đấu. Tới rồi bộ đội lúc sau, đại gia liền ở bộ đội cửa xuống xe, dì kính còn muốn đi dừng xe. Lầm ngũ đệ tò mò mà nhìn đông nhìn tây, trong mắt tất cả đều là hứng thú. Nhất nhất hùng tiểu hài từ tiểu thập nhất đã tỉnh, vừa tỉnh tới liền tìm mẹ, đầu nơi nơi chuyển động. chương 123, Lâm Y Y ở hắn mặt sau đầy xe, mẹ ở đâu tiểu thập nhất tỉnh A. Bộ đội người nhà phòng là dựa theo cấp bậc tới, phó liền cấp trở lên có thể tùy quân, chính doanh cấp trở lên có thể ở độc lập tiểu viện tử. Tiểu Vũ là chính đoàn cấp tự nhiên cũng là trụ độc lập tiểu viện tử. Tiểu viện từ tiêu vũ chính mình đã ở một năm, bên trong cái gì đều có tiểu viện từ cách cục theo chân bọn họ trong nhà cách cục có chút giống, nhưng cũng có không giống nhau địa phương. Đầu tiên tiểu viện từ cách cục là phòng thêm độc lập nhà ở. Phòng là ba phòng một sảnh thêm một cái tắm rửa gian, hộ xí ở hậu viện. Bên ngoài còn có hai gian nhà ở, là ở phòng bên ngoài, một gian ở phòng bên trái, một gian ở phòng bên phải. Bên trái kia gian là phòng bếp, có điểm tiểu, cũng chỉ có thể nấu cơm, ăn cơm nói bàn ăn đến bầy biện ở phòng trong đại sảnh Kỳ thật cùng nhà ngang cách cục có điểm giống, nhà ngang phòng bếp rất nhiều cũng là ở bên ngoài. Phòng bếp chỉ có một bếp nấu cơm gì đó đến từng bước từng bước tới, này đó lâm y y trước đó liền biết cho nên lúc này tới thời điểm, bọn họ mang theo một cái bếp lò. Còn có một gian nhà ở là tạp vật phòng, phóng than đá xài linh tinh bộ đội thiêu có than đá cũng có xài xem chính mình yêu cầu nhưng mặc kệ là than đá xài đều là muốn chính mình tiêu tiền mua khác nhau ở chỗ không cần phiếu chẳng qua mỗi hộ nhân gia than đá xài là có định lượng vượt qua lượng cũng sẽ không bán cho ngươi kỳ thật này lượng cùng thành trấn hộ khẩu phúc lợi than đá xài lượng giống nhau lâm y y nhìn nhà ở bên ngoài trong viện đằng ra tới địa phương thiêu vũ đã chỉnh thành mà mặt trên loại rau dưa còn có hành cùng rau hẹ bất quá mà tương đối tiểu loại cũng ít lại đi tiến phòng bên trong cũng là sạch sẽ lâm y y có chút ngoài ý muốn này đó ra cụ cùng chúng ta chính mình trong nhà giống nhau là ngươi tìm người làm phía trước tiêu vũ không có nói với hắn quá không nghĩ tới còn có như vậy kinh hỉ trong đại sảnh bàn ăn băng ghế phòng ngủ giản dị giường gỗ tủ quần áo tủ đầu giường còn có giá áo từ từ đều là cùng bọn họ ở đại đội ra giống nhau những cái đó là nàng họa ra tới thỉnh thợ mộc ngồi Ngay cả dùng để phóng đồ vật tù âm thường, tiêu vũ cũng tham chiếu đại đội ra làm. Tiêu vũ, bên này trong thôn có thợ mộc thôn bởi vì giao thông không có phương tiện cho nên cùng bên ngoài rất ít đi lại cũng bởi vậy trong thôn rất nhiều nhu cầu đều là tự cấp thực túc cho nên có chút người thợ mộc kỹ thuật thực hào. Lầm y y, nguyên lai like là như thế này, ngươi cũng không cùng ta nói một tiếng. Tiêu vũ thích sao? Này đó đều là hắn mỗi lần về nhà thời điểm vẽ ra tới tường chờ nàng tùy quân thời điểm cho nàng kinh. Hỉ! Nàng nói qua, nữ nhân thích nam nhân cho nàng kinh hỉ Lâm y y ân, phòng có tam gian phòng, một gian là bọn họ cùng thập nhất phòng ngủ, một gian là thư phòng, một gian là lâm ngũ đệ phòng. Hiện tại hai từ còn nhỏ, đi theo bọn họ ngủ, chờ hai từ trưởng thành, liền cùng lâm ngũ đệ một gian phòng. Lâm y y làm lâm ngũ đệ hống tiểu thập nhất chơi, nàng bắt đầu sửa sang lại đồ vật kỳ thật cũng không có gì đồ vật chính là một ít quần áo chăn linh tinh còn có đem ăn phóng tới trong phòng bếp. Bọn họ là ngồi trên ngõ bảy giờ thuyền tới, đến bây giờ đều 10 giờ. Lâm Y Y nói, Vũ ca, nơi này không có thủy, ngươi đi chuẩn bị chút thủy ta tới nấu cơm. Tiêu Vũ ai, hào Bộ đội không có nước máy, đều là dùng nước giếng, cho nên Tiêu Vũ chỉ có thể đi chọn nước giếng, Lâm Y Y ở nhà sửa sang lại ăn. Vội một buổi sáng, nàng cũng có chút mệt, ăn cũng chuẩn bị đến phi thường đơn giản, liền làm mặt ngật đáp dùng dưa muối thịt khô cùng khoai tây ti. Tới rồi thập nhất điểm, mặt ngật đáp liền làm tốt. Ở nàng xem ra phi thường đơn giản đồ ăn, nhưng là đối người khác tới nói, đã là phi thường tốt đồ ăn. Lâm y y làm tiêu vũ cùng lâm ngũ để ăn cơm trước, nàng ôm hài tử đi uy nãi. Tám nguyệt đại hài tử, sức ăn không nhỏ, lâm y y sữa đã không đủ hắn ăn, cho nên lâm y y mỗi ngày trừ bỏ cho hắn uống nãi lúc sau, còn dùng sữa bột cùng mì cho hắn thêm cơm. Huy hảo nãy tiểu thập nhất tinh thần mười phần, nằm ở mẹ nó trong lòng ngực một đôi mắt nhỏ linh hoạt mà chuyển động tự hồ đối cái này tân địa phương rất tò mò. Tiểu vũ ba lượng khẩu liền ăn mặt ngật đáp, sau đó đối lâm y y nói ta tới ôm hài tử, ngươi đi ăn cơm đi. Lâm y y đem hài tử cho hắn, tiểu thập nhất vừa đến tiêu vũ trong lòng ngực, hai mắt càng thêm sáng, phảng phất biết cái này ba ba sẽ cho hắn nâng lên cao. Cho nên, hắn nhìn tiêu vũ khóe miệng cong cong ở đối tiêu vũ cười. Chính là hắn mới vừa uống lên nãy tiêu vũ sao có thể cho hắn nâng lên cao. Tiểu thập nhất chớp chớp mắt thật dài lông mi vừa động vừa động có điểm không rõ vì cái gì cái này ba ba không cho hắn nâng lên cao. Tiêu vũ nhìn Nhi từ kia linh động bộ dáng cũng rất là vui mừng. Chẳng qua hắn rất ít đem biểu tình lộ ra tới cho nên hắn cùng Nhi từ một lớn một nhỏ hai chương tương tự mặt cứ như vậy đối diện. Ăn được cơm, Lâm Y Y mang theo nhi tử chơi trong chốc lát, sau đó hống hắn đi ngủ chưa. nhưng là hắn một đường từ trên giường ngủ lại đây, tinh thần hảo đâu, căn bản không nghĩ ngủ. Đặc biệt là Lâm Y Y một an tĩnh, hắn liền mở mắt ra, vô tội mà nhìn mẹ nó, chờ Lâm Y Y sướng nhạc thiếu nhi hống hắn thời điểm, hắn liền nhắm mắt lại. Như thế tuần hoàn, thiếu chút nữa đem Lâm Y Y khí khóc. Tiếu, Vũ xem bất quá đi, đem nằm ở trên giường nhi tử ôm lên, ngươi ngủ đi, ta ôm hắn đi đi một chút. Lâm y y, đừng làm cho hắn phơi nắng, tiêu vũ ân, trên thực tế, hắn cảm thấy phơi nắng cũng không có gì. Phải biết rằng ở nông thôn, đại gia muốn bắt đầu làm việc thời điểm, mấy tháng đại hải tử không ai mang, đều là bối ở trên người. Lúc ấy Thái Dương làm sao không nhiệt, nhưng là hắn sẽ không vi phạm thức phụ nhi nói, bằng không nên đến phiên hắn chịu khổ. Tiêu vũ đem hài tử phóng tới xe nôi, xe nôi thượng có chướng, là lâm y y mặt sau ngồi trên đi, có thể đem cố định trụ che nắng. Sau đó tiêu vũ đẩy xe nôi, mang theo nhi tử đi ra ngoài đi rồi. Ra cửa thời điểm, hắn còn không quên mang lên cá câu cùng tiểu thùng gỗ còn có nhi tử bình sữa. Bộ đội quân nhân nhán rỗi thời điểm, đều sẽ đi câu cá, bất qua câu cá kỹ thuật không thế nào hảo, nhưng là tiêu vũ câu cá kỹ thuật không tồi. Ở trước giải phóng, đại đường đại đội sản xuất hồ nước thuộc về vô chủ ai đều có thể đi câu cá, hắn liền thường xuyên đi. Tiêu vũ đẩy xe nôi đi ra ngoài, đụng phải hàng xóm về nhà. Tiểu thiếu, ngươi đây là đi câu cá. A nha, đây là cái gì? Mở miệng nam nhân đại khái 40 xuất đầu. Dù sao nhìn qua so tiêu vũ lão ở tại tiêu vũ gia cách phách, họ tưởng đại gia kêu hắn tưởng chính ủy. Hắn kêu tiêu vũ tiểu thiếu đảo không phải bởi vì hắn so tiêu vũ cấp bậc cao trên thực tế chính ủy cùng tiêu vũ là thuộc về bất đồng biên chế, không thể so. Sở dĩ kêu tiểu thiếu là bởi vì hắn tồi tác đại. Tiêu vũ chỉ chỉ xe nôi cái này sao? tưởng chính ủy đúng vậy cái này nhưng thật ra mới lạ chưa thấy qua a tiểu vũ ta tức phụ nói cái này kêu xe nôi là ta cậu em vợ bọn họ ở ta tức phụ sinh hài từ lúc sau tìm thợ mộc làm như vậy nữ đồng chí mang hoa liền sẽ không mệt mỏi tưởng chính ủy xe nôi tên vẫn là rất chuẩn xác phía dưới còn có bốn cái bánh xe cấp trẻ con ngồi xe đẩy không tồi không tồi Giống tường chính ủy như vậy cao tầng, đương nhiên là biết tiêu vũ đã kết hôn, nhưng đó là bởi vì tường chính ủy có thể nhìn đến tiêu vũ hồ sơ, nhưng một cái đoàn cấp cán bộ hồ sơ, không phải người nào đều có thể xem. tỷ như cùng tiêu vũ giống nhau cấp bậc đoàn cấp cán bộ, liền không khả năng nhìn đến hắn hồ sơ. Lại nói tiếp tường chính ủy sở dĩ xem tiêu vũ hồ sơ cũng là vì nhà bọn họ chất nữ. Hắn có cái chất nữ, cũng tới rồi không sai biệt lắm tuổi tác Hắn xem tiêu vũ người không tồi, liền nghĩ giới thiệu cho chất nữ, cho nên nhìn tiêu vũ hồ sơ, để tránh đến lúc đó nháo xấu mặt. Nhưng là nhìn đến tiêu vũ đã kết hôn, liền đánh mất cái này ý nghiệm. Người lúc này là đi đâu? Còn mang theo cần câu, đi câu cá. Tiêu vũ, tả hữu không có việc gì, ta thức phụ thích ăn cá, ta đi thử thời vận. Tưởng chính ủy, hành hành hành, đi thôi. Tiêu vũ, quay đầu lại câu tới rồi đại, cho ngươi đưa điều lại đây. Tưởng chính ủy hành ta chờ a Tiêu vũ cùng tưởng chính ủy tách ra lúc sau, cũng động phải những người khác, đại gia biết đây là con của hắn lúc sau, kinh ngạc đến không ít bởi vì bọn họ cũng không biết tiêu vũ đã kết hôn, lý do vẫn là giống nhau, một cái đoàn cấp cán bộ không có người nhà tùy quân, cho nên đại gia chỉ đương hắn chưa lập gia đình, lại không có nghĩ đến nhân gia chẳng những kết hôn, liền nhi thử đều có. Lâm Y Y một giấc ngủ dậy, mới đến buổi chiều 2 điểm, Vũ Ca tiểu thập nhất không chỉ có không phát hiện nàng nam nhân, liền nàng nhi tử cũng chưa thấy. Tiếp theo nàng đi Lâm Ngũ Đệ phòng, Lâm Ngũ Đệ lộ bụng, thành hình chữ đại gia nằm. Lâm Y Y cầm lấy một cái thảm mỏng, cái ở hắn trên bụng, cuối tháng năm cái này thời tiết không nóng không lạnh vừa vặn tốt, nhưng là bụng lại rất dễ dàng bị cảm lạnh. Cấp Lâm Ngũ Đệ che lại chăn, Lâm Y Y đi ra ngoài cũng không có mang lên môn. Hải Tử vừa tới nơi này, Đối phòng đều là xa lạ, nếu tỉnh lại lúc sau ở một cái phong bế trong phòng, khả năng sẽ tương đối khẩn trương, cửa mở ra nói có thể điều chỉnh một chút tâm tình của hắn. Thời gian tuy rằng còn sớm, nhưng là Lâm Y Y quyết định trước đêm buổi tối đồ ăn chuẩn bị tốt. Trong nhà rau dưa có rất nhiều, đều là sáng tinh mơ bà bà xuống ruộng trích tới, bởi vì buổi sáng trích đến mới mẻ. Lâm Y Y bắt một phen rau cần còn có mấy cái cà chua, một cái bí đỏ, một phen dưa muối đi chuẩn bị. Chờ nàng tẩy hảo đồ ăn cắt xong rồi thời điểm cũng gần tam điểm, sau đó cầm mễ ra tới tẩy hảo lúc sau ở trong nồi phao trong chốc lát. Màu đến bốn điểm thời điểm tiêu vũ đã trở lại. lâm y y nhìn tiêu vũ xe đẩy xe nôi, xách theo tiểu thùng gỗ còn có chút phản ứng không kịp. Người đây là làm gì đi, còn mang theo này đó. Tiểu thập nhất nghe được con mẹ nó thanh âm qua một tiếng khóc hắn hướng tới mẹ nó vươn tay muốn ôm, một cái buổi chiều không phát hiện mẹ nó. Hắn đã ở tiêu vũ câu cá thời điểm khóc hai lần, mỗi lần đều là bị tiêu vũ dùng cá cấp hống tốt. Tiểu thập nhất khóc thời điểm, hắn liền bế lên tiểu thập nhất, làm hắn xem thùng nước cá tiểu thập nhất liền không khóc. lâm y y vội vàng đem nhi tử ôm lên tiểu thập nhất ngoan, không khóc không khóc, có phải hay không ba ba khi dễ ngươi. chương 124, tiêu vũ nghe lâm y y nói, cảm thấy lời này không ra gì, lập tức nói, ngươi nhi tử quá kiều khí. Cái này thương hắn nhưng không nghĩ chung, cái này nổi hắn không nghĩ bối. Tiểu thập nhất hướng mẹ nó trong lòng ngực toàn, nhất nhất nhất nhất đến nỗi hắn ba, đã sớm bị hắn quên mất. Lầm y y vỗ vỗ hắn bối, mẹ ở đâu, ba ba như vậy hư, chúng ta không để ý tới hắn được không? Nói thân thân nhi tử mặt, chúng ta tiểu thập nhất nhất ngoan, mụ mụ thích nhất tiểu thập nhất. Điều thập nhất thấy thế, mang theo nước miếng cùng nước mắt cũng đi thân nàng mẹ nó mặt tức khắc Lâm Y Y trên mặt đều là hắn nước mắt cùng nước miếng. Bất quá hải từ nước miếng cũng phản phất có một cổ mùi sữa, nàng không chê a Dưới bầu trời này, cũng chỉ có nàng nhi từ nước miếng làm nàng sẽ không ghét bỏ. Lâm Y Y cảm thấy, nàng cùng trong văn phòng mẹ bìm sữa giống nhau, phải biết rằng trước kia nàng nhất khinh bì mẹ bìm sữa tiêu vũ nhìn bọn họ mẫu từ thân thiết kính nhi thật muốn tấu con của hắn đây là hắn tức phụ hắn tức phụ hết thảy đều là của hắn Tiểu thập nhất chính là nhìn đến mẹ nó mới kiêu khí một chút qua hai tiếng liền không khóc tiêu vũ nói ta buổi chiều mang theo hắn đi câu cá hôm nay thu hoạch không tồi ta cấp cách vách tưởng chính ủy lấy một cái qua đi tiếp theo lại giới thiệu một ít ở tại này một khu một ít người Lâm y y kia hành đúng rồi hôm nào muốn tỉnh bọn họ ăn cơm sao Tiêu vũ thỉnh đi, nghỉ ngơi hai ngày lại thỉnh. Lâm y y, ngày mai cơm chiều. Tiêu vũ, hành. Lâm y y, vậy ngươi chờ lát nữa cùng ta nói nói nhân số. Nói, nàng ôm hài tử vào nhà, đem hài tử bỏ vào xe nôi, lại đối với phòng trong lâm ngũ đệ nói. Tiểu Ngũ rời giường. Lâm ngũ đệ đã sớm bị tiểu thập nhất tiếng khóc đánh thức tiểu hài từ tiếng khóc đề xi si ben nhưng không thấp. Hắn xoa xoa đôi mắt từ trong phòng ra tới, ngồi xổm xe nôi biên, "Tiểu thập nhất ngươi vừa rồi làm sao vậy? Tiểu cữu cữu cho ngươi kể chuyện xưa được không?" Tiểu thập nhất nhìn đến Lâm Ngũ Đệ, hướng tới hắn duỗi tay, "Lâm Ngũ Đệ, nhưng cái gọi là là tiểu thập nhất cách mạng đồng bọn, hắn từ nhỏ nghe Lâm Ngũ Đệ kể chuyện xưa." Lâm Ngũ Đệ bắt lấy hắn tay nhỏ, động tác thực mềm nhẹ. "Trẻ con tay mềm mại, Lâm Ngũ Đệ bắt lấy yêu thích không buông tay, tựa như tiểu món đồ chơi giống nhau." tiểu thập nhất rút ra tay tay nhỏ chỉ vào bên ngoài tiểu hải tử hiếu động thích nhất đi bên ngoài lâm ngũ đệ nói kia tiểu cữu cữu đẩy ngươi đi ra ngoài hắn đẩy xe nôi đi ra ngoài lâm y y ở trong sân sát cá từ khi nào mười ngón không dính dương xuân thủy hiện đại cô nương cũng học được sát cá rửa tay làm canh thang chấm hỏi tiêu vũ trở về nhìn đến chính mình tức phụ ở sát cá hắn chặn lại nói ta tới lâm y y cũng không có khách khí nhường cho hắn Chờ tiêu vũ sát hảo cá rửa sạch sẽ, Lâm Y Y làm cá kho. Cơm chiều là cá kho, cà chua canh trứng, thịt khô xào rau xanh, dưa muối xào bí đỏ. Còn đừng nói, đi vào thế giới này 5 năm, Lâm Y Y chủ nghệ cũng chậm rãi luyện ra. Ăn được cơm tiểu thập nhất trước ngủ rồi, Lâm Y Y dùng nước ấm cho hắn lau một chút thân mình, khiến cho hắn ngủ. Lâm Ngũ để cũng sớm mà tắm rồi lên giường. Hắn trở về thời điểm mang theo không ít nhi đồng đọc sách còn có đẹp tiểu nhân thư ở cái này có đèn điện địa phương, hắn cũng không sẽ cảm thấy nhàm chán. Cái này phòng phòng tắm vẫn là không tồi, tuy rằng không gian không lớn, nhưng là một hai người tắm rửa không gian vẫn là dư giả. Phòng tắm ván cửa thượng có cái đinh, muốn tắm rửa quần áo có thể treo ở mặt trên. Lầm y y tắm rửa thời điểm đưa lưng về phía chờ nàng tắm xong, muốn đi lấy tắm rửa quần áo khi phát hiện quần áo toàn rơi trên mặt đất. Xong đời, nàng không quải hào. Lầm y y kéo ra môn, đầu hướng ra ngoài, vũ ca. Tiêu vũ thủ ngủ nhi từ đâu, nghe được nàng tiếng kêu liền đi ra ngoài, làm sao vậy? lâm y y ta tắm rửa quần áo rớt trên mặt đất ngươi giúp ta một lần nữa lấy một bộ lại đây. Tiêu vũ tới, hắn từ tụ quần áo cho nàng cầm quần lót quần dài cùng ngắn tay áo trên. Bất quá bắt được cử thời điểm, hắn lại nói, ngươi đi vào một chút ta muốn vào tới bắt cái đồ vật lâm y y đẩy ra làm hắn tiến vào ngươi lấy cái gì a tiêu vũ đi vào đem lâm y y quần áo hướng cái đinh thượng một quải sau đó xoay người hắn ôm chặt nàng một tay chế trụ nàng eo một tay nâng nàng cái gáy bắt ngươi nói hôn lên đi lâm y y trong phòng tắm cảnh xuân vô hạn chờ hai người đều ra tới thời điểm lâm y y chân đã mềm này nam nhân ở trong phòng tắm làm một giờ vốn dĩ quân nhân thể lực liền hảo hơn nữa hắn còn đa dạng trồng chất thời gian liền càng dài ngày hôm sau ở tại này một mảnh người đều biết tiêu vũ kết hôn hơn nữa hắn tức phụ tới tùy quân những cái đó có tâm tư cũng đều đi xuống huống hồ có chút người vốn dĩ liền biết hắn đã kết hôn sự tình tiêu vũ đi huấn luyện lâm y y đẩy xe nôi mang theo lâm ngũ đệ ra cửa nàng đi chính là tưởng chính ủy ra Tưởng chính ủy ra sân cửa mở ra, bất quá lâm y y không có đi vào, nàng chỉ là ở cửa hỏi, xin hỏi bên trong có người sao? Có, một đạo lễ phép thanh âm vang lên, tiếp theo một cái cao gầy nữ nhân đi. Ra tới, xem người xem tuổi, hẳn là tưởng chính ủy thê tử tuy rằng trang điểm không tồi nhưng là cái này niên đại nữ nhân bởi vì không có mỹ phẩm dưỡng da, không có dinh dưỡng phẩm, hơn nữa dinh dưỡng cũng giống nhau cho nên rất ít có so thực tế tuổi còn trẻ. Người là... Nữ nhân trong thanh âm lộ ra một cổ mắt lạnh mặc kệ là thanh tuyến như thế vẫn là mặt khác hiện tại, này không phải một vị bình dị gần gũi người. Lâm y y, ngươi hảo ta là cách vách tiêu vũ thê tử ta kêu lâm nhất nhất chúng ta ngày hôm qua vừa tới ta muốn hỏi một chút nơi này bộ đội tiểu học ở nơi nào. Tưởng phu nhân nói, nguyên lai là tiêu đoàn trưởng phu nhân, ngươi hảo. So với vừa rồi, hiển nhiên nhiều vài phần nhiệt tình. Bộ đội tiểu học ở nhà thuộc viện bên ngoài, bên ngoài có một đống lâu, là bộ đội tiểu học. Bởi vì bộ đội tiểu học chiêu trên đảo cư dân, cho nên bộ đội tiểu học là ở nhà thuộc viện bên ngoài, người nhà viện bên này cửa nam ra là được. lâm y y cảm ơn ngươi, xin hỏi ngươi như thế nào xưng hô. Tưởng phu nhân ta là lão tưởng tức phụ ngươi kêu ta thím liền hảo. lâm y y thím hảo cảm ơn ngươi ta đây trước mang theo nhà ta đệ đệ đi báo danh. Tưởng phu nhân ai, hảo, nhìn theo lâm y y rời đi, nàng có chút nghi hoặc tiêu vũ tức phụ đệ đệ như thế nào tới bộ đội tiểu học nghiệp thư bộ đội tiểu học bộ đội tiểu học không lớn nhưng là so với những cái đó đại đội tiểu học lại lớn không chỉ là nhân số nhiều mà là hoàn cảnh cùng điều kiện cũng khá hơn nhiều hơn nữa còn có trên đảo cư dân ở chỗ này niệm thư cho nên tương đối tới nói trường học cũng là rất đại lâm y y mang theo lâm ngũ đệ ở bộ đội tiểu học báo danh bởi vì nàng là quân nhân người nhà cho nên lâm ngũ đệ thủ tục làm được thực mau hắn đọc chính là năm nhất bất quá muốn tới 9 tháng mới đi học làm tốt thủ tục bọn họ ra tới thời điểm đụng phải lâm nhạc lâm nhạc lâm nhất nhất đồng chí ngươi hào lâm y y lâm lão sư ngươi hào lâm nhạc thấy được lâm ngũ đệ các ngươi đây là cấp hài từ tới báo danh sao lâm y y đúng vậy ta đệ đệ năm nay 7 tuổi 6 tháng cuối năm thượng năm nhất lâm nhạc xảo ta cũng là giáo năm nhất không biết năm nay 9 tháng 1 năm học sinh nhiều hay không nếu nhiều nói sẽ phân ban nếu thiếu nói kia hắn liền ở ta lớp lâm y y kia thật là trùng hợp Lâm nhạc cũng không phải là ta hôm nay cũng là tới báo danh chính thức đi học muốn tại hạ nửa năm 9 tháng, lúc này ngươi về nhà thuộc viện sao? Hồi nói cùng nhau a. Lâm y y nói có thể a. Tiểu thập nhất một nha, Lâm y y phụt một tiếng cười, mụ mụ không phải ở. Cùng ngươi nói, là ở cùng Lâm lão sư nói, Lâm nhạc này tiểu oa nhi lớn lên thật tốt thật đáng yêu. Nhìn béo đô đô, liền biết chiếu cố rất khá, dưỡng đến cũng cẩn thận. Bất quá, ngươi này tấm ván gỗ xe thật tốt, đây là làm sao? lâm y y, đúng vậy, đặt làm, nhà của chúng ta bên kia thợ mộc làm. lâm nhạc, đến lúc đó ta cũng muốn một chiếc, không biết có thể hay không giúp một chút, giúp ta cũng đính làm một chiếc. lâm y y sửng sốt, nhìn về phía nàng bụng ngươi. lâm nhạc nói, còn không có, bất quá khẳng định cũng sẽ có chức cùng ngươi chào hỏi một cái, có thể chuẩn bị. lâm y y, ta cũng là trước tiên chuẩn bị tấm ván gỗ có hương vị, trước tiên chuẩn bị tốt có thể đi vị. Là bọn đệ đệ trước tiên chuẩn bị, hảo lúc sau vẫn luôn giấu ở lâm gia, không làm nàng biết. Không thể không nói, này mấy cái hài từ còn rất sẽ cho nàng kinh hỉ. Lâm nhạc đúng rồi, ngươi vài tuổi. Ta năm nay 19, năm nay 4 tháng kết hôn, năm trước 8 tháng cao trung tốt nghiệp, ở chúng ta kia một khu nhà tiểu học dạy học, năm nay cùng ta trưởng phu kết hôn lúc sau ta liền xin đến bên này dạy học. Lâm Y Y ta năm nay 20 tuổi, năm kia cao trung tốt nghiệp giống như cũng là 18 tuổi, sau đó cùng năm 10 tháng cùng ta trượng phu lãnh chứng, lại nói tiếp ta còn trường ngươi một tuổi. Lâm Nhạc ta đây kêu ngươi một tiếng lâm tỉ. Lâm Y Y vừa thấy chính là cái loại này văn nghệ thanh niên, niệm quá thư, lại xem nàng đôi tay, bóng loáng trắng nõn, một chút đều không giống trải qua sống, cho nên Lâm Nhạc cảm thấy Lâm Y Y trong nhà điều kiện khẳng định thực hào. Đến không phải Lâm Nhạc thế lực chỉ là có chút bằng hữu không sai biệt lắm cấp bậc mới có thể chơi thân. tỷ như nàng cao trung tốt nghiệp cùng một cái thất học nói nói như vậy liền không có đề tài nàng đều không phải là kỳ thị thất học. lâm y y ta đây liền thác lớn ngươi lần này cũng là lần đầu tiên tới bộ đội sao? lâm nhạc không phải ta đại bá ở chỗ này tham gia quân ngũ phía trước tới nơi này chơi qua ta cùng ta trưởng phu tương xem thời điểm cũng là ở chỗ này tương xem chính là thân cận lâm y y đó là thiên lý nhân duyên nhất yến khiên a. Lâm nhạc bị nàng nói đùa, nhưng còn không phải là sao cho nên nàng cảm thấy, không sai biệt lắm thân phận người, mới có thể liêu đến lên. Hai người nói nói cười cười đi vào người nhà viện, lâm nhạc nói, lâm tỷ ta trụ bên kia nhà ngang, ba đống 202, người có rảnh tới tìm ta a Lâm y y nói, hành ai nha, ta đang ở nơi nào ta còn không biết, bất quá nhà ta cách phách là tưởng chính ủy. mươi 125 Lâm nhạc tự nhiên biết nơi đó kia một mảnh địa phương là bộ đội cao cấp quan quân trụ kia địa phương ta biết ta đại bá cũng ở tại kia, liền ở tường chính ủy ra mặt sau. Nàng đại bá cũng là đoàn trưởng, bất qua hắn đại bá hơn 40 tuổi cùng hơn 20 tuổi chính là đoàn trưởng tiêu vũ vô pháp so. Lâm y y kia ngày nào đó chúng ta cùng nhau đi một chút ta vừa tới nơi này, đến lúc đó còn muốn phiền toái ngươi đương dẫn đường đâu. Lâm nhạc không thành vấn đề. Hai người tách ra lúc sau, Lâm Y Y đẩy xe đẩy, mang theo Lâm ngũ đệ về nhà. Giữa chưa tiêu vũ trở về ăn cơm chưa thời điểm, Lâm Y Y nói với hắn nổi lên tiểu học sự tình. Kỳ thật bộ đội tiểu học đích xác so bên ngoài tiểu học muốn hảo, bộ đội tiểu học lão sư đều là quân tàu, vứt bỏ cá biệt không nói, rất nhiều quân tàu vinh dự cảm sẽ hơi chút mà cường một chút so bên ngoài lão sư phụ trách nhiệm một ít. Tiêu Vũ bởi vì là trường quân đội tốt nghiệp hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là mang mầm, hắn bằng cấp cao cho nên cũng bị nhìn chúng, bởi vậy ra nhiệm vụ rất ít. Tiêu Vũ trong trường học không đụng tới cái gì vấn đề đi. Một bên hỏi, một bên đùa với ngồi ở xe nôi ăn mì Nhi từ. Tiểu thập nhất tám nguyệt phụ thực là mì, đối tám nguyệt tiểu bảo bảo tới nói, mì là rất có dinh dưỡng. Nhìn đến Nhi từ ăn đến khóe miệng đều là tiêu Vũ dùng khăn đem hắn khóe miệng lau khô. Bất quá, nam nhân liền tính khống chế lực đạo cũng xem nhẹ tiểu bảo bảo làn da non mềm, này không, miệng thượng có điểm đỏ. Miệng đỏ thuyết minh tiểu bảo bảo đau, vì thế hắn miệng một loan liền khóc, oa ô oa kia tiếng khóc tuyệt đối kinh thiên động địa. Tiểu vũ ta không phải ta không có, hắn cố ý. Hắn rõ ràng thực nhẹ, đứa nhỏ này là cố ý cho hắn hạ bộ đâu. Lầm y y, ngươi khẳng định làm đau hắn, hắn cố ý cái gì a Hắn mới tám nguyệt. Lầm y y buông chén, đem Nhi Thử từ xe nồi ôm ra tới, sau đó thân thân hắn có chút phiếm hồng khóe miệng. Ngoan thập nhất đừng khóc đừng khóc, đừng cùng ngươi ba so đo, hắn chính là thô hán tử không biết nặng nhẹ. Tiểu thập nhất bắt lấy mẹ nó trước ngực quần áo, nhất nhất nhất nhất ô hoa. Lầm y y ăn mặc áo sơ mi, trước ngực quần áo bị Nhi Thử bắt được cho nên cổ áo bị chảo lớn chút kia một mảnh màu trắng vào đối diện tiêu vũ mắt. Tiểu vụ ánh mắt trầm trầm trộm mà nhìn vài mắt tuy rằng đêm qua mới sờ qua thân quá, thậm chí hốt quá, nhưng là này khối địa phương đối hắn lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Lâm y y không biết hắn suy nghĩ chứng kiến, chào khai như từ tay, đem chính mình ngón tay vói vào đi làm hắn nắm. Người a đụng tới sự tình đã kêu mụ mụ, như vậy không hảo a nam từ hán đại Trượng phu, không thể luôn là khóc. Tiểu thập nhất nhách môi, nhất nhất nhất nhất khóc cái gì khóc. Hắn chính là nước mắt tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vừa đến con mẹ nó trong lòng ngực khóc hết vài cái thì tốt rồi, lập tức liền mặt mày hớn hở. Nhìn tay nhỏ bắt lấy con mẹ nó lực đạo thần khí thật sự đâu. Lâm y y thật là không có cách nào cùng tiểu tử này giảng đạo lý, hắn lại nghe không hiểu. Tiểu thập nhất thấy mẹ nó bất đắc dĩ nhìn chính mình, phát ra thanh thúy thưa cười, nhất nhất nhất nhất hắn bắt lấy con mẹ nó cánh tay, từ con mẹ nó trong lòng ngực đứng lên tám nguyệt đại hài tử nếu có trợ lực nói chính mình sẽ đứng lên, hơn nữa đứng thẳng cũng không tệ lắm. Hắn đứng lên lúc sau, xoắn thân thể đi bắt trên bàn đồ vật một bên còn chảy nước miếng. Lại nói tiếp hắn mỗi ngày trừ bỏ uống nãi chính là ăn mì, hắn cũng ăn ghét tiểu tính tình lên đây, liền muốn ăn trên bàn cơm đồ vật. Tiêu Vũ ba lượng khẩu mà ăn được cơm, đem hài tử cho ta. Lâm Y Y đem hài tử đưa cho hắn. Tiêu Thập Nhất chuyển cái thân, mông hướng tới hắn ba ôm lấy con mẹ nó cổ kia một bộ ghét bỏ bộ dáng, tức giận đến Tiêu Vũ muốn đánh hắn mong. Này chỉ sợ không phải thân sinh, là hậu sinh. Tiêu Vũ hừ một tiếng tới ba ba ôm, nâng lên cao. Tiêu Thập Nhất đôi mắt chớp chớp nguyên bản gát gao ôm mẹ nó cổ tay, hơi thùng chút. Tiêu Vũ, ngươi không nghĩ nâng lên cao sao? lại đây ba ba ôm, tiểu thập nhất xoay người, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hắn ba, hắn khả năng cảm thấy hắn ba lừa hắn khả năng tính tương đối cao. Tiểu Vũ đối Lâm Ngũ Đệ nói, tiểu Ngũ tới, tỷ phu cho ngươi nâng lên cao. Lâm y y, Lâm Ngũ Đệ tỷ phu không cần, hắn đã qua nâng lên cao, ngồi cổ tuổi. Tiểu Vũ, làm ngươi tiểu cháu ngoại trai đỏ mắt đỏ mắt. Lâm y y, ngươi như thế nào cùng hài tử dường như. Lâm Ngũ Đệ, vậy được rồi. Tiêu Vũ giơ lên lâm ngũ đệ ánh mắt nhìn Tiểu Thập Nhất nâng lên cao, nâng lên cao. Bị hấp dẫn Tiểu Thập Nhất cao cao cao lập tức không cần mẹ nó hướng tới hắn ba rỗi tay. Tiêu Vũ kiêu ngạo mà hừ một tiếng, liền biết Tiểu Tử này sẽ mắc mưu. Hắn buông lâm ngũ đệ đem Tiểu Thập Nhất từ hắn thức phụ trong lòng ngực lừa gạt đi rồi. Đối Lâm Y Y tới nói cuối cùng có thể an tĩnh ăn cơm. Bất quá buổi tối tới vài người a. Tiêu vũ, không vài người, ba cái khách nhân hơn nữa bọn họ tức phụ cùng hài tử còn có một cái cảnh vệ viên gì kính. Lâm y y, ít như vậy. Tiêu vũ thỉnh hạ không thỉnh, thượng ý thứ là thỉnh chính là hạ cấp không thỉnh thượng cấp. tới rồi tiêu vũ cái này cấp bậc thật là sẽ không thỉnh thượng cấp tới ăn cơm, bất quá, giống nhau liền trường, cai cấp bậc nhưng thật ra sẽ thỉnh thủ trường tới ăn cơm. Cấp bậc hơi chút thấp một chút, không có nhiều như vậy cố kỳ. Lần này thỉnh chính là ta cái này đoàn ba cái doanh chướng cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ mang thức phụ lại đây, đến lúc đó ngươi cùng các nàng nhận thức nhận thức cũng liền sẽ không nhàm chán. lâm y y hơi chút tưởng tượng liền minh bạch có lẽ tiêu vũ lần này thỉnh người ăn cơm chủ yếu vẫn là vì chính mình, làm nàng nhận thức một ít người, không đến mức ở trên đảo quá tịch mịch. Bởi vì người không nhiều lắm ba cái doanh trưởng thêm bọn họ gia đình thành viên hơn nữa độc thân gì kính tính toán đâu ra đấy cũng liền một bàn cho nên lâm y y nhưng thật ra không lo lắng cơm trưa sau người một nhà ngủ chưa tiêu vũ đi phía trước huấn luyện doanh lâm y y liền bắt đầu rửa rau nàng chuẩn bị làm thịt khô nướng hành tây thịt khô là lâm ra bọn đệ đệ đưa tới gà nửa chỉ gà có thể nướng hai mâm một bàn lớn người một mâm là không đủ ăn Sau đó là một cái rau hẹ xào trứng gà, trứng gà cà chua canh, muối tiêu khoai tây ti, dưa muối xào bí đỏ, chụp dưa chuột giấm liu cải trắng. Tổng cộng 7 cái trồng loại đồ ăn, mỗi cái đồ ăn đều là tràn đầy hai mâm. Ở cái này niên đại, này đó đồ ăn đã thực thượng được mặt bàn. Sau đó lại từ hệ thống thương thành mua gạo nếp rượu cùng rượu nhưỡng, đào tiến không sữa bột vải. Nàng mang theo không ít sữa bột vải tới chính là dùng để trang đồ vật đến lúc đó nếu tiêu vũ hỏi gạo nếp rượu cùng rượu nhưỡng, nàng liền nói tới phía trước ở huyện Thành mua, mấy thứ này bọn họ ở tại huyện Thành thời điểm liền ăn qua cho nên tiêu vũ sẽ không hoài nghi. Bất quá dựa theo nàng đối tiêu vũ hiểu biết, hắn là sẽ không hỏi. Cái này niên đại nam nhân có một cái tính chung, trong nhà cơ bản đều là nữ nhân đương gia. Bọn họ chỉ phụ trách kiếm tiền dưỡng ra cho nên đối với trong nhà một ít đồ vật bọn họ sẽ không hỏi lai lịch trừ phi là quạt điện tivi loại này đại thiện. Bất quá hiện tại nông thôn là không có tivi còn chưa tới cơm điểm, có ba nữ nhân tới còn mang theo hài từ. Xin hỏi nơi này là tiêu vũ tiêu đoàn trưởng ra sao? Nữ nhân lễ phép hỏi. lâm y y từ trong phòng bếp đi ra ngoài, ai, đúng vậy, các ngươi hào. lâm y y nhìn mấy người phụ nhân... Không tính tuổi trẻ, nhưng là cũng bất lão, đại khái ở 25-26 trở lên, đến 30 tả hữu Đều ăn mặc tương đối thể diện, mỗi người bưng tươi cười. Các người là Lý Doanh trưởng Hồng Doanh trưởng hứa Doanh trưởng ra tàu tử đi. Lâm Y Y xem các nàng tuổi tác khẳng định so với chính mình đại, cho nên kêu tàu tử. Ba nữ nhân nhìn đến Lâm Y Y cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì trước mắt cô nương quá tuổi trẻ. Nhìn kia trong trắng lộ hồng làn da, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, một đôi ngập nước mắt to cô nương này lớn lên cũng thật hào. Bất quá gặp qua tiêu vũ các nàng, cũng cảm thấy tiêu vũ thức phụ khẳng định là xinh đẹp. Lấy tiêu vũ điều kiện, khẳng định muốn cưới cái đẹp nữ nhân A. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn cảm thấy cái này tiêu đoàn trưởng phu nhân đặc đẹp chút nhưng là các nàng cũng hoàn hồn thật sự mau. Lý doanh trưởng phu nhân bối thị nói, đúng đúng đúng, chúng ta đúng vậy, ngài là tiêu đoàn trưởng thức phụ đi. Lớn lên cũng thật tuổi trẻ. Tiêu đoàn trưởng năm nay 27, đều mau 30 người, nhưng cô nương này cũng liền 20 tới tuổi đi. Hoặc là liền 20 đều không có đi. Ở các nàng trong lòng, 27 tuổi tiêu vũ nhưng còn không phải là mau 30 tuổi người sao? Nếu làm tiêu vũ biết đến giận dỗi, hắn khoảng cách 30 tuổi còn kém 3 năm đâu. Lâm y y cười nói, đúng vậy ta kêu Lâm nhất nhất, năm nay 20 ta cùng Vũ Ca là thanh mai trúc mã lớn lên, chúng ta hai nhà quan hệ tương đối hảo, khi còn nhỏ cha mẹ liền cho chúng ta đính hôn, cho nên chúng ta tuổi kém vài tuổi. Các vị tàu tử hẳn là so với ta đại đi, kêu ta tiểu Lâm hoặc là Lâm mụi tử hoặc là nhất nhất là được. Bối thị nói, chúng ta đây kêu ngươi Lâm mụi tử, nhà ta nam nhân là tiêu đoàn trưởng phía dưới Lý Doanh trưởng, ta năm nay 26, lớn tuổi ngươi vài tuổi ta liền không khách khí. Đây là ta đại nhi tử kêu cầu tử, năm nay 7 tuổi, 6 tháng cuối năm đọc năm nhất. Đây là ta tiểu nhi tử, năm nay 3 tuổi, 6 tháng cuối năm đi nhà giữ trẻ kêu tiểu cầu tử. Lầm y y, vừa nghe cái này bối thị nói chuyện, liền biết là cái sang sảng lại khôn khéo nữ nhân. Đầu tiên, nàng là cái thứ nhất giới thiệu chính mình, có thể thấy được nàng tính cách sang sảng lá gan đại cũng tương đương tự tin. Tiếp theo, nàng giới thiệu nhi từ thời điểm một chút đều không có ngượng ngùng, cũng không cảm thấy nhi từ tên có gì cũng thuyết minh nàng tính cách không tồi. Bất quá cầu từ không hài lòng, nương ta 6 tháng cuối năm muốn đi đi học ta đều đổi tên, ta kêu lý vượng đạt ngươi không thể lại kêu ta cầu từ, sẽ làm ta mất mặt. Tiểu Nam hài bất mãn kháng nghị, một chương gương mặt tươi cười trướng đến đỏ bừng. Bối thị cười ha ha, tiểu tử thúi cũng muốn mặt mũi, thật là cùng cha ngươi học. Kế tiếp là hồng doanh trưởng tức phụ giang thị, so với bối thị, nàng muốn trầm ổn một chút, cũng nội hướng một chút, nhìn qua cũng hơi chút lão một chút, nàng có hai cái nữ nhi một cái nhi tử. trưởng nữ năm nay 12 tuổi, thứ nữ năm nay 8 tuổi, tiểu nhi tử năm nay 5 tuổi. Cuối cùng là hứa doanh trường tức phụ hứa thị, nàng là chính mình tới, không có mang hài tử, ba người chung nàng tuổi trẻ nhất. Chuyện audio được đọc ở cổ chương đọc chuyện.com, 126. Lâm y y tiếp đón bọn họ tiến vào, lại đối lâm ngũ đệ nói tiểu ngũ, người mang theo này đó cháu trai cháu gái nhóm đi ngươi phòng chơi, tiếp đón đại gia ăn thì thì chuẩn bị đồ ăn vặt. Nói, lại đối bọn họ nói, đây là ta nhà mẹ đẻ đệ đệ kêu lâm ngũ quân, năm nay 9 tháng tới bộ đội tiểu học đọc sách ta cha mẹ đi đến sớm, lúc ấy ta tiểu đệ mới 2 tuổi cho nên cho tới nay đều là ta mang. Hắn cũng thói quen cùng chúng ta sinh hoạt ở bên nhau, hiện tại ta đại đệ kết hôn, tuy rằng có em dâu ở có thể chiếu cố hắn, nhưng là hắn không muốn theo chân bọn họ. Ta nhị đệ lại là quân nhân, còn không có kết hôn, tự nhiên cũng không có khả năng dẫn hắn đi bộ đội, cho nên cũng chỉ có thể đi theo ta tới bộ đội đọc sách. Lâm Y Y không có nói Lâm Đại Quân là công nhân, ở cái này cảnh tượng cố ý chỉ ra Lâm Đại Quân là quân nhân, có điểm không rất thích hợp, nói thẳng đã kết hôn là đủ rồi. Lâm nhị quân là quân nhân là có thể chỉ ra, bởi vì nơi này đều là bộ đội, đại gia đối quân nhân gia đình xuất thân người, sẽ có thiên nhiên hào cảm. Lâm y y cố ý nói lâm nhị quân là quân nhân, cũng là muốn cho đại gia biết lâm ngũ quân không phải con chồng trước trong nhà có quân nhân ca ca có thể dựa vào. Ở cái này niên đại, huynh đệ vốn dĩ chính là nhất thể, lâm ngũ đệ tuy rằng không có cha mẹ chính là nhân gia ca ca là quân nhân, ai dám khinh thường hắn. Lại nói, không thể bởi vì lâm mũ quân tiểu, liền không coi trọng mặt mũi của hắn, tiểu hài tử cũng là có tôn nghiêm, nếu hắn thành con chồng trước nhân ra sẽ khinh thường hắn, hài tử khác nói không chừng còn sẽ bởi vậy diễu cợt hắn. Cho nên lâm y y đối lâm ngũ đệ ấu tiểu tâm linh là rất cẩn thận mà giữ gìn. Rồi nói sau, đệ đệ đi theo ca ca kia kêu huynh đệ cảm tình hào. Không gọi con chồng trước nhưng là đệ đệ đi theo tỷ tỷ, vậy kêu con chồng trước đây cũng là nam nữ bất bình đẳng quan hệ con gái gà chồng như nước đổ đi, nữ nhi gà đi ra ngoài, liền không phải nhà mẹ đẻ người, mà là nhà chồng, nhà chồng tức phụ mang theo nhà mẹ đẻ đệ đệ cho nên đệ đệ mới có thể bị kêu con chồng trước. Kỳ thật ở hiện đại, hai người đều là nhị hôn, nhà trai có hài tử nữ nhi cũng có hài tử nhưng là rất nhiều người sẽ nói nhà gái hài tử là con chồng trước lại sẽ không nói nhà trai tuy rằng nói người người bình đẳng nhưng là ngôn luận cùng người tư tưởng đối với nữ nhân vẫn luôn là không hiểu hào liền giống như lại sớm chút nam nhân tìm bạn gái sẽ yêu cầu bạn gái là xử nữ lại sẽ không yêu cầu bạn trai là xử nam giống nhau đại gia nghe được lâm y y còn có một cái tham gia quân ngũ đệ đệ đối lâm y y cái nhìn lại có chút thay đổi nhà mẹ đẻ đệ đệ là nữ nhân tự tin Ở lâm gia đệ đệ còn không có lớn lên phía trước, đại gia nghe nói bọn họ có một cái phó cục trường tỷ phu, xã trường trợ lý. Tỷ tỷ, đối bọn họ cái nhìn là bất đồng, ở lúc ấy tỷ tỷ là bọn họ tự tin. Hiện tại bọn họ trưởng thành, đại quân là công nhân, tam quân là quân nhân, lâm y y đi ra thời điểm, công nhân đệ đệ cùng quân nhân đệ đệ, vậy thành nàng tự tin, cứ việc nàng không cần bọn họ đương chỗ dựa, nhưng là ở người khác trong mắt chính là bất đồng. Lâm ngũ đệ là cái hoạt bát tính cách từ nhỏ đi theo lâm tứ đệ cái này miệng pháo lớn lên tính cách có thể không hoạt bát sao. Hắn nói, đại gia mau tới chơi, tỷ tỷ của ta chuẩn bị thật nhiều ăn ngon. Hắn mang theo đại gia đi trong phòng chơi, phòng trên mặt đất phô chiếu, chiếu bên cạnh có một khối bố, bố thượng phóng vài cái mâm, mâm đều là ăn. Có bánh bí đỏ, khoai lang đỏ làm, xí muội, còn có muối tiêu khoai tây, đại bạch thọ kẹo sữa. Bánh bí đỏ là hệ thống thương thành mua, nhưng là trong nhà có bí đỏ, có bột mì cho nên có thể đảm đương chính mình làm. Các bạn nhỏ nhìn đến nhiều như vậy ăn, trong mắt đều rời không ra. Tuy rằng bọn họ ba ba đều là doanh trưởng bọn họ mụ mụ cũng không phải cái loại này buồn xỉn, nhưng là tiết kiệm là quốc gia của ta nhân dân tốt đẹp Mỹ Đức. Bọn họ mụ mụ đều là tiết kiệm, sẽ không dùng một lần cho bọn hắn nhiều như vậy ăn. Các gia trưởng cũng theo vào tới nhìn, nhìn đến tình huống bên trong tự nhiên đều là cao hứng, đảo không phải bọn họ tham ăn, chủ nhân ra chiêu đãi đến hảo thuyết minh một phần tâm ý cùng bị coi trọng. Lầm ngũ đệ trong phòng còn có một chiếc xe nôi, bên trong ngồi tiểu thập nhất, tiểu thập nhất là tỉnh, nhìn đến nhiều như vậy ca ca tỉ tỉ, hắn hảo vui vẻ mà nha nha nha. Bất quá hắn quá nhỏ, chỉ có Giang Thị 5 tuổi tiểu như từ cùng bối thị 3 tuổi tiểu như từ cái kia kêu tiểu cầu tử mới có thể cùng hắn chơi tiểu thập nhất xe nồi thượng phóng Lâm Y Y cùng Tần Hương Cúc làm búp bê vài món đồ chơi, kỳ thật cũng chính là đem bố cắt ra cái bộ dáng, sau đó phùng một phùng, bên trong tắc điểm bông hoặc là vải vụn, ngay từ đầu là Lâm Y Y làm, bất quá nàng làm tứ bất tượng. Tần Hương Cúc phát hiện loại này búp bê vài cách làm lúc sau liền cấp tôn tử làm, đương nhiên đồ án vẫn là Lâm Y Y hỏa. Tần Hương Cúc vì rằng cấp tiểu tôn tử làm được nhiều nhất, nhưng là đại tôn tử cùng nhị tôn tử cũng có phân. Nàng là bất công tiểu tôn tử, nhưng là cũng coi trọng mặt khác tôn tử đối với tiêu thụy cùng cắt tường. Nàng vẫn là xử lý sự việc công bằng, bằng không năm đó tiểu cắt tường sinh ra thời điểm, nàng cũng sẽ không lấy ra 200 khối cấp tiêu tân. Giang thị tiểu nhi tử gọi tới hỉ, đây là nàng sinh hai cái nhi nữ lúc sau thật vất vả sinh ra tới nhi tử, ngày thường là thập phần nuông chiều tuy rằng nàng đối nữ nhi cũng không tồi, nhưng loại này không tồi chính là không làm các nàng đói bụng cùng đối nhi tử hào quả thực không có biện pháp so, năm tuổi lai hỉ nhìn đến bố. Ngẫu nhiên lúc sau, vui mừng vô cùng, lập tức lấy qua đi chơi. Giang thị nói, đây là đệ đệ món đồ chơi, ngươi chơi thời điểm, muốn trước cùng đệ đệ chào hỏi. Sẽ không nói tiểu thập nhất. Lai Hỷ, đệ đệ ta có thể chơi sao? Ta liền chơi một chút chờ đi rồi ta trả lại cho ngươi, có thể chứ? Sẽ không nói tiểu thập nhất một nha. Lai Hỷ, nương, đệ đệ đây là đồng ý. Ba tuổi tiểu cầu tử, đệ đệ ta cũng muốn chơi, đệ đệ ta cũng chơi chơi, đi rồi liền còn cho ngươi, có thể chứ? Tiểu cầu tử cùng Lai Hỷ rất quen thuộc, bọn họ tùy quân sớm, hai bên cha lại đều là cùng cái đoàn, cho nên tương đối quen thuộc, cũng thường xuyên cùng nhau chơi. Ở bộ đội người nhà trong viện kỳ thật cũng có nhất phái nhất phái. Sẽ không nói tiểu thập nhất một nhà nói cầm lấy một cái khác búp bê vài cấp tiểu cầu từ bất qua hắn lấy không xong mới cầm lấy liền rớt. Tiểu cầu từ cảm ơn tiểu đệ đệ. Tiểu thập nhất nhách môi cười đến thực vui vẻ. Tiểu hài tử chính là thích có rất nhiều người bồi hắn chơi. Thấy tiểu hài từ chơi đến vui vẻ các gia trường liền đi phòng bếp xúc lâm y y. Bất quá sở hữu đồ ăn Lâm Y Y đều trước tiên làm tốt căn bản không cần bọn họ hỗ trợ cho nên các nàng lại đi nhìn hài tử, nhưng là ba vị doanh trướng phu nhân chung, hứa doanh trưởng thê tử hứa thị là chính mình tới, không có mang hài tử cho nên nàng liền không có đi theo đi qua, ngồi vào bếp mặt sau, giúp đỡ Lâm Y Y nhóm lửa. Lâm Y Y cảm ơn tàu tử tàu tử như thế nào không đem hài tử mang đến. Những người này cũng không phải tay không tới, đều là mang theo đồ ăn, mang theo điểm rau dưa có còn mang theo cá cùng trứng gà đảo không phải các người keo kiệt không mang theo thịt mà là nơi này thịt phi thường khó mua. Hứa Thị, bọn nhỏ đều ở quê quán. Lâm Y Y sừng sốt ngay sau đó nói hai người hảo ngày thường chúng ta phụ nữ ở nhà mang hài tử ngẫu nhiên cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Hứa Thị cũng không phải là sao. Hứa thì cái tương đối an tĩnh người không thế nào nói chuyện. Lâm Y Y nếu không nói lời nào nàng liền an tĩnh mà ngồi ở mặt sau nhóm lửa. Cái này làm cho Lâm y, y cũng không biết như thế nào mở miệng cùng người chào hỏi. Một lát sau tiêu vũ cùng ba cái doanh trưởng còn có cảnh vệ viên gì kính tới, vừa vặn Lâm y, y cuối cùng một đạo đồ ăn cá kho cũng thiêu hào thiêu hai điều cá kho, hơn nữa phía trước định đồ ăn, tổng cộng tám đạo đồ ăn, mỗi nói đồ ăn hai chén, có thể cho đại gia tràn đầy mà ăn một đốn. Doanh trưởng nhóm tuổi trẻ nhất cũng sắp 30, có vẫn là 30 xuất đầu, kêu lâm y y tầu từ có chút không thích hợp nhưng là kêu lâm y y đệ muội cũng không thích hợp, rốt cuộc tiêu vũ là bọn họ thượng cấp cho nên hắn. Nhóm đều kêu lâm y y lâm đồng chí, lâm đồng chí chúng ta tới quấy giày, lâm đồng chí sớm nên tới, bằng không đoàn trưởng cũng sẽ không mỗi ngày ăn tin. Nhà ăn cơ bản đều là người đàn ông độc thân ăn, giống nhau đủ tùy quân tư cách mọi người đều sẽ mang thức phụ tới nói khó nghe một chút mấy năm không trở về nhà làm cho bọn họ tố mấy năm có đôi khi cũng sẽ thường khai trai gì kính tàu tử, có cái gì muốn hỗ trợ sao lầm y y không cần không cần các ngươi trước ngồi xuống có thể ăn ta cho ngươi ôn rượu trứng gà gạo nếp rượu số độ không cao cũng sẽ không thương thân thể sẽ không chậm trễ các ngươi ngày mai làm việc nàng lấy ra ấm ấm nước trứng gà rượu liền ở ấm ấm nước Sở dĩ rượu đánh trứng gà là bởi vì trong nhà trứng gà nhiều cũng là nàng đột nhiên nghĩ đến. Ở hiện thế, hắn ba ba thực thích uống trứng gà rượu mỗi lần ăn cơm thời điểm đều sẽ nhiệt chút rượu, sau đó đánh cái trứng gà đi xuống, mỗi ngày uống ít một chút đối thân thể cũng không tệ lắm. Mấy nam nhân nghe được rượu cũng tới hứng thú, tiêu vũ, vất vả, lầm y y, vất vả gì các ngươi từ từ ăn. Nói lại đối bối thị đám người nói. Bọn họ nam nhân uống bọn họ chúng ta nữ nhân ăn chúng ta. Nói, lại lấy tới một cái ấm ấm nước, bên trong là rượu nhưỡng, rượu nhưỡng bánh trôi rượu nhưỡng, chính là ba tuổi hài tử đều có thể uống, nàng cấp phụ nữ nhóm cùng tiểu hài tử đều đổ. Trong nhà bàn ăn tuy rằng không lớn, nhưng là đem hai trương đua cùng nhau, đại gia ngồi ở cùng nhau vẫn là thực rộng mở, lại bởi vì hai trương cái bàn đều không lớn cho nên gắp đồ ăn thời điểm cũng không cần đứng lên bối thì uống lên một cái miệng nhỏ a nha cái này hảo uống cái này cũng là rượu gạo sao bởi vì đang xem đã có gạo nếp lâm y y cái này kêu rượu nhưỡng cũng là dùng gạo nếp nhưỡng nhưng là thích hợp chúng ta phụ nữ cùng tiểu hài tử uống bởi vì rượu nhưỡng có điểm ngon ngọt nam các đồng chí không thích hứa thị vẫn là lâm muội từ chú ý hiểu được ăn giống ta cái gì cũng không biết lâm y y nói ta cũng không biết mới vừa gả cho vũ ca thời điểm ta liền nấu cơm đều không biết đều là ta bà bà giáo hảo hứa thị nhìn lâm y y tay mười cái đỉnh đầu liền cái sẹo đều không có đích xác không giống như là làm việc nặng tay lại xem chính mình thô giáp thật sự không thể so lâm y y hứa tàu tử trù nghệ nhất định thực hảo đi hứa doanh trưởng nói ta tức phụ trù nghệ đích xác hảo ta chính là ăn nàng làm gì đó mới tưởng đem nàng đòi lại đàm đương thức phụ hứa thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái bất quá trong ánh mắt mang theo điểm ngọt ngào hứa doanh trưởng hắc hắc mà cười Lâm y y nhìn hắn, cảm thấy này tư cười cùng lâm đại quân có điểm giống, phòng chừng. Là cái sắt thép thẳng nam. Bất quá, nàng xem hứa Thị giữa mày có điểm yêu sầu, hôm nay giúp nàng nhóm lừa thời điểm, giống như cũng mang theo tâm sự. Chỉ là đối sắt thép thẳng nam tới nói, nữ nhân tâm tư bọn họ là không hiểu, đến trực tiếp nhắc nhở bọn họ, hướng bọn họ nói ra. Bối thị Lâm Muội Từ chủ nghệ đích sắc hảo cùng Lâm Muội Từ có so. Lúc trước Lâm Muội Từ vừa tới tùy quân thời điểm chúng ta cũng ăn qua nàng làm gì đó. Bất quá Lâm Muội Từ cùng Lâm Muội Từ làm đồ ăn hương vị bất đồng. Lâm Muội Từ làm đồ ăn thiên hướng thanh đạm thanh đạm chung mang điểm ngọt. Lâm Muội Từ làm đồ ăn khẩu vị hơi trọng một chút mang điểm cay. Mang ngọt khẩu vị là phương nam người đặc sắc mang cay liền nhiều. Ở thế giới hiện thực Hồ Nam tứ xuyên kia vùng đều là như thế. Bất quá lâm y y ăn không được cay, có thể là không thói quen, một chút cay đều chịu không nổi. Khi còn nhỏ nàng mẹ mang nàng đi ăn cây FC, cây FC bên trong hương rác rời cánh, liền đem nàng đánh đổ. Hôm nay cơm chiều đại gia vẫn là tương đối hài hòa, trong tiểu thuyết cái loại này một đám cực phẩm đoạt đồ ăn trường hợp không có xuất hiện, vài vị doanh trường thức phụ ở ăn thời điểm đều là tương đối văn nhã, bọn nhỏ cũng không có ồn ào nhốn nháo. Có thể thấy được trong tiểu thuyết cực phẩm, đều là vì cốt truyện mới xuất hiện. Trong đời sống hiện thực cũng không có như vậy nhiều cực phẩm Không ồn ào nhốn nháo hài tử vẫn phải có tỉ như tỉnh ngủ tiểu thập nhất nhất nhất nhất nhất vừa rồi Lâm Y Y cách làm thời điểm, hắn cùng tiểu ca ca nhóm chơi chơi liền ngủ rồi, lúc này còn không có quá một giờ, hắn liền đã tỉnh, vừa tỉnh tới đã kêu mẹ nó. Lâm Y Y buông chiếc đũa, các người từ từ ăn ta đi xem hài tử. Nói, đi phòng. Hiểu thập nhất nguyên bản trong mắt đã thoát ra bọt nước, nhìn đến mẹ nó tới, lập tức đem bọt nước thu hồi đi, cũng không biết hắn sao thu hồi, nhất nhất hắn xoay người, chính mình ngồi dậy, sau đó hướng tới Lâm Y Y vươn tay. Lâm Y Y sờ sờ hắn bụng, có phải hay không đói bụng? Tiểu thập nhất đầu nhỏ cung phụng nàng mẹ nó ngực, đói bụng. Giống nhau trẻ con sẽ ở 8 tháng tả hữu liền cai sữa, Lâm Y Y xem chính mình sữa còn có, không bỏ được sớm như vậy cho hắn cai sữa cho nên quyết định chờ 12 tháng sau lại cho hắn cai sữa. Tiểu hài từ uống nhiều điểm sữa mẹ, đối thân thề cũng hào. Lâm y y cười bỏ áo sơ mi khẩu từ, sau đó lại đem áo ngực hướng lên trên kéo, này không, mới kéo áo ngực tiểu thập nhất liền mở miệng gấp không chờ nổi mà muốn ăn. Kia hút nãy tốc độ giống như có người cùng hắn đoạt dường như. Hơn nữa, rõ ràng trong nhà không có hài từ khác nhưng là đứa nhỏ này còn đặc biệt hộ thực, hắn một bên hút nãy một bên dùng một cái tay khác che chờ một khác chỉ, dùng hành động tới nói, này. Một con cũng là của hắn, ai đều không thể đoạt. Tám Nguyệt Đại Hải Tử ăn uống đại, phía trước hắn mới sinh ra thời điểm, uống một con là đủ rồi, thậm chí còn uống không riêng, lúc ấy nàng trướng đến khó chịu, hiện tại hai chỉ đều không đủ hắn uống lên. Chờ hắn đem hai chỉ đều uống hết, đánh một cái no cách lâm y y kéo hào quần áo, khấu hào nút thắt, sau đó đem hắn phóng tới xe nôi, đẩy hắn đi ra ngoài đi bộ. Vừa ra cửa phòng, hắn đại đại chồng mắt liền khắp nơi xem, như là ở tìm người. Sau đó ở mọi người nhìn thấy Tiêu Vũ, hắn hướng tới Tiêu Vũ vươn tay, một nha một nha hắn hiện tại nói chuyện rất có quy luật, một nha nói chính là chính mình, nhất nhất nói chính là mẹ nó. Bởi vì Lâm Y Y kêu hắn thời điểm là tiểu thập nhất nha cho nên hắn nhớ kỹ một nha là chính mình. Tiêu Vũ nhìn con của hắn động tác liền biết hắn muốn làm gì, con của hắn chỉ có nâng lên cao thời điểm mới có thể nghĩ đến chính mình, ngày thường trong lòng trong mắt đều là hắn nương. Này nguyên bản không có gì, nhưng là ngủ thời điểm, hắn đều phải cùng hắn đoạt thức phụ này liền làm hắn không cao hứng. Tiểu thập nhất nhìn đến hắn ba không đứng dậy, ngồi ở xe nôi hướng tới hắn ba phương hướng động. Lầm ngũ đệ hai ba ngụm ăn xong cơm tiểu thập nhất nha tiểu cữu cữu tới. Đảo không phải hắn ăn cơm mau, có khách nhân ở tỷ phu muốn chiêu đãi khách nhân tỷ tỷ còn không có ăn cơm đâu cho nên hắn ăn đến nhanh nhất. Nói nữa, này đó đồ ăn hắn ngày thường cũng có thể ăn đến cho nên thấy nhiều không trách có chút hài từ ăn cơm chậm chính là bởi vì muốn ăn đồ ăn. Tiểu thập nhất nhìn hắn tiểu cữu cữu liếc mắt một cái, sau đó lại hướng tới tiêu vũ rỗi tay. lâm ngũ đệ qua đi, đem xe nôi đẩy đến bên ngoài đi. Trong viện là bùn đất tuy rằng thực rắn chắc nhưng thật ra không có sân bên ngoài xi măng mà thoải mái cho nên lâm ngũ đệ đẩy xe nôi đi sân bên ngoài từ cửa nhà đẩy đến người nhà viện cửa xe cửa xe đi ra ngoài chính là trường học sau đó hắn lại đem xe nôi lui về tới lúc này vừa vặn là cơm chiều thời gian có người già ăn đến sớm ăn được liền ra tới tản bộ thấy được lâm ngũ đệ xe đẩy xe nôi có chút tò mò mà lại đây hỏi tiểu bằng hữu người đây là cái gì à nhìn đến xe nôi có cái mặt mày hớn hở tiểu oa nhi tức khắc cảm thấy thực đáng yêu lâm ngũ đệ một chút đều không sợ sinh nói đây là xe nôi chính là trẻ con tiểu hài từ ngồi xe tím ngươi xem à cái này xe phía dưới có bốn cây bánh xe cùng quân nhân ca ca khai xe giống nhau cho nên cái này cũng là xe phụ nữ nghe xong cười xe nôi tên này lấy được hảo bên cạnh có người nói tên này đích xác lấy được hảo xem tiểu bằng hữu có điểm xa lạ ngươi là nhà ai hài tử a lầm ngũ đệ người tiểu gan lớn đỉnh rất tiểu ngực nói ta là tỷ của ta cùng ta tỷ phu ra phụ nữ phụt có cái phụ nữ cười ra tiếng ngươi tỷ phu cùng tỷ tỷ ngươi là ai a Lầm ngũ đệ ta tỷ phu kêu tiêu vũ, tỷ tỷ của ta kêu lâm nhất nhất, tiểu thập nhất nhất nhất nhất, nhất lầm ngũ đệ đây là ta cháu ngoại trai kêu tiểu thập nhất. Phụ nữ nguyên lai là tiêu đoàn trưởng ra hài tử Không nghe nói tiêu đoàn trưởng kết hôn A, ta còn tưởng cấp tiêu đoàn trưởng giới thiệu đối tượng đâu. Tiêu đoàn trưởng kết hôn, khi nào kết hôn A, A nhà tiêu đoàn trưởng đã kết hôn, đáng tiếc những cái đó nữ đồng chí phụ nữ tiểu bằng hữu a vậy ngươi trong nhà là đang làm gì a tiêu vũ là đoàn trưởng đại gia đương nhiên tò mò tiêu vũ thức phụ thân phận thấy lâm ngũ đệ người tiểu hảo lời nói khách sáo đại gia bát quái tâm tư liền tới rồi không có biện pháp cái này niên đại cái này địa phương cũng liền như vậy một chút là thú lâm ngũ đệ đối trong nhà là đang làm gì loại này hỏi pháp không phải thực hiểu biết trong nhà là đang làm gì Mọi người xem hắn mộng bức bộ dáng sẽ biết thay đổi một cái hỏi pháp cha mẹ ngươi là đang làm gì a lâm ngũ đệ lắc đầu ta không biết ta cha mẹ là đang làm gì? Người liền cha mẹ là đang làm gì cũng không biết. Có rất nhiều chồng trọt, có rất nhiều công nhân, có rất nhiều trong xưởng đương cán bộ còn có rất nhiều làm mặt khác cha mẹ ngươi làm loại nào? lâm ngũ đệ nói ta cha mẹ đều không làm này đó. Mọi người... Lâm ngũ đệ ta cha mẹ ở ta khi còn nhỏ liền đã chết ca ca ta tỷ tỷ nói ta cha mẹ chết thời điểm ta mới 2 tuổi ta từ nhỏ là tỷ tỷ tỷ phu đem ta nuôi lớn cho nên ta là tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu ra hài từ. Hắn không phải lâm ra hài tử Mọi người vừa nghe cha mẹ đã chết hắn đi theo tỷ tỷ tỷ phu nghĩ đến tiêu đoàn trường thức phụ nhà mẹ đẻ điều kiện khẳng định không tốt. Bằng không nhà ai nữ nhi gà chồng sẽ đem đệ đệ mang qua đi a Không đợi đại gia hỏi, lâm ngũ đệ lại nói, nhưng là ta biết ca ca ta nhóm cùng tỷ tỷ của ta là đang làm gì ta có ba cái ca ca nha. Mọi người tưởng tượng cảm thấy tiêu đoàn trưởng có điểm xui xẻo cưới cái thức phụ còn muốn dưỡng bốn cái cậu em vợ. lâm ngũ đệ nói tiếp ta đại ca chính là đại gia nói công nhân nha, ta tam ca đi tham gia quân ngũ nha, ta tứ ca còn ở đọc sách nha, tỷ tỷ của ta là công xã xã trưởng trợ lý nha. Liên tục bốn cái nha, đem người đều nghe choáng váng. Mọi người. Nguyên bản cho rằng tiêu đoàn trưởng tức phụ một kéo bốn gà cho tiêu đoàn trưởng, lại nguyên lai like không phải, nhân gia nhà mẹ để có chỗ dựa công nhân cùng quân nhân đều có. Loại này thân phận ở đại gia trong lòng chính là gia đình công nhân, gia đình quân nhân gia đình. Vì thế có người tiếp tục bát quái, vậy ngươi đại ca là cái gì nhà xưởng công nhân A? Cái này ngươi biết không? Lầm ngũ đệ, biết A chạy nuôi heo ca ca ta heo dưỡng đến nhưng hảo chúng ta nơi đó dưỡng đến tốt nhất công xã mỗi năm cho ta ca ca khen thưởng rất nhiều thịt heo chúng ta đều ăn ngán ai luôn là ăn thịt heo ta đều không cần ăn mọi người ta dựa này tiểu hài từ làm người rất muốn tấu có hay không có chút người không tin ca ca ngươi heo dưỡng đến thật tốt a công xã mỗi năm cho ngươi ca ca nhiều ít thịt heo a tiểu hài tử là không thể nói dối ngươi cũng không nên nói dối a Lâm Ngũ Đệ không cao hứng, ta mới không có nói dối đâu, tỷ của ta nói, làm người không thể nói dối, phải làm cái thành thật hài tử, vì quốc gia thêm thêm chính là vì nhân dân phục vụ. Thêm cái cái ngói, đại gia nghĩ thầm, tiểu hài tử là nhất có thể phản ánh đại nhân, xem Lâm Ngũ Đệ nói thì tỷ lời nói, đại gia lại cảm thấy tiêu đoàn trưởng tức phụ nhất định là cái hiểu lý lẽ người, bằng không sẽ không như vậy giáo hài tử. Nhà các ngươi thịt nhiều như vậy, có thể phân một chút cho chúng ta ăn sao? lâm ngũ đệ tròng mắt chừng người phải dùng trứng gà đổi nhà của chúng ta một trương phiếu thịt muốn tám cái trứng gà tỷ của ta nói cái kia cái kia cái kia cái gì tự do giao dịch giao dịch nghe quốc gia chính là nghe quốc gia giao dịch một trương phiếu thịt tám cái trứng gà ha ha ha mọi người bị lâm ngũ đệ chọc cười có người nói kia hành ta cho ngươi tám trứng gà ngươi giúp ta đổi một trương phiếu thịt khi nào có thể giao dịch ra Lâm Ngũ Đệ kia muốn ngày chủ nhật, ngày chủ nhật ca ca ta sẽ đến đưa trứng gà cùng đồ ăn, ta làm ca ca ta cùng các ngươi giao dịch phiếu thịt. Lại có người hỏi, vì cái gì ngày chủ nhật ca ca ngươi muốn tới đưa trứng gà cùng đồ ăn a? Lâm Ngũ Đệ mắt trợn trắng, một bộ ngươi hảo bổn bộ dáng, bởi vì ta tỷ tỷ không dưỡng gà, không trứng gà ăn a, ca ca ta gia có rất nhiều trứng gà, cho nên bọn họ thích nhất đưa tỷ tỷ trứng gà. Chương 127 Rất nhiều trứng gà loại này cách nói, làm người hâm mộ không thôi. Có người nghĩ tới vừa rồi lâm ngũ đệ nói, lại hỏi, ngươi không phải nói, tỷ tỷ ngươi là xã trường trợ lý sao? Vậy ngươi tỷ tỷ không dùng tới ban sao? Như thế nào tới bộ đội? Lâm ngũ đệ thở dài tiểu đại nhân dường như, bởi vì ta tỷ tỷ hoài bảo bảo a, nàng hoài bảo bảo, liền không làm xã trường trợ lý. Nói còn cúi đầu nhìn tiểu thập nhất, đúng hay không a thập nhất, tiểu thập nhất ăn chính mình tay, một nha. Hôm nay tin tức lượng đối đại gia tới nói có điểm đại, nguyên bản sao, đại gia chính là muốn nhìn một chút náo nhiệt nghe một chút bát quái, đoàn trưởng gia bát quái khẳng định so nhà người khác bát quái dễ nghe, nhưng là hôm nay này bát quái không có đại gia trong tưởng tượng dễ nghe. lâm ngũ đệ cùng đại gia Hàn Huyên trong chốc lát liền đẩy xe nôi về nhà, hoàn toàn không biết hắn sắp nổi danh. lâm y y đang ở sân cửa chờ. Đại gia ăn được cơm đã đi rồi, tiêu vũ ở thu thập bàn ăn, Lâm y y lo lắng hài tử, nhưng là ngó trái ngó phải đều không có thấy hài tử bóng dáng. Tuy rằng nơi này là bộ đội, nàng biết hài tử thực an toàn, nhưng rốt cục một cái là trẻ con, một cái mới 7 tuổi, làm nàng không khỏi có chút nghĩ nhiều. Đang lúc nàng nghĩ nhiều thời điểm, Lâm Ngũ đệ đẩy xe nôi chậm gì gì mà đã trở lại. Nhìn đến Lâm y y ở sân cửa, hắn vất tay, tỉ vì thế, xe đẩy tốc độ nhanh hơn chút. Lầm y y cũng hướng tới hắn vẫy vẫy tay, đã trở lại, Ngươi mang theo tiểu thập nhất đi chỗ nào tàn bộ. Lầm ngũ đệ cười tùm tìm nói ta từ nơi này đi đến đi trường học môn bên kia ta mang theo tiểu thập nhất nhận lộ đâu. Nói tươi cười dần dần phóng đại có thể thấy được tâm tình của hắn thực hào. Lâm y y sờ sờ đầu của hắn tiểu ngũ thật lợi hại còn có thể mang theo tiểu cháu ngoại trai nhận lộ trên đường có động tới người nào phát sinh sự tình gì sao. Lâm Ngũ Đệ, trên đường đụng tới thật nhiều thím đâu, chúng ta còn nói chuyện phiếm. Tự giác dung nhập thím đoàn thể Lâm Ngũ Đệ có một chút tiểu kiêu ngạo. Lâm Y Y không cấm cảm thấy buồn cười, các ngươi hàn huyên cái gì a, mau cùng tỉ tỉ chia sẻ chia sẻ. Vì thế, Lâm Ngũ Đệ đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần, một đôi mắt lóe sáng lóe sáng, nhìn qua rất là đáng yêu. Trên thực tế, nghe xong Lâm Ngũ Đệ nói này đó, Lâm Y Y cũng là giờ khóc giờ cười, tiểu Ngũ đều nhận thức nhiều người như vậy so tỷ tỷ nhận thức còn nhiều này không phải cái gì không thể nói sự tình hơn nữa có một số việc không thể nói nàng cùng lâm ra bọn đệ đệ nói thời điểm cũng sẽ tránh đi tiểu ngũ bất quá thích hợp giáo dục vẫn là muốn tiểu ngũ nếu lần sau có người khác hỏi tỷ tỷ cùng tỷ phu còn có sự tình trong nhà cũng không thể nói cho người khác nghe lâm ngũ đệ trợn tròn mắt khó hiểu nhìn hắn tỷ Lâm Y Y nói, người ngẫm lại a, nếu người khác biết nhà của chúng ta có thịt có trứng gà, tới phải làm sao bây giờ? Không cho bọn họ, bọn họ sẽ nói chúng ta keo kiệt chính là cho bọn họ, chúng ta liền không thể cầm đi cung tiêu xã đổi tiền. người nói có phải hay không? Không thể đổi tiền, liền không thể cấp tiểu ngũ mua quần áo mới, mua đại bạch thọ kẹo sữa. Lâm Ngũ đệ vừa nghe tức khắc khổ sở tỷ ta về sau không bao giờ cùng đại gia nói nhà của chúng ta phiếu thịt cùng trứng gà là muốn bắt đi cung tiêu xã đổi tiền lâm y y nói không chỉ có muốn đổi tiền còn phải làm thịt kho tàu cấp tiểu ngũ ăn làm tiểu ngũ mau mau lớn lên lâm ngũ đệ nghe vậy lộ ra một nụ cười tiểu hài như tươi cười thuần túy lại đơn giản Tiểu vũ thu thập hảo bàn ăn lại giặt sạch chén thấy tam khẩu tử ở cửa nói chuyện phiếm hắn nói có thể tắm rửa các người ai trước lâm ngũ đệ ta tới nói đến tắm rửa lâm y y thường cấp tiểu thập nhất mua cái đại tắm rửa bồn Nàng sinh tiểu thập nhất thời điểm là năm trước 10 tháng, lúc ấy thiên mát mẻ, mãi cho đến hiện tại tiểu thập nhất đều là dùng khăn lông xoa tắm rửa thế giới này không có điều hòa, Lâm Y Y không yên tâm đem hắn đặt ở trong nước tẩy. Mà hiện tại lập tức chính là tháng 6 phân tiểu thập nhất cũng tám nguyệt lớn, sẽ ngồi có thể ngồi ở tắm rửa trong bồn tắm rửa cho nên Lâm Y Y tính toán đi mua cái đại tắm rửa bồn. Hệ thống thương thành có loại này đại tắm rửa bồn, là tấm ván gỗ, liền cùng thợ mộc làm giống nhau, bất quá nàng hiện tại không hào mua, nàng quyết định đến lúc đó về nhà một chuyến, trở về thời điểm mang lên tắm rửa bồn, liền nói mua tới, phía trước thỉnh thợ mộc làm, chỉ là vẫn luôn quên đi cầm. Ngày hôm sau, Lâm muội từ Lâm muội Tử Lâm Y Y đang ở ăn cơm, nghe được này quen tay thanh âm, hình như là bối thị, nàng vội vàng đi ra ngoài, vừa thấy quả nhiên là bối thị. Bối tàu Tử Bối thị nói, lâm muội từ ta muốn đến sau núi nhặt củi lửa, ngươi đi sao? Lâm y y sừng sốt, đến sau núi nhặt củi lửa. Bối thị nói, đúng vậy, chúng ta than đá xài đều là bộ đội phát, nhưng là định lượng lại đòi tiền, cho nên vì tình tiền, hoặc là có chút ngày thường than đá xài không đủ dùng nhân ra, đều sẽ sau núi nhặt, trên núi cây cối không thể chém, nhưng là củi gỗ có thể nhặt này phiến sơn như vậy đại có nhặt ngươi đi sao? Lâm y y, đi đi đi. Giống nàng như vậy mỗi ngày đều phải thiêu nước ấm tắm rửa người, một tháng định lượng than đá xài khẳng định không đủ dùng. Ngươi chờ ta một chút a bối thị ta đây về nhà một chút chờ lát nữa ở bộ đội cổng lớn chờ ngươi. lâm y y ai, hảo cảm ơn bối tàu tử. lâm y y thay một thân mấy năm trước quần áo, vải bông làm màu xám trường tụ áo thôn cùng vải bông làm màu đen quần dài, xứng với một đôi màu đen dài chạy đua, lên núi khẳng định muốn ăn mặc rộng thùng thình vận động một chút thoải mái. Vốn dĩ nàng tưởng xuyên dày vải, nhưng là leo núi dày vải không trải qua xuyên, cho nên thay đổi dày chạy đua. Một đầu đến bả vai tóc đen nàng trói lại lên, chát thành một cái đuôi ngựa. Rất nhiều xuyên thư niên đại văn nữ chủ đều sẽ chát viên đầu, nhưng là Lâm Y Y cảm thấy, ở cái này niên đại, viên đầu thật sự không thích hợp. Lâm Y Y tiểu ngũ tì tì cùng ngày hôm qua tới khách nhân đến sau núi nhạt xài, người ở nhà chiếu cố tiểu thập nhất, buổi tiểu thập nhất chơi, có thể chứ? Trên bàn cơm có tỷ tỷ làm bánh bí đỏ, người nếu đói bụng có thể ăn. Lầm ngũ đệ tỷ tỷ ta cũng có thể đi nhặt xài. Hắn ở nhà thời điểm, đi theo các ca ca cắt cỏ heo, nhặt xài, cái gì sống chưa làm qua. lâm ngũ đệ cảm thấy chính mình làm việc một bậc bồng. Lầm y y, vậy ngươi cũng đi nhặt xài nói tiểu thập nhất ở nhà ai mang. Lầm ngũ đệ suy nghĩ trong chốc lát tỷ, nếu không người ở nhà nghỉ ngơi ta đi nhặt xài đi. Hắn là nam tử hắn, muốn gánh vác khởi chiếu cố người nhà trách nhiệm cho nên hắn tỉ mang oa, hắn đi nhặt xài, không tật xấu. Lầm y y, người vẫn là cái hài tử đâu, người ở nhà mang oa tỉ đi nhặt xài. Về hài tử có thể hay không khóc vấn đề, lâm y y không lo lắng, nàng chưa từng có nghĩ tới muốn kiều dưỡng hài tử tuy rằng nàng sẽ tận trách nhiệm mà cấp hài tử tốt nhất nhưng là cấp hài tử tốt nhất cũng không đại biểu nàng sẽ cương chiều hài tử hơn nữa tiểu ngũ cùng tiểu thập nhất vẫn luôn ở bên nhau chơi, làm cho bọn họ ở nhà cũng không thành vấn đề. đương nhiên để ngừa vạn nhất lâm y y vẫn là cho chính mình định rồi thời gian. tỷ hiện tại đi nhặt xài, đại khái một tiếng rưỡi tà hữu liền trở về, này một tiếng rưỡi trong nhà liền giao cho tiểu ngũ ngươi cái này tiểu nam thử hán. lâm ngũ đệ tốt ta nhất định sẽ chiếu cố tiểu thập nhất. lâm y y tỷ tỷ trước kia giáo nói ngươi còn nhớ rõ sao? Trong nhà phòng bếp ngươi không thể đụng vào, trong phòng bếp cùi lửa ngươi không thể đụng vào, trên vách tường đèn điện chốt mở ngươi không thể đụng vào. Hiện tại là ban ngày, hài tử cũng không gặp được cùng điện có quan hệ. Nhưng là phòng bếp liền không nhất định, nói không chừng hài tử hứng thú dâng lên mà đi nấu cơm. Tiểu Ngũ chưa từng có đã làm cơm, Lâm Y Y cũng không tôn sùng làm bảy tuổi hài Tử đi học nấu cơm. Tuy rằng nói người nghèo hài Tử sớm đương gia, nhưng đó là bị buộc bất đắc dĩ, mà làm hài Tử sớm đương gia không nhất định phải nấu cơm. Lâm Ngũ đệ ta đều nhớ rõ. Lâm Y Y vậy là tốt rồi, kia tỷ tỷ đi rồi. Lâm Ngũ đệ ai? Lâm Y Y lại đối Nhi Tử vẫy vẫy tay thập nhất tái kiến. Tiểu Thập Nhất cũng cùng mẹ nó phất tay, không có nháo muốn cùng mẹ nó cùng nhau, ngày thường mẹ nó cũng thường xuyên sẽ tránh ra trong chốc lát, hắn đều thói quen. Lâm Y Y vừa đi, Lâm Ngũ Đệ liền hống Tiểu Thập Nhất chơi, hắn hống phương pháp chính là kể chuyện xưa còn nói được sinh động. Lâm Y Y tới rồi bộ đội cửa, đụng phải Bối Thị, Bối Thị cũng là vừa đến, hai người không sai biệt lắm thời gian. Làm Lâm Y Y có chút ngoài ý muốn chính là chỉ có Bối Thị một người. Bất quá nàng cũng thông minh đến không hỏi những người khác. Bối thị hôm nay không nhất định phải đi nhặt xài, nàng là suy xét đến Lâm Y Y vừa tới bộ đội, cái gì đều không hiểu biết cho nên mới đi nhặt xài. Bất quá loại này ở chung có loại cố tình giao hảo ở bên trong, lại không cho người cảm thấy chán ghét. Trong sinh hoạt như vậy ở chung phương thức thực bình thường, hơn nữa bối thị người này rất sang sàng, Lâm Y Y rất thích cùng nàng ở chung. Lâm Y Y tầu tử chờ thật lâu đi, bối thị ta cũng là vừa đến. Nàng xem lâm y y ăn mặc áo dài quần dài, khá tốt bằng không trên núi có sâu, vạn nhất cắn được liền không tốt. Lại xem nàng trói lại cái đuôi ngựa, sạch sẽ chỉ cảm thấy cô nương này chính là đẹp. Chúng ta đi sau núi, tuy rằng là chúng ta bộ đội sau núi, nhưng là muốn từ bộ đội bên ngoài vòng qua đi, không thiếu được phải đi 15 phút. Lâm y y kia cũng còn hảo, chúng ta quê quán đi trên núi nhặt xài, cũng đại khái phải đi một đoạn này lộ ta đều đi thói quen. Nàng ở nông thôn cũng có rèn luyện thường thường mà tàn bộ làm yoga, nàng thân thể tố chất vẫn là khá tốt. Bối thị nghe nàng nói như vậy liền an tâm rồi, liền sợ lâm muội tử nũng nịu ăn không được khổ bất quá ngày hôm qua xem lâm muội tử sẽ nấu cơm hẳn là không phải cái loại này ăn không được khổ cô nương. Rốt cuộc này trù nghệ không có hạ công phu là làm không ra như vậy đồ ăn. Hai người đi thời điểm, bối thị nói, mụi tử A, ngày hôm qua ta nghe được ngươi cùng lâm mụi tử ở trong phòng bếp lời nói. Ta vốn dĩ tính toán đến xem muốn hay không hỗ trợ, nhưng là nghe được các người nói đến hài tử ta liền không có tiến vào. Miễn cho Lâm Y Y cho rằng chính mình nghe lén, cho nên bối thị giải thích. Lâm Y Y sừng sốt, nàng cũng không phải ngốc tử, bối thị đột nhiên nhắc tới loại chuyện này, khẳng định là có nguyên nhân. Nàng hỏi, là cùng hài tử có quan hệ. Bối thị nói, đúng vậy, hứa ra muội tử sinh non hai lần, nàng phía trước vẫn luôn ở nông thôn, vì chiếu cố nàng cháu trai cũng chính là hứa doanh trưởng đại ca gia hài tử, hiện tại tới tùy quân cũng là vì muốn cái hài tử cho nên mới tới. Này dưa làm lâm y y có chút giật mình, bối thị nói ta nghe ta nam nhân nói, hứa doanh trưởng phía trước có. Cái ca ca cũng là một người quân nhân, ở một hồi trọng đại nhiệm vụ chung hy sinh. Hắn hy sinh lúc sau, bộ đội đại biểu đi hứa doanh trưởng quê quán, đưa đi hắn ca di vật cùng an ủi kim. Nhưng lúc ấy, hứa doanh trưởng ra tới, hắn tỏ vẻ không cần an ủi kim, hắn muốn một cái chiêu binh danh ngạch. Bởi vì hứa doanh trưởng ca ca ở cái kênh nhiệm vụ trung lập công lao cho nên bộ đội cân nhắc lúc sau, trước thí nghiệm hứa doanh trưởng, xem hắn các hạng yêu cầu không có đạt tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn lúc sau, hắn thành một người quang vinh quân nhân. Bối thị tiếp tục nói, hứa doanh trưởng ca ca lúc ấy có thê tử còn có hai cái nhi tử, mà hắn tham gia quân ngũ danh ngạch là hắn ca ca dùng mệnh đổi lấy cho nên hứa doanh trưởng tàu tử yêu cầu hứa doanh trưởng mỗi năm tiền lương phân nàng một nửa trong khi hai mươi năm. Đương nhiên, này bút tiền lương là dùng ở hứa doanh trưởng hai cái cháu trai trên người, nếu hắn tàu tử tái giá, như vậy này số tiền mang không đi. Lâm y y nghe xong có chút kinh ngạc không nghĩ tới vị này tàu tử rất có đầu óc chỉ cần hứa doanh trường tiền lương một nửa cấp hứa doanh trường để lại một nửa đã giành được hứa doanh trường cảm kích cũng tương đương làm hứa doanh trường cho nàng tiền còn thiếu nàng một ân tình đối vị này tàu tử tới nói một bút an ủi kim mấy trăm đồng tiền nơi nào nuôi nổi hai cái nhi tử còn không bằng dùng an ủi kim đổi một cái thông báo tuyển dụng danh ngạch chẳng qua tàu tử nếu là cái người thông minh cuộc sống này hẳn là sẽ không kém nhưng là nghe bối thị ý tứ hiển nhiên không phải như vậy Lâm y y, này tàu tử khó xử hứa tàu tử. Bối thị kiên nhưng thật ra không có, nghe hứa ra muội tử nói kia hai cái cháu trai lại không phải tốt phi thường nghịch ngợm. Nàng lần đầu tiên mang thai thời điểm, chính mình còn không biết hai cháu trai ở đùa giỡn chơi thời điểm đụng vào nàng, sau đó nàng hài tử không có. Đối với này lần đầu tiên, bởi vì nàng chính mình cũng không biết cho nên nàng cũng không hướng địa phương khác tưởng. Nhưng là lần thứ hai thời điểm, bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên cho nên nàng rất cẩn thận, vẫn luôn tính chính mình khi nào mang thai, mang thai lúc sau, nàng càng thêm là thật cẩn thận, nhưng vẫn là bị đụng phải, xảy thai nhi. Có này lần thứ hai lúc sau, nàng liền hoài nghi lần đầu tiên cũng là cố ý cho nên nàng liền tới tùy quân. Lâm y y chẳng lẽ là kia đại tàu chủ ý? Bối thị hơi hơi mỉm cười, lâm muội từ tại sao lại như vậy nói? Lâm y y từ vừa rồi tàu từ ngươi nói. Hứa doanh trường tàu tử diễn xuất thượng xem, nàng hẳn là cái thông minh nữ nhân, nhưng là một cái thông minh nữ nhân như thế nào sẽ dạy ra như vậy hài tử. Cho nên ta cảm thấy, này hẳn là vị kia tàu tử sau lưng làm chính mình nhi tử làm Này nữ nhi một khi rơi xuống hai cái thai kế tiếp sẽ như thế nào còn không biết, nếu hứa tàu tử về sau sẽ không sinh, hứa doanh trường còn không đem cháu trai đương nhi tử. Bối thị gật gật đầu, Lâm Mụi Từ cũng là như thế này cho rằng, cho nên nàng mới đến Tùy Quân kia tàu từ tổng không thể đi theo tới Tùy Quân đi. Lâm Y Y kia tàu từ không thể tới, nàng Nhi Từ có thể tới a Bối thị, Lâm Mụi Từ tới đã hơn một năm cũng không gặp bên kia người lại đây, hẳn là sẽ không. Lâm Y Y nói ta về sau sẽ không ở hứa tàu từ trước mặt nhắc tới cái này. Ngày hôm qua là ta không biết tình huống của nàng, nàng cũng rất đáng thương. Một cái nữ nhi rơi xuống hai lần thai, loại này tâm tình cũng chỉ có đương quá mụ mụ nhân tài biết giải. Bối thị cũng không phải là sao. Nói, hai người đã vòng qua bộ đội bên ngoài, tới rồi chân núi. Không thể không nói, bộ đội là thật sự rất lớn, bằng không chỉ là từ bộ đội cửa đến sau núi, các nàng cũng sẽ không đi lâu như vậy. Bất quá, ngọn núi này lớn hơn nữa, đến có một cái chấn trên như vậy đại Trên núi cùi đốt rất nhiều, Lâm Y Y cùng bối thị nhặt một bó liền đã trở lại, nhưng là nàng lượng còn không có bối thị một nửa, không có biện pháp, nàng sức lực tiểu. Bối thị, Lâm Mụi Tử, người hai ngày này muốn đi trong thôn đổi đồ vật sao? Chúng ta nơi này muốn điểm cái gì, đều sẽ đi trong thôn đổi, cũng có thể dùng tiền mua. Lâm Y Y tính một chút trong nhà rau dưa, nàng nói, hậu thiên qua đi. Hôm nay ngày mai còn có thể ăn hai ngày, nàng trước đêm trong nhà rau dưa ăn xong, bằng không làm liền lãng phí. Bối thị kia hậu thiên buổi sáng ta tới kêu ngươi. Lâm y y ai, hào. Về đến nhà, lâm ngũ đệ cùng tiểu thập nhất ngồi ở cửa tiểu thập nhất ở xe nôi thượng ngủ rồi, lâm ngũ đệ đang xem chính mình tiểu nhân thư, nhìn đến lâm y y đã trở lại, lâm ngũ đệ ánh mắt sáng lên tỉ. Lại nhìn đến nàng tỉ đầy người đều là hãn, lâm ngũ đệ săn sóc mà đi lấy khăn lông lầm y y cảm ơn tiểu ngũ tì tì đi tắm rửa một cái người giữa chưa muốn ăn cái gì lầm ngũ đệ ta muốn ăn cái gì đều có thể chứ lầm y y nói nếu là nhà chúng ta có đồ vật kia đều có thể lầm ngũ đệ khẳng định có ta muốn ăn trứng nấu cơm lầm y y xem ở tiểu ngũ hôm nay như vậy ngoan ở mang tiểu cháu ngoại trai phân thượng chúng ta đây hôm nay liền ăn cơm trên trứng đi lầm ngũ đệ thật tốt quá Lâm Y Y đi tắm rửa trước, trước tẩy mễ nấu cơm que diêm thiêu. Nàng làm Lâm ngũ đệ nhìn hỏa chính mình liền đi tắm rửa. Tắm rửa xong ra tới cơm còn không có hảo tiểu thập nhất còn đang ngủ. Vì thế Lâm Y Y ý y xấu mà đem nhi tử đánh thức ban ngày ngủ đến quá nhiều tiểu hài nhi buổi tối liền không ngủ này không tốt. Lâm Y Y đánh thức nhi tử làm pháp có điểm hư nàng đem nhi tử cái mũi nhỏ cấp nắm tiểu thập nhất cái mũi không thể thở dốc liền dùng miệng hô hấp miệng nhỏ lúc đóng lúc mở xem đến lâm y y tâm động không thôi sau đó nàng cúi đầu ở nhi tử miệng nhỏ thượng hôn một cái một chút đều không trột dạ mà đem nhi tử nụ hôn đầu tiên cấp cướp đi tiểu thập nhất lại nhiều lần bị quấy giày rất có rời giường khí hắn có chút sinh khí mà mở mắt ra chuẩn bị tới cái hoa hoa khóc lớn thời điểm thấy rõ quấy giày người của hắn nhất nhất là chính mình thích nhất mụ mụ Lâm Y Y đem hắn từ xe nồi ôm ra tới tiểu bảo bối, rời giường, Thái Dương công công ra tới. Tiểu Thập nhất ghé vào nàng trong lòng ngực, hai mắt nheo lại tiếp tục ngủ. Lâm Y Y nhẹ nhàng mà chọc chọc hắn gương mặt tươi cười, trắng nõn khuôn mặt nhỏ vừa non vừa mềm, thật là làm nhân ái không buông tay. Trời trong chốc lát, Lâm Y Y đem hắn phóng tới trên giường. Màu đến giữa trưa thời điểm, Lâm Y Y làm cơm chiên trứng, dùng cà chua trứng gà cơm chiên, canh là trong nhà mang đến rau dại khô. Giữa chưa ăn cơm thời điểm, có cái tuổi trẻ nữ nhân tới. Xin hỏi có người sao? Lầm y y đứng dậy đi chiêu đãi có có, xin hỏi ngươi là? Lầm y y nhìn trước mắt tuổi trẻ nữ nhân, hai mươi xuất đầu bộ dáng diện mạo không thể nói thật tốt nhưng là bưng một chương mỉm cười mặt nhìn qua thực hiền huệ ôn nhu cái loại này. Nữ nhân nói, người hảo ta kêu lý tuệ, là người nhà viện phụ trách hậu cần công tác ngày mai là 6 nguyệt 1 ngày, chúng ta bộ đội người nhà viện sẽ cho hài tử quá tết thiếu nhi. Ta hôm kia nghe nói các ngươi bên này người nhà, nhưng là hài tử không có tới đăng ký quá cho nên tới hỏi một chút các ngươi muốn tham dự sao. Đương nhiên, này không phải cưỡng chế tính tham dự. Lầm y y vừa nghe lập tức đáp ứng rồi, tới thật là ngượng ngùng, chúng ta hôm trước mới chuyển đến, không biết có cái này, tham gia nhi đồng nhiều năm linh hạn chế sao. Lý Tuệ nói, không quan hệ, giống nhau có tân người nhà tùy quân, chúng ta đều sẽ tới cửa hỏi. Tham gia nhi đồng là từ sẽ đi đường Hoa Hoa Đại khái 3 tuổi tà hữu đến 14 tuổi mới thôi, bất quá có chút 15-16 tuổi hài tử nếu còn ở đọc tiểu học cũng có thể tham gia. lâm y y, hành ta nhớ kỹ, nhà của chúng ta có một cái hài tử, năm nay 7 tuổi, 6 tháng cuối năm đi bộ đội tiểu học đọc năm nhất, phía trước đều là ở đọc nhà giữ trẻ, nếu tham gia cái này tết thiếu nhi nói có cái gì yêu cầu sao? Lý Tuệ nói, liền một cái yêu cầu, đến lúc đó mỗi nhà tới mấy cái hài tử liền chuẩn bị mấy phân điểm tâm, mỗi phân một mâm. Lâm Y Y nói kia không thành vấn đề, Tết Thiếu Nhi là ở nơi nào cử hành. Lý Tuệ ở nhà thuộc viện hoạt động sân thể dục. Ngày mai buổi tối 6 giờ rưỡi bắt đầu, mỗi cái tiểu hài tử còn có thể biểu diễn tiết mục, nhà các ngươi hài tử có tiết mục biểu diễn sao? Việc này Lâm Y Y cũng không biết, nàng hỏi Lâm Ngũ Đệ Tiểu Ngũ, ngày mai chúng ta đi tham gia ngày quốc tế thiếu nhi đến lúc đó sẽ có rất nhiều tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, cùng nhau ăn cái gì. người muốn biểu diễn tiết mục sao? Lâm ngũ đệ có thể nói chuyện xưa sao? Lâm y y lý tuệ có thể nói chuyện xưa. chúng ta không hạn chế hài từ tiết mục trọng ở tham dự cái gì tiết mục đều có thể. vì thế Lâm ngũ đệ báo cái kể chuyện xưa tiết mục. ngày mai là ngày quốc tế thiếu nhi kia gấp hài từ chuẩn bị cái gì ăn. Một người chuẩn bị một phần đồ ăn vặt nói, lâm y y nghĩ nghĩ có, nàng chuẩn bị cấp lâm ngũ đệ mang dầu chiên khoai lang đỏ. Đem khoai lang đỏ cắt thành một cái một cái mà trương thục, sau đó bọc lên một tầng hơi mỏng bột mì, lại dầu chiên một chút chính là thế giới hiện thực khoai điều sao, bất quá cùng cây FC khoai điều bất đồng. Nhớ năm đó, lâm y y đặc biệt thích loại này khoai điều ở hamburger tiêu tử có đến bán. Ngày hôm sau là ngày quốc tế thiếu nhi thứ ba. Ban ngày bọn nhỏ muốn đi học tới rồi 6 giờ rưỡi lúc sau, bọn nhỏ đều không xuống dưới cho nên Tết Thiếu Nhi chính thức bắt đầu rồi. Ở 6 điểm 20 phân thời điểm, người nhà viện Quảng Bá liền vang lên. Các vị gia trường thỉnh chú ý, lập tức liền đến 6 giờ rưỡi, thỉnh đại gia mang theo hài từ tới người nhà viện sân thể dục tập hợp. Quảng Bá tổng cộng vang lên 3 lần, lâm y y mang theo lâm ngũ đệ tiêu vũ ôm tiểu thập nhất một nhà bốn người cùng đi không thể không nói cái này bộ đội người nhà viện nhân viên công tác làm được phi thường hảo vì cấp bọn nhỏ cấp tổ quốc này đó tương lai đóa hoa một cái tốt hoàn cảnh bọn họ là phi thường nỗ lực ở làm chính là bên ngoài trong trường học cũng không tất sẽ có ngày quốc tế thiếu nhi chúc mừng bối thị lâm gia muội tử ở chỗ này bối thị bên cạnh còn có giang thị bao gồm bối thị hai cái nhi tử giang thị hai cái nữ nhi thêm hai cái nhi tử đều ở năm người đội ngũ vẫn là rất có phân lượng. Lâm Y Y đối tiêu Vũ nói, người ôm Tiểu Thập Nhất đi đi một chút đi, ta liền ở bên này. Tổng không thể làm hắn đi theo bọn họ này đàn nữ nhân đi. Tiêu Vũ ân. Chương 128, trăm Tiểu Vũ ôm Nhi Tử đi đi dạo. Lâm Ngũ đệ cùng mới vừa nhận thức Tiểu Đồng bọn Hàn Huyên lên. Bối Thị, Lâm Mụi Tử, các ngươi mang theo cái gì? Lâm Y Y ta mang theo khoai điều các ngươi đâu? Khoai điều danh như ý nghĩa, Bối thị Đại Khai biết là cái gì cũng không có nghĩ nhiều, thậm chí không nghĩ tới này khoai điều cùng nàng tưởng khoai điều là hoàn toàn bất đồng. Bối thị nói, ta mang theo sủi cảo, nhà ta hai đứa nhỏ, ta mang theo hai bàn sủi cảo. Nàng nam nhân tốt xấu là doanh trưởng, nàng khẳng định không thể mang kém đồ vật ném nàng nam nhân cùng hài tử mặt. Lâm Y Y lại nhìn về phía Giang thị, Giang Tẩu Tử mang theo cái gì? Giang thị có hai cái nữ như một cái nhi tử, ba người tham gia yêu cầu mang tam phân đồ vật. Giang thị ta mang theo tam phân ngọt nắm. Cái gọi là ngọt nắm chính là dùng mì cùng đường đỏ làm kỳ thật cùng ngọt ngào bánh trôi giống nhau, bất quá một cái là nước canh, một cái không có. Sở dĩ dùng mì làm là bởi vì mì làm sẽ không dính tay tựa như mễ màn thầu giống nhau mà bột mì sẽ dính tay nói lên ngọt nắm lâm y y nhớ tới thế giới hiện thực hồi nước đoàn kia đồ vật ngẫu nhiên ăn một chút hương vị nhưng hảo đáng tiếc nàng sẽ không làm bất quá nàng có thể ở hệ thống thương thành mua người nhà viện sân thể dục tụ đầy người rất nhiều quân nhân buổi tối không cần huấn luyện cũng chạy tới xem náo nhiệt không có biện pháp cái này niên đại không có giải trí này không phải ngày đó buổi tối tiểu nam hài sao có nhân đạo lâm y y quay đầu lại lâm ngũ đệ thím lâm y y tiểu ngũ nhận thức a Lâm ngũ đệ gật đầu, ngày đó ta xe đầy mang tiểu thập nhất đi nhận lộ, gặp phải cái này thím. Phụ nữ cười cùng Lâm y y chào hỏi, ngươi hảo, này nam oa thật ngoan ngoãn. Lâm y y cũng cười nói, ngươi hảo. Bởi vì không quen thuộc, đại gia cũng liền chào hỏi, bất quá phụ nữ thường thường nhìn Lâm y y vài mắt. Tới rồi 6 giờ rưỡi thời điểm, Lý Tuệ ra tới chủ trì tiết mục chào mọi người. Hôm nay là chúng ta bộ đội người nhà viện lần thứ 3 ngày quốc tế thiếu nhi, đầu tiên chúc chúng ta bộ đội nhi đồng nhóm ngày hội vui sướng. Kế tiếp là vang dội vỗ tay, đặc biệt là tiểu hài từ nhóm thấy đại nhân vỗ tay, bọn họ cũng đi theo vỗ tay. Lầm ngũ đệ thò mò cực kỳ, hắn là lần đầu tiên tham gia như vậy tiết mục thực hưng phấn lý tuệ phía dưới thỉnh mỗi cái tiểu bằng hữu mang theo chính mình đồ ăn đi lên sau đó nhập tòa nhập tòa sau đem đồ ăn đặt ở trên bàn tiểu bằng hữu nếu quá tiểu nhân đại nhân có thể hỗ trợ sân thể dục trung gian có bàn ghế các bạn nhỏ đem ăn phóng đi lên sau đó có thể cùng nhau ăn còn rất có ý tứ lâm y y từ trong rổ mang sang một chén khoai điều làm lâm ngũ đệ phụng đi thôi ngươi cùng vượng đạt tiểu cầu tử bọn họ ngồi cùng nhau lâm ngũ đệ ân bên này bối thị ra hai đứa nhỏ giang thị ra ba cái hài tử, hơn nữa lâm ngũ đệ tổng cộng sáu cá nhân là có thể ngồi nửa bàn bọn họ xếp hàng tiến vào sau đó đem ăn đặt ở trên bàn có mấy bàn tiểu bằng hữu đã ăn lên lý vượng đặt tiểu ngũ cữu cữu ngươi mang chính là cái gì a ta có thể ăn sao hắn thấy được lâm ngũ đệ mâm khoai điều ánh vàng rực rỡ nhìn qua phi thường ăn ngon lâm ngũ đệ đương nhiên là có thể ngươi ăn đi sáu cái quen thuộc tiểu bằng hữu từng người ăn xong rồi điểm tâm mềm mại khoai điều bên ngoài một tầng là thực giòn làm lần đầu tiên ăn tiểu bằng hữu thực thích sáu một cái thứ nhất tiết mục là văn nghệ binh nhóm biểu diễn sướng chính là quốc ca cái thứ hai tiết mục mới là tiểu bằng hữu bắt đầu biểu diễn có tiểu bằng hữu đi lên ca hát có tiểu bằng hữu đi lên khiêu vũ tiết mục từng bước từng bước qua đi rốt cuộc đến phiên lâm ngũ để Lý Tuệ kế tiếp là Lâm Ngũ Quân Tiểu Bằng Hữu biểu diễn, Lâm Ngũ Quân Tiểu Bằng Hữu năm nay 7 tuổi, 6 tháng cuối năm 9 tháng muốn trở thành học sinh tiểu học chúng ta cho mời Lâm Ngũ Quân Tiểu Bằng Hữu. Không sợ sinh Lâm Ngũ đệ lên rồi. Lý Tuệ, Lâm Ngũ Quân Tiểu Bằng Hữu, ngươi phải cho chúng ta biểu diễn cái gì tiết mục a? Lâm Ngũ Quân kể chuyện xưa cùng ca hát. Lý Tuệ kinh ngạc a nha, ngươi còn chuẩn bị hai cái tiết mục a. Lâm Ngũ đệ, một cái kể chuyện xưa cùng ca hát là liền lên. Lý Tuệ kia hiện tại thỉnh ngươi cho chúng ta kể chuyện xưa đi, ngươi muốn giảng chính là cái gì chuyện xưa a Lầm ngũ đệ không nhặt của rơi chuyện xưa. Có một ngày, một con tiểu kê trên mặt đất nhặt được một khối tiền, hắn thật cao hứng mà cầm tiền về nhà cấp gà mụ mụ xem, gà mụ mụ xem sau cũng thật vui mừng mà nói ai nhặt đến liền về ai. Tiểu kê được đến tiền lại được đến mụ mụ tán thưởng, vui vẻ cực kỳ. Ngày hôm sau, tiểu kê đem chuyện này nói cho đồng học vừa vặn, đại nghiêu lão sư vào phòng học cũng nghe tới rồi hắn nói. Vì thế, hắn đem đem gà mụ mụ thỉnh đến trong trường học tới. Gà mụ mụ đi tới trường học đại nghiêu lão sư làm nàng ngồi xuống nghe hắn giảng bài, gà mụ mụ liền tùy tay đem bao đặt ở một bên, ngồi ở tiểu kê bên cạnh chuẩn bị nghe lão sư nói cái gì. Nhưng kỳ quái chính là, đại nghiêu lão sư cũng không có đi giảng bài, mà là đi đến gà mụ mụ bao trước cầm lấy bao liền đi ra ngoài. Gà mụ mụ vội vàng gọi lại đại nghiêu lão sư, lão sư ngươi cầm ta bao đi đâu. Đại nghiêu lão sư nói, cái gì ngươi bao, này bao là ta mới vừa ở trong phòng học nhặt được. Hiện tại nó về ta. Gà mụ mụ tức khắc sinh khí, ngươi đây là cái gì lão sư nha cầm người khác đồ vật ngạnh nói về ngươi. Đại nghiêu lão sư mỉm cười mà nói, ta đây chính là cùng ngươi học ngươi không phải nói cho tiểu kê ai nhặt được liền về ai sao. Gà mụ mụ nghe xong lời này tức khắc rất hẹn thùng cuối cùng Đại Ngưu lão sư đem bao trả lại cho gà mụ mụ, còn cùng nàng nói, nhặt được đồ vật muốn còn cấp người mất của, nếu tìm không thấy người mất của, liền phải giao cho cảnh sát thúc thúc chính mình bắt lấy là không đúng. Nói xong chuyện xưa, Lâm Ngũ Đệ lại sướng nổi lên ca. Ta ở đường cây biên, nhặt được một phân tiền, giao cho cảnh sát thúc thúc trong tay biên. Đại gia nghe xong Lâm Ngũ Đệ chuyện xưa, lại nghe xong hắn ca, sững sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Ở đây các gia trưởng đều ngây ngẩn cả người bọn họ tưởng không phải câu chuyện này bản thân mà là đứa nhỏ này thật thông minh lại là kể chuyện xưa lại là ca hát thế nhưng đều sẽ bất quá không thể không nói lâm ngũ đệ chuyện xưa cũng là phi thường bổng không nhạt của rơi mỹ đức đích xác hẳn là tuyên truyền một chút lý tuệ vỗ tay tiểu bằng hữu ngươi chuyện xưa giảng giỏi quá ngươi ca cũng sướng thực hào lâm ngũ đệ nhếch môi cười vẻ mặt kiêu ngạo chuyện xưa là tỷ tỷ của ta cho ta giảng ca cũng là tỷ tỷ của ta dạy ta Lý Tuệ biết hắn, tì tì cười nói, tì tì ngươi thật tốt, ngươi cũng giỏi quá. Lâm Ngũ đệ, tì tì của ta tốt nhất. Lâm Ngũ đệ đi xuống lúc sau, còn có mặt khác tiểu bằng hữu tiết mục, nhưng là không thể không nói, hôm nay sở hữu trong tiết mục Lâm Ngũ đệ tiết mục là xuất sắc nhất, so đằng trước văn nghệ binh ca hát còn muốn cho người ấn tượng khắc sâu. Bên cạnh nhìn người nhà chung, Bối Thị nói, Lâm Mụi Tử, ngươi đem tiểu ngũ giáo cũng thật hào. Như vậy thông minh hài tử, sao liền không phải chính mình hài tử đâu? Đầu giống nhà nàng tiểu tử, đại mang theo tiểu nhân cùng nhau điên, nhưng ra nàng hận không thể cầm xài chi đuổi theo đánh. Ở nông thôn, đối mặt không ngoan tiểu hài tử, rất nhiều đều là trực tiếp đánh, đánh công cụ chính là nhóm lừa củi gỗ, bất quá dùng tinh tế nhánh cây, đừng nhìn tinh tế, đánh lên tới rất đau. Lầm y y, hắn cũng liền câu chuyện này giảng hảo điểm, bởi vì biết hôm nay muốn biểu diễn tiết mục cho nên hai ngày này vẫn luôn ở luyện tập bằng không cũng sẽ không phát huy như vậy hảo. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy chính mình đệ đệ biểu hiện không tồi nhưng là ở người khác trước mặt cũng không thể kiêu ngạo. Bất qua ở tiểu hải từ trước mặt đối với hắn tốt địa phương cũng là muốn thừa nhận. Cho nên ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Y Y làm bánh bao, khen thưởng hắn ngày hôm qua xuất sắc biểu diễn. Trong nháy mắt tới rồi 7 tháng, trên đảo độ ấm so trên mặt đất muốn thấp cho nên một. Cái tháng 6 xuống dưới, Lâm Y Y cũng không cảm thấy nhiệt nhưng là tới rồi tháng 7, liền tính trên đảo độ ấm cùng mặt đất độ ấm có lệch lạc còn là nhiệt. Cái này mùa trên đảo buổi sáng, buổi tối cùng ban ngày độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày có điểm đại Hôm nay, Lâm Y Y cùng bối thị, giang thị, hứa thị cùng nhau chuẩn bị đi trong thôn mua điểm hoặc là đổi điểm đồ vật. Mới đến bộ đội cửa, Lâm Y Y liền ngây ngần cả người hắn nhìn đến có lưỡng đạo bóng người ở khoảng cách bộ đội cửa năm mươi mễ tà hữu địa phương hướng tới bộ đội cửa đi tới này lưỡng đạo thân ảnh hắn quá quen thuộc lâm y y đại quân tứ quân các ngươi như thế nào tới hai người cõng đại sọt sọt nặng nề tuy rằng cách năm mươi mễ khoảng cách nhưng là lâm y y thanh âm có điểm trọng bọn họ đều nghe thấy được lâm tứ quân đặt ở giọng kêu to tì tì chúng ta tới một bên kêu to một bên phất tay có vẻ thực hưng phấn lâm đại quân cũng đi theo phất tay tỷ lâm y y các ngươi như thế nào tới lâm tứ quân chúng ta nghỉ cho nên lại đây sáu nguyệt thời điểm chỉ có chủ nhật một ngày chúng ta liền không có tới tự nhận là tỷ tỷ rất muốn bọn họ cho nên lâm tứ quân giải thích tháng 6 phân không có tới nguyên nhân lâm y y hỏi các ngươi là như thế nào sở đến nơi này bến tàu đến nơi đây nhưng có điểm khoảng cách Lâm tứ quân, chúng ta ở bến tàu ngồi trong thôn xe bò tới, ngồi vào trong thôn, sau đó lại đi lại đây. Cho nên mới như vậy mau, bởi vì trong thôn ly bộ đội rất gần. Bối thị, Lâm muội tử, nhà ngươi tới khách nhân, trong thôn còn đi sao? Lâm y y nói ta không đi, đây là ta nhà mẹ đẻ đệ đệ. Tàu tử, nếu trong thôn có cá nói, ngươi giúp ta đổi một cái lại đây. Bối thị ai, Hảo. Nàng thấy Lâm Đại Quân cùng Lâm Tam Quân hai cái sọt thực trầm, một cái sọt phóng không ít khoai tây, khoai lang đỏ, mặt trên phóng trứng gà. Còn có một cái sọt phóng cải trắng, củ cải. Này hai đệ đệ đại thật xa bối tới thật đúng là hảo đệ đệ. Lâm Y Y mang theo Lâm Đại Quân cùng Lâm Thứ Quân tiến bộ đội, hai tiểu tử tò mò nhìn đông nhìn Tây. Lâm Thứ Quân tỷ lần trước Tam Ca cũng là tới nơi này sao? Tam Ca còn nói, hắn đi theo tỷ phu huấn luyện. Lâm Y Y, đúng vậy. Lâm Tứ Quân tỷ ta có thể đi nhìn xem sao. Lâm Y Y cái này giữa chưa ăn cơm thời điểm, phải hỏi hỏi ngươi tỷ phu. Nói, Lâm Y Y lại hỏi nhà bọn họ sự tình. Đại quân, hôm nay mới thứ sáu, người hôm nay lại đây chạy nuôi heo sự tình làm sao bây giờ. Lâm Đại quân ta làm tiểu chân đi thế thân ta hôm nay lại đây, có thể ở chỗ này trụ hai ngày. Trên thực tế, là Lâm Tứ Quân muốn hôm nay, tới, sau đó trụ hai ngày. Hắn liền đi theo cùng nhau tới, vốn dĩ hắn tính toán thứ bảy tới, sau đó chủ nhật lại đi. Nói đến lâm chân, bọn họ kết hôn cũng hơn nửa năm, lâm y y không khỏi hỏi tiểu chân có hài tử sao. Nàng đảo không phải thúc sục hài tử, liền sợ hai người tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, mang thai cũng không biết. Lâm đại quân ngăm đen sắc mặt có chút đỏ, hắn nói không có không có ta mẹ vợ cũng hỏi qua còn mang tiểu chân đi xem qua còn không có. Lâm Y Y nói không có cũng không nên gấp gáp các ngươi tuổi còn nhỏ dưỡng thân thể quan trọng nhất. Lâm Đại Quân ta hiểu được. Lâm Y Y mang theo Lâm Đại Quân cùng Lâm tứ Quân tới rồi cửa nhà ở trong đại sảnh chơi Lâm ngũ đệ nghe thấy được động tĩnh vội vàng chạy ra nhìn đến Lâm Đại Quân cùng Lâm tứ Quân hắn phi thường cao hứng một tháng không gặp bọn họ hắn cũng có chút tưởng nghiệm. Bất quá Lâm ngũ đệ lập tức chạy vào phòng sau đó cầm một chương giấy khen ra tới đại ca tứ ca các ngươi xem đây là ta giấy khen nguyên lai like là ngày quốc tế thiếu nhi giấy khen, tham dự thưởng, mỗi cái tham dự tiểu bằng hữu đều có chính là đồ cái lạc thú. Lâm Tứ Quân, đây là cái gì giấy khen a, ngày quốc tế thiếu nhi tham dự thưởng là có ý tứ gì a? Hắn một bên hỏi, một bên nhẹ nhàng sờ sờ giấy khen, hắn đều còn không có giấy khen đâu, đệ đệ đã có hảo hâm mộ a. Vì thế, Lâm Ngũ đệ sinh động như thật nói ngày quốc tế thiếu nhi sự tình, Lâm tứ Quân nghe xong, nhịn không được nói ta trước nay đều không có quá quá ngày quốc tế thiếu nhi. Lâm Đại Quân méo miệng ta cũng chưa từng có quá. Lâm Y Y nói, đó là tiểu hài từ quá, nếu các người muốn quá chờ sang năm tháng 6 một ngày, nhà chúng ta ngõ có thể cùng nhau quá. Lâm tứ Quân ta muốn quá ta muốn quá. Lâm Đại Quân chưa nói, sang năm liền phải 19 tuổi hắn, hắn nhưng không nghĩ đương tiểu hài từ quá tết thiếu nhi. Lâm Y Y, Đại Quân, tứ quân, các ngươi uống một bụng trà, mệt nói đi tiểu ngủ trong phòng nằm một chút. Buổi tối các ngươi tam huynh đệ một gian nhà ở. Lâm Đại Quân ai? Hào. Lâm Y Y đem sọt đồ vật lấy ra tới, khoai tây, khoai lang đỏ, củ cải cải trắng đều là trong nhà loại còn có trứng gà cùng thịt. Lâm Y Y, Đại Quân, trong nhà heo con da lan sao? Lâm Đại Quân sáu dưới ánh trăng tuần ra, này thịt heo chính là dùng cái kia phiếu thịt đổi. Lâm Y Y kia giữa trưa cho các ngươi làm thịt kho tàu. Lâm đại quân ai? Hắn tuy rằng đối thịt không có gì thích ăn, nhưng là thịt kho tàu lại muốn ăn, trong nhà tức phụ đã làm thịt kho tàu, hắn mẹ vợ cũng làm quá thịt kho tàu, đều không có hắn tỉ làm ăn ngon. Hắn không biết, chính là hắn tỉ bỏ được phóng tài liệu, hắn tức phụ cùng hắn mẹ vợ không bỏ được phóng tài liệu cho nên hương vị liền thiếu chút. Chẳng được bao lâu, lâm ngũ đệ nói tỉ ta mang theo đại ca cùng tam ca đi đi một chút. Lâm y y ai, hào một tháng không gặp lâm đại quân cùng lâm tứ quân lâm y y đương nhiên tưởng cho bọn hắn làm đốn ăn ngon nàng cũng biết ở nông thôn loại địa phương kia căn bản không có gì ăn ngon hơn nữa mọi người đều là tiết kiệm người cho dù có ăn ngon cũng không bỏ được mua lâm y y trước đem bọn họ mang đến thịt heo làm thịt kho tàu hầm thời gian càng dài càng ngon miệng nàng một bên hầm thịt kho tàu một bên rửa rau mau tẩy tốt thời điểm bối thị tới Bối thị, lâm mụi tử, hôm nay trong thôn có cá ta cho ngươi đổi lấy tám mao tiền. Lâm y y cho bối thị tám mao, lại cho nàng một củ cạch bối tàu tử, đây là ta đệ đệ mang đến, nhà mình loại, ngươi cầm đi nếm thử. Bối thị chặn lại nói, không không không, này ta như thế nào không biết xấu hổ. Lâm y y nói, này có cái gì, ngươi còn giúp ta ca hố đâu, ngươi đây là cùng ta khách khí A. Kia lần sau ta cũng không dám kêu ngươi giúp ta mang đồ vật. Này một tháng, Lâm Ngũ Đệ cùng Lý Vượng Đạt cơ hồ mỗi ngày cùng nhau chơi, hai người tuổi giống nhau, đều là bảy tuổi, sáu tháng cuối năm còn muốn cùng nhau đi học cho nên hiện tại đã thành lẫn nhau tiểu đồng bọn. Hơn nữa Lý Vượng Đạt tới đại đội sớm, nhận thức tiểu đồng bọn nhiều, lại mang theo Lâm Ngũ Đệ cùng nhau chơi, mới làm Lâm Ngũ Đệ ở chỗ này không đến mức tịch mịch. Lâm Y Y vì thế thực cảm kích, bối thị nói, nếu ngươi thật muốn cảm tạ ta, hồi ta một cân thịt heo a Lâm Y Y sững sốt. Bối thị lúng túng nói: này trong nhà hảo hai tháng không ăn thịt ta vừa rồi thấy ngươi nhà mẹ đẻ đệ đệ sọt có thịt này không? Lâm Y Y chặn lại nói: có có có ta đây hồi ngươi một cân. Bối thị ta này cũng không có phiếu thịt ta liền cho ngươi một khối tiền. Nhiều tính ta có hại thiếu tính ngươi có hại như thế nào a? Cùng tiêu xã thịt tám mao tiền, nhiều hai mao tính phiếu thịt nàng cũng không biết có đủ hay không. Lâm Y Y hành nàng muốn ăn thịt có thể ở hệ thống thương thành mua cho nên nguyện ý hồi cấp bối thị bối thị có củ cải có thịt hôm nay đặc biệt vui vẻ giữa trưa liền cấp hai cái nhi tử làm củ cải xào thịt hai đứa nhỏ là thật sự thật lâu không ăn đến thịt lúc này nhìn đến thịt đều ăn ngấu nghiến bối thị mua một cân thịt còn phân vài cơm dư lại thịt là dùng muối im bằng không thời tiết này sẽ hư rớt lâm đại quân cùng lâm tứ quân ở bộ đội ở hai ngày chủ nhật buổi sáng bọn họ liền phải ngồi thuyền về quê không Quá thứ bảy buổi chiều, tỷ ngươi ngày mai muốn cùng chúng ta cùng nhau đi à. Lâm đại quân sợ ngây người. Lâm y y ân ta đi huyện thành nhìn xem phòng ở, sau đó đi đại đường đội sản xuất bên kia cũng xem một chút thuận tiện đi lấy tắm rửa bồn. Ta phía trước cấp tiểu thập nhất đặt làm một cái tắm rửa bồn, hiện tại có thể cầm, bằng không thiên nhiệt, hắn tắm rửa không có phương tiện. Tổng không thể bỏ vào thùng gỗ tẩy đi. Cho nên ngày hôm sau, Lâm y y cùng Lâm đại quân, Lâm tứ quân cùng nhau đi rồi. Vừa vặn hôm nay là chủ nhật tiêu vũ nghỉ ngơi có thể ở nhà mang hài tử. Nàng chủ nhật đi thứ hai buổi sáng liền trở về cứ như vậy thứ hai buổi sáng lâm ngũ đệ xem một chút tiểu thập nhất liền hào. Từ trên đảo xuất phát thuyền xuất phát tương đối sớm là buổi sáng 5 giờ xuất phát bởi vì thuyền là muốn tới hồi tới rồi bạch nê loan đại đội sản xuất bến tàu lúc sau còn phải lại phản hồi. Phản hồi chuyến bay là buổi sáng 7 giờ cho nên trên đảo xuất phát liền tương đối sớm. Tới rồi 6 giờ rưỡi, Lâm Y Y cùng Lâm Đại Quân, Lâm Thứ Quân đã đi xuống bến tàu. Bọn họ lại ở Bạch Nê Loan Đại đội sản xuất thuê xe bò về nhà, này đi trở về đường đi quá nhiều. Tới rồi ra, Lâm Y Y mở ra ra môn, làm trong nhà toàn bộ phong, sau đó đi nhà cũ chào hỏi. Trở về lúc sau, bắt đầu từ hệ thống thương thành mua đồ vật nàng mua thiểu thập nhất đại hào tắm dừa bồn, lại mua quả táo, quả đào, dư hấu, đều là đương quý trái cây, sau đó lại mua một ít thất thất bát bát đồ vật buổi chiều đi một chuyến huyện thành. chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, nàng liền cưỡi xe đạp chở mấy thứ này đi bến tàu. Tới rồi bến tàu có thể đẩy xe đạp lên thuyền. Nàng ngày hôm qua rời thuyền thời điểm liền hỏi qua bến tàu nhân viên công tác xe đạp có thể đẩy lên thuyền. Không chỉ là xe đạp còn có trên đảo cư dân nếu ra tới một chuyến, mang đồ vật càng nhiều, đều là một sọt một sọt. Chẳng qua, xe đạp là không thể đẩy mạnh trong khoang thuyền, chỉ có thể ngừng ở bong tàu thượng. Bong tàu thượng Mộc Lan rất cao, xe đạp dựa vào Mộc Lan cũng rất an toàn, nhưng là để ngừa xe đạp đổ xuống dưới, Lâm Y Y cũng không đi khoang thuyền, nàng lấy ra một khối bố lót trên mặt đất, sau đó ngồi ở bong tàu thượng. Vòng tàu thượng nhưng thật ra có không ít người, so năm cuối tháng bọn họ đi bộ đội khi người muốn nhiều, lại còn có có không ít hài tử. Lâm y y cẩn thận ngẫm lại, hiện tại là 7 tháng, hài tử đều nghỉ, hẳn là cũng có quan hệ. Có hai cái nam hài đi tới lâm y y bên cạnh, bọn họ ghé vào mộc lan thượng nhìn hài. Đại bảo tiểu bảo các ngươi phải để ý a Một cái lão thái thái từ trong khoang thuyền chạy tới, thần sắc khẩn trương nói. Cũng không nên hướng phía dưới xem, để ý ngã xuống. Kỳ thật loại này đón khách người thuyền chính là ở bong tàu thượng cũng là rất an toàn. Chỉ cần không phải chính mình nhảy xuống, thông thường đều rớt không đi xuống. Lớn một chút Nam Hải nói, nãy người yên tâm đi, chúng ta hiểu được. Nam Hải nhìn qua 14 năm tuổi bộ dáng, một cái khác Nam Hải tắt tiểu một chút. Lâm y y nhìn bọn họ liếc mắt một cái cũng không nói chuyện. hai cái tôn tử ở bên ngoài, lão thái thái tự nhiên không yên tâm hồi khoang thuyền. Vì thế nàng cũng ở bong tàu ngồi hạ vừa vặn ngồi ở lâm y y đối diện. Lão thái thái nhìn lâm y y vài mắt nhìn nàng ngồi ở xe đạp bên dựa vào xe đạp vì thế tò mò hỏi cô nương đây là ngươi xe đạp A. Lâm y y gật đầu nói đúng vậy lão thái thái nhìn đến xe đạp thượng có rất nhiều đồ vật lại nói ngươi đây là trên đảo cư dân A. Thứ này đều là từ bên ngoài mua sao. Bất quá, lão thái thái lại cảm thấy không giống, lâm y y ăn mặc không giống như là cái loại này nông thôn ở nông thôn muội tử. Lâm y y cười lắc đầu, không phải, trên đảo này không phải cư dân chính là bộ đội cho nên lão thái thái lập tức nghĩ tới, a nha, ngươi là bộ đội đi. Chúng ta cũng là đi bộ đội ta nhi tử ở tham gia quân ngũ ta mang theo tôn tử đi xem hắn. Lầm y y có chút ngoài ý muốn, bất quá ở chỗ này đụng tới gia đình quân nhân thực thường thấy, rốt cuộc đi trên đảo không phải cư dân chính là cùng bộ đội có quan hệ. Nàng gật gật đầu, đúng vậy ta là đi bộ đội ta trưởng phu là một người quân nhân. Lão thay thái, thái cái này có chút cao hứng kia thật là quá xảo, đều nói gia đình quân nhân là người một nhà chúng ta có thể gặp được cũng là duyên phận a. Tiểu cô nương, ngươi trưởng phu là ở bộ đội làm gì đó a? Người có thể tùy quân nói, ngươi trưởng phu cấp bậc cũng không thấp đi. Ta nói cho người A, ta nhi tử là doanh trưởng, doanh trưởng A, rất lớn rất lớn quan quân ta này nhi tử từ nhỏ lợi hại, người cũng hiếu thuận. lâm y y, xem ngài liền biết ngài nhi tử thực hiếu thuận. Rốt cuộc này lão thay thái, thái còn rất phúc hậu, lão thay thái, thái thích nhất nghe người khác như vậy khen nàng. Tiểu nam hài, nãi nãi ta muốn ăn đồ vật cho ta đường. Lão thái thái ở trên thuyền không thể ăn cái gì, ở trên thuyền ăn cái gì bụng sẽ không thoải mái, sẽ phun chúng ta hạ thuyền lại ăn cái gì. Tiểu Nam hài méo miệng, chính là phun cũng liền một viên nước đường, có thể phun gì? Ta liền phải ăn. Chương 129. Lão Thái thái đối Tôn Từ luôn luôn đều là dung túng, thấy Tiểu Tôn Từ không ngừng xảo muốn ăn đường, nàng cũng không có cách nào, đành phải cho. Nàng lấy ra hai viên trái cây đường, đại Tôn Từ Tiểu Tôn Từ một người một viên. Thấy Lâm Y Y ngồi, nàng lại cho Lâm Y Y một viên, cô nương ăn viên đường ngọt ngào miệng. Lâm Y Y, không cần, cảm ơn ngài. Nàng nhìn lão thái thái vẻ mặt thịt đau bộ dáng, cười cự tuyệt. Lão thái thái tuy rằng không bỏ được, nhưng là xem lâm y y ăn mặc, điều kiện hẳn là không tồi, cho nên người như vậy, nàng từ trước đến nay đều là nịnh bợ nàng thực sẽ làm người, một viên đường mà thôi, có thể làm tốt quan hệ. Chẳng qua trên mặt nàng không cần lộ ra luyến tiếc biểu tình thì tốt rồi. Lâm y y nói thật sự không cần, cảm ơn ngài ta sai tàu cho nên ở trên thuyền sợ nhất ăn cái gì, bằng không sẽ phun nàng cũng không dám ăn lão thái thái đồ vật xem nàng lộ ra biểu tình liền biết nàng cũng không phải hào phóng người hào phóng người sẽ không bởi vì một viên trái cây đường liền luyến tiếc cho nên loại này loại hình lâm y y cũng không dám tiếp ăn lúc sau vạn nhất phải dùng mặt khác đồ vật còn liền không hào lão thái thái thở dài nhẹ nhõm một hơi nói kia thật là quá đáng tiếc bất quá sai tàu người đích xác không cần ăn cái gì tiểu nam hài, nãi nãi nàng không cần nói liền cho ta bái Lão Thái Thái, không có, ngươi cũng không thể ăn nhiều, vạn nhất say tàu làm sao? Đến 8 giờ rưỡi thời điểm, thuyền cập bờ, Lâm Y Y xe đẩy xe đạp thượng đảo. Thuyền cùng bờ biển Chi Gian có một khối rất lớn tấm ván gỗ phô cho nên đẩy xe đạp lên bờ vẫn là thực an toàn. Lão Thái Thái mang theo tôn tử đuổi kịp một bên đối Lâm Y Y nói, cô nương, chúng ta không biết bộ đội ở nơi nào, ngươi có thể mang theo chúng ta đi sao? Lâm Y Y nói các ngươi dọc theo này đi tới rồi cái thứ nhất chuyển biến chỗ lại quẹo trái, sau đó. Lão Thái Thái đánh gãy Lâm Y Y nói, cô nương, chúng ta không nhớ được lộ, ngươi mang theo chúng ta đi. Lâm Y Y, ngượng ngùng, nhà ta còn có hài tử ta phải chạy trở về. Nếu không như vậy, bên kia có xe bò, xe bò sẽ tái các ngươi đi bộ đội, bất quá xe bò là muốn thu phí các ngươi phó điểm tiền là được. Nếu là một chút lộ, nàng đi theo bọn họ cùng nhau đi cũng không có quan hệ, chính là khai bộ đội xe đều phải nửa giờ, này đi đường một giờ đều không đủ, nàng tự nhiên không muốn đi. Đi lên hơn một giờ chờ lộ, đến mệt chết, sau đó nàng còn muốn đẩy xe đạp đâu. Lão thái thái vừa nghe có xe bò ngồi, nàng cũng tưởng ngồi xe bò, này xe bò lộ phí muốn nhiều ý ta. lâm y y nói ta cũng không biết, giống như mỗi người hai phân đi, ngươi đi hỏi hỏi. Nàng nghe Lâm Đại Quân nói qua, bọn họ phía trước ngồi thời điểm chính là cái này tiền, bất quá bọn họ là ngồi vào thôn bên kia, lúc ấy xe bò là tới bến tàu tái đồ vật, không có phương tiện tái bọn họ đi bộ đội. Lão Thái Thái đi hỏi, kết quả mỗi người muốn 3 phần tiền, Lão Thái Thái vì thế còn còn giá, 1,2,2 phần tiền một người, nhưng là xe bò sư phó không chịu cuối cùng chỉ có thể phó 3 phần tiền một người mang theo tôn từ ngồi xe bò. Lâm Y Y thím ta đây đi trước, Lão Thái Thái ai chúng ta bộ đội thấy a. Xe bò tự nhiên là không có xe đạp mau, lâm y y ở 40 phút sau tới rồi bộ đội, đều mau 9 giờ. Tiểu ngũ, nàng nhìn đến lâm ngũ đệ đẩy xe nồi ở bộ đội cửa chờ đâu, hắn đem ô che cột vào xe nồi thượng tiểu thập nhất nhưng thật ra phơi không đến Thái Dương, chính hắn ngồi ở xe nồi biên cầm cây quạt ở phiến. Nhìn đến cái này, lâm y y cảm thấy buồn cười. lâm ngũ đệ thấy được hắn tỉ lập tức đứng lên phất tay, tỉ tỉ ngươi như thế nào như vậy chậm a bởi vì lâm y y đem tiêu vũ từ trạm thu mua mua tới cái kia chung cũng mang đến liền đặt ở trong đại sảnh cho nên nàng đã dạy lâm ngũ đệ thấy thế nào thời gian cũng đã nói với hắn hôm nay đại khái tám giờ hai phút tả hữu nàng sẽ tới bộ đội lâm ngũ đệ tới rồi tám giờ hai phân liền xe đẩy xe nôi tới bộ đội cửa tiếp hắn thì kết quả không thấy lâm y y lâm y, y nói tì tì ở trên đường trì hoãn trong chốc lát các ngươi nhiệt không nhiệt mau về nhà đi bởi vì cái kia lão thái thái cho nên mới trì hoãn Tiểu thập nhất nhất nhất nhất nhất, Lâm y y nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ rực tiểu thập nhất, phòng chừng là có chút nhiệt. Nàng nói, mụ mụ đã trở lại tiểu cữu cữu mang theo ngươi thời điểm ngoan không ngoan a Tiểu thập nhất nghe không hiểu, nhất nhất nhất nhất, lầm ngũ đệ, hắn nhưng ngoan, hôm nay không có khóc nhưng là đêm qua khóc, hắn đều không cần tỷ phụ ôm. Tiểu thập nhất cũng là rất có cốt khí, ngày thường đều là mụ mụ ôm hống hắn ngủ, đêm qua mụ mụ không ở chỉ có sú sú ba ba, hắn chính là khóc một hồi lâu đâu. Lâm y y lắc đầu kia sau lại đâu? Lâm ngũ đệ sau lại khóc lóc khóc lóc liền ngủ rồi. Lâm y y, về sau làm hắn cùng ngươi tỷ phu ngủ nhiều ngủ, hắn liền sẽ thói quen. Tới rồi trong nhà, Lâm y y đem xe đạp thượng đồ vật sách xuống dưới, đặc biệt là cái kia tắm rửa bồn, hình tròn đường kính chừng 1 mét, cao lớn khái 30cm. Nàng trước dùng bọt nước trong chốc lát, sau đó đem thủy đảo rớt lại dùng khăn lông lau khô. Tiếp theo đem tiểu thập nhất ôm vào tắm rửa trong bồn, hảo người ở chỗ này chơi đi cao hứng sao. Đối chín tháng đại bảo bảo tới nói, xe nôi lại không thể chơi, loại này tắm rửa bồn tốt nhất. Sau đó nàng lại đem tiểu thập nhất búp bê vài món đồ chơi ném vào tắm rửa trong bồn. Tiểu thập nhất ngồi ở tắm rửa trong bồn còn khá tò mò nơi nơi sơ loạn, tiếp theo lại nhét lên mông bò tới bò đi còn đỡ bên cạnh đứng lên. Lầm ngũ đệ tỷ hắn giống như thực thích, lâm y y, đúng vậy nếu đặt ở hiện đại nàng còn tưởng lộng mấy chỉ vịt con đâu, bất qua cái này niên đại không có loại này vịt con, nàng không thể lấy ra tới. theo sau nàng lại đem thất thất bát bát đồ vật lấy ra tới. lầm ngũ đệ oa tỷ này đó đều là ngươi mua sao? lầm y y ân có chút nhân ra dư hấu cùng quả đào được mùa đều đưa đi công tiêu xã tỷ liền nhân cơ hội mua chút. nông thôn có nhân ra loại dư hấu có nhân ra loại quả đào vừa vặn lại là cái này mùa nếu không phải dương mai không hảo mang nàng liền dương mai đều thưởng mua bất quá nàng mua dương mai tiểu rượu lâm ngũ đệ thật tốt quá lâm y y đem dư hấu sâm ở trong nước lại giặt sạch cái quả táo dùng dao cắt ra nửa cái cấp lâm ngũ đệ ăn đi dư lại nửa cái dùng thìa quát quả táo bùn tiểu thập nhất tới ha ha cái này tiểu thập nhất mở miệng sau đó ánh mắt sáng lên ở hắn 9 tháng sinh mệnh chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật mặc kệ là sữa mẹ, sữa bột vẫn là mì, đều là không có hương vị, duy độc quả táo là ngọt ngào. Tiểu thập nhất vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng, sau đó lại mở miệng. Lâm Y Y tiếp tục đút cho hắn ăn ngon sao? Tiểu thập nhất nhất nhất, Lâm Y Y ăn ngon nói, về sau mỗi ngày cho ngươi ăn một chút, bất quá chỉ có thể ăn một phần tư nga, không thể ăn quá nhiều. Cấp nhi tử uy mấy thịa, lâm y y liền đem hắn đặt ở đại hào tắm rửa trong bồn, làm chính hắn chơi, nàng nhìn thời gian không sai biệt lắm, muốn đi nấu cơm. lâm y y lấy ra hai chỉ bạch cua, giữa chưa tính toán làm cua xào hành lá. Nàng cảm thấy về sau mỗi tháng có thể ra đảo một lần, Mỹ kỳ danh là về nhà nhìn xem, trên thực tế là đi ra ngoài mua sắm, ra đảo một chuyến, sau đó lại trở về, như vậy lấy ra tới đồ vật cũng có minh mục. Giữa trưa Tiêu Vũ trở về, nhìn đến Nhi Tử ngồi ở đại hào tắm rửa trong bồn chơi, cảm thấy thực mới mẻ độc đáo, đây là phía trước đính làm tắm rửa bồn. Lâm Y Y, đúng vậy, thế nào? Tiêu Vũ, có thứ này cho hắn tắm rửa đích xác phương tiện. Bằng không ôm hài từ tắm rửa thực không có phương tiện. Đúng rồi, bộ đội tiểu học có ở thông báo tuyển dụng, người có hứng thú sao? Lâm Y Y, tạm thời không có thập nhất còn nhỏ, chờ hắn 3 tuổi có thể thượng nhà giữ trẻ thời điểm lại nói bằng không nàng đi làm hài tử giao cho ai mang vì công tác để cho người khác mang hài tử nàng hiển nhiên là không yên tâm nàng lại không thiếu tiền nói nữa cái này niên đại người tư tưởng cùng đời sau tư tưởng khác biệt rất lớn nàng không nghĩ để cho người khác tới giáo nhi tử hơn nữa ở hiện thế làm đã nhiều năm đi làm tộc nàng đối đi làm cũng không có cái gì hào cảm cơm trưa sau tiểu ngũ cữu cữu tiểu ngũ cữu cữu lý vượng đạt đám người ở sân cưa kêu người lâm ngũ đệ ba lượng khẩu ăn sạch trong chén cơm cầm lấy hai cái đại cua kẹp chạy đi ra ngoài ở lý vượng đạt tiểu ngũ cữu cữu hôm nay trương gia cường bọn họ hẹn chúng ta kéo co thi đấu người muốn đi sao lâm ngũ đệ đi nói hắn đem hai cái cua kẹp phân cho lý vượng đạt cùng hồng lai hỉ lý vượng đặt đây là cua móng vuốt sao thật lớn Bởi vì nơi này là đảo có bờ cắt có thạch kính cho nên Lý Vượng Đạt cũng biết cua, nhưng ngày thường ở trên bờ cắt cùng thạch kính nhìn đến cua đều là rất nhỏ cua, còn không có tiểu thập nhất nắm tay đại đâu, hiện tại nhìn đến lớn như vậy cua chảo, hắn đều sợ ngây người. Hồng Lai Hỷ tiểu mũ cữu cựu cái này có thể ăn sao? Lầm ngũ đệ các ngươi đem cái này cua kẹp cắn liền có thể ăn, bên trong thịt ăn rất ngon, là tỷ tỷ của ta hôm nay đi bên ngoài mua tới. Nói, hắn còn lưu luyến không rời nhìn hai mắt hắn thì hôm nay làm cua xào hành lá thời điểm dùng hai chỉ cua tổng cộng bốn cái cua kẹp hắn đã ăn hai cái dư lại hai cái cấp tiểu đồng bọn đi ai kêu bọn họ kiến thức thiếu liền cái này cũng chưa ăn qua nghĩ đến đây lâm ngũ đệ cảm thấy bọn họ đáng thương các ngươi cũng chưa ăn qua cái này sao lý vượng đạt lắc đầu không có ta quê quán không có cái này đi vào bộ đội mới biết được cua nhưng đều là tiểu cua Đến nỗi hồng lai hỉ ở bộ đội sinh ra, còn chưa có đi qua quê quán đâu, càng thêm không biết cho nên một bên ăn cua thịt một bên lắc đầu. lâm ngũ đệ, vậy các ngươi ăn qua tôm sao? Lớn như vậy tôm, nói, dùng tay so đo. Lý vượng đạt ta thấy đến quá, nơi này thôn dân có lưới đánh cá có đôi khi sẽ bắt được tôm, nhưng là không có như vậy đại, đều là nho nhỏ chính là ngón tay như vậy đại. Lý vượng Đạt nói chính là tiểu bạch tôm, nhưng là lâm Ngũ đệ không biết tiểu bạch tôm cho nên hắn cảm thấy cái này tôm cũng quá nhỏ. Lâm Ngũ đệ đi chơi tiểu thập nhất ngủ rồi, lâm y y không có việc gì làm, liền đem quả đào giặt sạch đi ra, sau đó thiết khối ở trong nước nấu trái cây đồ hộp chính là như vậy nấu ra tới, nấu hảo lúc sau, đặt ở trong nổi lạnh. Lâm mũi tử, bối thị tới, chương 130, lâm y y, bối Tẩu tử, người đã đến rồi mau tới bên trong ngồi. Ta hôm nay ra đảo về nhà một chuyến, mua chút trái cây nếm thử xem. Nói cho bối thị một cái tẩy tốt quả đào. Này quả đào thực ngọt. Bối thị a nha, này trái cây quý giá đâu ta sẽ không ăn, để lại cho tiểu mụ ăn đi. Lâm y y hắn còn có đâu? Ngươi đừng cùng ta khách khí a. Bối thị ta đây liền không khách khí. Tuy rằng rất muốn lấy về gia cấp bọn nhỏ ăn, nhưng là trong nhà người khác không ăn, mang về cấp hài tử ăn bộ dáng này khó coi nàng cắn một ngụm quả đào thật đúng là thực ngọt một bên thần bí hề hề nói lâm muội từ ta cùng ngươi nói a hứa doanh trưởng ra hai cái cháu trai tới lâm y y nhướng mày có chút ngoài ý muốn một tháng trước mới nhắc tới quá đâu bối thị tiếp tục nói hôm nay buổi sáng tới hứa doanh trưởng nương mang theo hai cái cháu trai tới nói là muốn cho hai cái cháu trai ở bộ đội trong trường học đọc sách hôm nay lâm muội từ cùng hứa doanh trưởng đại xảo một trận Lầm y y nói chuyện này thật đúng là không dễ làm. Bối thị đổi thành ta kia tiểu thỏ nhãi con đụng phải ta hai đứa nhỏ, nếu ta nam nhân không cùng bên kia chặt đứt quan hệ ta liền cùng hắn ly hôn. Tuy rằng nói này niên đại ly hôn sẽ bị người khinh thường, nhưng là bối thị cũng mặc kệ thấy sát từ kẻ thù còn có thể chịu đựng, này vẫn là đương nương sao. Lâm y y nghĩ thầm, nếu là nàng, căn bản liền sẽ không có lần thứ hai sinh non cơ hội, nam nhân ở bộ đội, làm nàng quê quán hầu hạ nam nhân toàn ra. Đó là không có khả năng. Chắc hẳn phải vậy, đại tàu muốn chiếu cố hai cái cháu trai, này toàn ra khẳng định là hứa thị hầu hạ thù công nghiệp khẳng định không thể rơi xuống, nàng cũng sẽ không làm. Hai người hàn huyên một giờ lúc sau, Lý Vượng đặt tới tím tím hắn chạy thở hồn hền, trên mặt còn có vết máu, xem lâm y y cùng bối thị hoảng sợ Bối thị, ngươi ngươi làm sao vậy? Lý Vượng đặt chúng ta cùng trương gia cường cãi nhau, tiểu ngụ cữu cữu tại hậu cần văn phòng, Lý chủ nhiệm làm ta kêu ra trường hắn trong miệng lý chủ nhiệm là lý tuệ tuy rằng là phụ trách người nhà viện hậu cần nhưng là mọi người đều sẽ kêu nàng một tiếng chủ nhiệm lâm y y biết trương gia cường ngày thường cũng thường xuyên cùng lý vượng đặt lâm ngũ đệ bọn họ cùng nhau chơi cho nên nàng lập tức hỏi các ngươi như thế nào đánh lên tới Lý vượng đặt chúng ta ở kéo co thi đấu, chúng ta bên này người thua, rút bất quá chương gia cường bọn họ bên kia người, bị bọn họ rút quá khứ thời điểm, chúng ta đem bọn họ đụng vào tiểu ngũ cữu cữu đẻ ở một người trên người, đối phương liền đánh tiểu ngũ cữu cữu, sau đó ta. Nhóm liền cùng bọn họ đánh nhau rồi. Ở lý vượng đặt giải thích chung, đại gia tới rồi hậu cần văn phòng. Mới đến cửa, liền nghe được một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm, giọng phi thường đại. Bồi tiền đem ta tôn tự đánh thành như vậy nhất định phải bồi tiền Này tiểu xúc sinh có hay không ra giáo Nếu không có người giáo nói ta liền thay thế hắn cha mẹ dạy dạy hắn Nói nàng xông lên đi muốn đánh người bị lý thuệ cấp ngăn cản Lâm y y nhíu mày cái này người nói chuyện nàng nhận thức chính là hôm nay ở trên thuyền lão thai thái Thấy Lâm y y cùng bối thị tiến vào lý thuệ vội vàng tiếp đón Lâm đồng chí bối đồng chí các ngươi tới Theo lý tuệ tiếp đón, lão thái thái cũng thấy bọn họ thấy lâm y y thời điểm, nàng đầu tiên là sừng sốt, sau đó cũng đi theo chào hỏi a nha, cô nương, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền đụng phải thật là có duyên phận a. Cô nương, ngươi cũng là ở chỗ này đi làm sao? Nghe xong lão thai thái nói, lý tuệ cùng bối thị biểu tình cứng đờ, vừa rồi này lão thai thái mắng lâm ngũ đệ thời điểm kia kêu một cái hung, hiện tại thấy lâm y y kia kêu một cái thân thiết, không biết người còn tưởng rằng lâm y y là nàng bên này lâm y y cười cười đúng vậy rất có duyên phận nói nàng hướng tới lâm ngũ đệ vẫy tay tiểu ngũ lại đây lâm ngũ đệ nhào vào lâm y y trong lòng ngực tỷ. lâm y y sờ sờ đầu của hắn không sợ tỳ tỉ, tỉ ở lâm ngũ đệ từ nhỏ thuận buồm xuôi gió bởi vì tiêu vũ cùng lâm y y thân phận ai sẽ cùng hắn cãi nhau Ở công an công nhân viên chức viện thời điểm, nơi đó hài tử đều là công nhân con cháu, cơ bản giáo dưỡng đều không tồi, cho dù có chút hài từ thực hùng, hoặc là trong nhà giáo dưỡng không tốt, bọn họ cũng sẽ không cùng lâm mũ đệ xảo, bởi vì mọi người đều biết tiêu vũ là phó cục trưởng Về tới trong thôn, lâm y y là làm các thôn dân cảm kích bếp giường đất trồng rau anh hùng, cho nên cũng không có người sẽ cùng lâm mũ đệ xảo, chính là như vậy hiện thực. Cũng bởi vậy, lâm ngũ đệ từ 2 tuổi đến 7 tuổi mấy năm gần đây, đều là khoái hoạt vui sướng lớn lên, hôm nay cùng Lý Doanh trường tiểu cháu trai đánh nhau, vẫn là lần đầu, nhưng là lâm ngũ đệ tính tình cũng không nhỏ, hắn tuy rằng không gây chuyện, ngày thường cũng ngoan, nhưng rốt cuộc là bị tiêu vũ cùng lâm y y sủng ái lớn lên, ngày thường các ca ca đều nhường hắn, cùng các bạn nhỏ chơi, mọi người đều nịnh bợ hắn, hắn trong xương cốt cũng là quật cường cùng cao ngạo, liền tính là lần đầu tiên đánh nhau, hắn lá gan cũng đại, nắm tay hoàn toàn không mềm. Lão thái thái nhìn, cả khuôn mặt đều cứng đờ, nàng nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, đây là cái này tiểu xúc sinh người nhà. Lâm ngũ đệ trôn ở tỉ tì trong lòng ngực, đôi tay ôm tì tỷ eo tiểu thân mình. Có chút run rẩy. hắn tuy rằng dám cùng tiểu hài tử đánh nhau, chính là gặp được lão thái thái như vậy mắng chửi người nước miếng phi dương người, hắn vẫn là sợ. Lâm y y một bên ôm lâm ngũ đệ, một bên đối lý tuệ nói, lý chủ nhiệm sở hữu tham dự chuyện này ra trường đều tới sao. Lý Tuệ nói còn có mấy cái còn chưa tới, bọn nhỏ đều đi kêu. Lâm y y gật gật đầu, vậy chờ mọi người đều tới rồi lại đến xử lý chuyện này đi. Thái thái nhìn các nàng, mày thúc thực khẩn, nàng đã nhìn ra các nàng đều nhận thức cứ như vậy, đối nàng khẳng định không tốt. Cho nên, nàng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang ở nông thôn, nàng cái gì trường hợp chưa thấy qua, nàng rất rõ ràng, nếu muốn đối chính mình có lợi chỉ cần không nói lý giống người đàn bà đanh đá giống nhau là được. Cho nên, lão Thái Thái lập tức nói, "Xử lý, hiện tại liền xử lý chuyện này, các ngươi hài tử đem ta tôn tử đánh thành như vậy, các ngươi muốn bồi tiền thuốc men." Lâm Y y liền liếc mắt một cái đều không có cho nàng, nàng tìm đem ghế ngồi xuống, Lâm Ngũ Đệ đứng ở nàng bên cạnh. Chẳng được bao lâu, mặt khác hài tử gia trưởng cũng lục tục tới rồi. Giang thị nhìn đến lâm y y cùng bối thị, đi vào các nàng bên cạnh, nàng ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng là đề cập đến nàng nhi tử, nàng liền hung, nàng phía trước sinh hai cái nữ nhi, đối với duy nhất nhi tử nhưng bảo bối thực, ai dám đối nàng nhi tử như thế nào, nàng khẳng định liều mạng. Nàng khí rào giặt nói, là cái kia tiểu sói còn đánh ta nhi tử cho ta đứng ra, lão nương hôm nay không lột hắn ra. Lão thái thái nhìn đến lâm y y bên kia đã có ba cá nhân, mà chính mình chỉ có một người có chút túng. Bất quá ngay sau đó tưởng tượng kéo co thi đấu 10 cái người, bên kia 5 người, nàng tôn từ bên này cũng là 5 người, cho nên nàng bên này cũng sẽ có người đứng thành hàng, cứ như vậy, nàng yên tâm. Nhưng là, nàng thất vọng rồi, mặt khác ra trường tới lúc sau, không có một cái cùng nàng đứng thành hàng. Trường mẫu đầu tiên nói, chuyện này nơi nào như vậy nghiêm trọng a tiểu hài từ cãi nhau ở mỹ đây là thường có sự tình, hôm nay đánh, ngày mai thì tốt rồi, nơi nào muốn phiền toái lý chủ nhiệm điều tiết lâm muội tử người nói có phải hay không các nàng này đó quân tàu bên trong liên thuộc lâm y y tuổi nhỏ nhất cho nên mọi người đều kêu nàng lâm muội tử hơn nữa chỉ cần là tam quan chính gia trưởng đích xác đều sẽ không để ý lại chuyện này tiểu hài tử vốn dĩ liền không ký sự hôm nay nháo phiên ngày mai làm theo kề vai sát cánh đương huynh đệ chính là một khi gia trưởng tham gia việc này liền bất đồng trương mẫu nói chụp một chút trương gia cường bối lực đạo còn có điểm trọng chuyện này là ngươi không tốt nhìn đến tiểu bằng hữu đánh nhau, ngươi hẳn là khuyên bọn họ đừng đánh mà không phải xông lên đi cùng nhau đánh, lại nói chuyện này là người khác động thủ trước ngươi như thế nào có thể giúp động thủ trước người? mau cấp tiểu ngũ vượng đặt bọn họ xin lỗi. Trương gia cường bị mẹ nó chụp thiếu chút nữa học máu, hắn luôn luôn sợ hãi mẹ nó, lại nói chuyện này vốn dĩ chính là hứa doanh trường tiểu cháu trai hứa tiểu bảo động thủ trước Lâm Ngũ đệ áp đảo hắn, đem hắn áp đảo trên mặt đất, hắn mông chấm đất tuy rằng đau, nhưng chuyện này không trách Lâm Ngũ đệ kéo co thi đấu thời điểm, loại chuyện này thường có. Hứa doanh trường tiểu tôn từ sông lên đi liền đánh lâm ngũ đệ, Lý Vượng đặt bọn họ đương nhiên sẽ không làm lâm ngũ đệ bị đánh, vì thế một đám năm người, hơn nửa năm tuổi Hồng Lai Hỷ, đều nhào lên đi đánh hứa tiểu bảo Đừng nhìn Hồng Lai Hỷ chỉ có năm tuổi, hắn chính là trong nhà tiểu bá vương, bởi vì Giang Thị đằng trước sinh hai cái nữ nhi, đệ tam thai thật vất vả mới sinh nhi tử cho nên hứa ra từ trên xuống dưới đều sủng này hắn, thế cho nên ở nhà hắn là tiểu bá vương tính cách. Chẳng qua, đứa nhỏ này tuy rằng là tiểu bá vương, lại không có bị sùng hư, vẫn là rất có vài phần tiểu nam từ hán khí khái, hơn nữa, hắn cùng lý vượng đạt lâm ngũ đệ đều là một cái quần thể, đánh nhau cũng không nương tay. Trường gia cường đảo không phải không biết tiến thối, chẳng phân biệt thị phi người, hắn cùng lý vượng đạt lâm mũ đệ bọn họ vốn dĩ cũng là chơi hào hào, nếu chơi không tốt cũng sẽ không hẹn cùng nhau kéo co, nhưng là liền tính chơi tái hào tiểu bằng hữu có đôi khi cũng sẽ có mâu thuẫn. Hiện tại bọn họ từng đánh nhau lúc sau, hắn bị mẹ nó huấn một đốn cũng biết chính mình sai rồi. Hắn liền sảng khoái xin lỗi, vượng đạt tiểu ngũ thực xin lỗi a Lâm ngũ đệ nhách môi không quan hệ, không cần hắn thì nói, hắn lập tức liền tiếp nhận rồi trương gia cường xin lỗi. Bọn họ vốn dĩ cũng không có mâu thuẫn tuy rằng hôm nay đánh một trận nhưng là lâm ngũ đệ cũng không có sinh khí. Bọn họ chung đánh nhất hung chính là hắn cùng hứa tiểu bảo, hai người quả thực đều là không muốn sống loạn đánh. Lý Vượng Đạt thấy Lâm Ngũ Đệ nói như vậy, hắn đi theo nói, không quan hệ, bất quá lần sau nếu lại đánh nhau, người đến giúp chúng ta cùng nhau đánh. Trương Gia Cường sảng khoái nói, không thành vấn đề. Thấy thế, Lý Vượng Đạt cùng Trương Gia Cường phân biệt bị bọn họ nương chụp một chút đầu. Bối thị, ngươi còn dám đánh nhau? Trương mẫu, lại đánh nhau liền không được ngươi ăn cơm. Lục tục mặt khác quân tàu cũng làm hài tử lẫn nhau xin lỗi, căn bản không cần lý tuệ, đại gia liền đem sự tình giải quyết, chỉ còn lại có hứa mẫu, mọi người xem hướng nàng. chương 131, hứa mẫu người này, phi thường thức thời. Nếu động tới dễ khi dễ người, nàng là có thể vô cớ gây rối giống người đàn bà đánh đá giống nhau khóc nháo, nhưng là đụng tới không dễ khi dễ người, nàng liền túng. Bộ đội hiển nhiên không phải nàng cho rằng ở nông thôn, ở nông thôn phụ nữ dễ khi dễ, ở bộ đội mọi người đều là quân tàu, cũng không phải dễ khi dễ. Hứa mẫu cười làm lành, nếu là tiểu hài từ chơi đùa kia vậy như vậy tính chúng ta cũng không so đo. Lý tuệ, vừa rồi kia sợi đanh đá bộ dáng đi nơi nào. lâm y y nhìn nhìn lâm ngũ đệ trên mặt trên tay vết thương, đáy mắt hiện lên một mặt lãnh quang. Nàng ở rất nhiều thời điểm, tính cách là thực Phật hệ, không quá thích cùng người tính toán chi ly, cho nên nàng cũng có thể chịu đựng tề ba thái một lần lại một lần chuyện mua xuẩn, rốt cuộc ở nàng xem ra không ảnh hưởng toàn cục hơn nữa tề ba thái là tiêu gia tức phụ, nàng cũng muốn cho chính mình nam nhân mặt mũi. Nhưng là đối với hứa mẫu, nàng có thể tha thứ không được nếu nàng không có nghe thấy hứa mẫu đối tiểu ngũ những cái đó nhục mạ còn chưa tính coi như khi tiểu hài tự đùa giỡn, đích xác không phải cái gì vấn đề nếu hứa mẫu là cái tam quan chính trường bối, huy hiệu mẫu giống nhau giáo huấn trương gia cường, lâm y y nhưng thật ra cũng sẽ không như vậy so đo, nàng đối trương mẫu như vậy tính cách vẫn là thực thích. Nhưng là hứa mẫu đó là bộ dáng gì? Đối với người như vậy, nàng là sẽ không chịu đựng. Lầm y y, đại gia nhưng đều nói, lần này sự tình là ngài tôn tử trước động tay, cũng không biết đứa nhỏ này đâu ra như vậy đại tính tình kéo co thi đấu áp tới rồi người này hết sức bình thường, nếu sợ bị áp đảo bị thương, vậy không cần chơi. Nói nữa, ngài này tiểu tôn tử đều có mười mấy tuổi đi. Nhìn này đó bị đả thương hài từ lúc này mới vài tuổi. Lớn nhất cũng bất quá 7 tuổi, nhỏ nhất mới 5 tuổi. Bối thị cũng không phải là sao. Nhìn một cái đứa nhỏ này cũng không phải tiểu hài tử còn có thể động thủ đánh người. Giang Thị, nhà của chúng ta Lai hỉ mới 5 tuổi, cái này tay cũng quá ngoan độc. năm tuổi Hồng Lai hỉ tuy rằng xông lên đi đánh nhau, nhưng là người tiểu, đích xác bị đánh có chút thảm. Hứa mẫu, hắc hắc này không phải hài tử không hiểu chuyện sao. Lý Tuệ nhìn các nàng, Lâm Y Y chờ ba người là một cái đoàn đội, vừa nghe Lâm Y Y nói, hơn nữa bối thị cùng Giang Thị phụ họa, nàng liền biết việc này không chơi lâm y y tiểu hài từ không hiểu chuyện đó chính là đại nhân không giáo hảo, vừa rồi ngài hướng về phía ta đệ đệ mắng kính nhi ta cho rằng ngài ra giáo hẳn là thực hảo mới đúng. Hứa mẫu, ngươi, lầm y y mặc kệ nàng, ngược lại đối lý tuệ nói, lý chủ nhiệm chuyện này nguyên nhân gây ra ở chỗ vị này lão nhân ra tôn từ ta ngày mai. Sẽ mang theo ta đệ đệ đi bệnh viện kiểm tra tiểu hài từ chạm vào khái khái tuy rằng là vấn đề nhỏ, nhưng là nhìn ta đệ đệ bị đánh trên người đều là thương ta lo lắng nội bộ cũng sẽ bị đả thương cho nên này hết thải tiền thuốc men hẳn là thi bạo già trong nhà gánh vác đi. Nàng cũng không cùng hứa mẫu vô nghĩa, lý thụy nếu là hậu cần chỗ chủ nhiệm như vậy làm lý thụy xử lý ở này vị làm chuyện lạ. Hứa mẫu, liền cái này còn muốn đi bệnh viện, lừa tiền a Tiểu hài tử đánh nhau, chúng ta nông thôn nhiều đi, nơi nào sẽ xảy ra chuyện gì? Lâm y y, ngày phía trước không phải nói ta đệ đệ không có gia giáo sao? Như thế nào hiện tại lại cảm thấy đây là tiểu hài tử đánh nhau? Hơn nữa, có chút nội tại thương chúng ta đều không phải bác sĩ, cũng nhìn không ra tới, nếu hiện tại không đi xem, tương lai có một ngày bởi vì này đó tiềm tàng thương khiến cho trọng đại bệnh tình thậm chí tử vong, xin hỏi ngài ra hài tử tới bồi mệnh sao? Hứa mẫu, ngươi. Lâm Y Y, Lý chủ nhiệm ngươi xem đâu. Lý Tuệ vốn dĩ tưởng nói, này tiểu hài từ đánh nhau đích xác không phải bao lớn sự tình. Tuy rằng vừa rồi hứa mẫu nói rất khó nghe, nhưng là Lâm Y Y muốn đi bệnh viện cũng không cần phải. Nhưng hiện tại Lâm Y Y nói, nếu bởi vậy dẫn phát bệnh nặng cùng tử vong làm sao bây giờ. Việc này nàng là gánh vác không dậy nổi. Lâm Đồng Chí nói có đạo lý tiểu hài từ nhìn thương có chút trọng, đích xác hẳn là đi bệnh viện kiểm tra một chút, sở hữu phí dụng từ gia nhân này gánh vác. Lầm y y, nếu lý chủ nhiệm cũng nói như vậy ta liền an tâm rồi, chờ ta đi bệnh viện kiểm tra lúc sau cho nên ta phiếu định mức ta sẽ lấy tới cho người kia không có chuyện khác chúng ta đi trước. Hứa mẫu, cái gì tiền thuốc men ta mới không bồi đâu tiểu hài tử đánh nhau bồi cái gì tiền. Có lẽ hắn vốn dĩ liền có bệnh, Lâm y y không để ý đến nàng, mang theo hài tử ra tới. Bối thì cùng giang thì cũng đi theo ra tới. Chỉ này một chuyện các nàng cũng phát hiện lâm y y nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng lại là cái lợi hại người. lâm y y, bối tàu tử, giang tàu tử, hai đứa nhỏ đều có điểm chảy ra, đi nhà ta đồ điểm nước thuốc đi. Nàng mới sẽ không theo hứa mẫu loại này lão thay thái xả một ít có không, người nhà tranh cãi là lý tuệ quản, nàng chỉ cùng lý tuệ nói thì tốt rồi. Bối thị hành a giang thị vậy không khách khí, các nàng ra thật đúng là không có nước thuốc. Mấy người đi lâm y y ra, lâm y y nói, các ngươi trước ngồi, ta đi lấy nước thuốc. Nàng vào phòng, nhìn như kia nước thuốc, trên thực tế là ở hệ thống thương thành mua một lọ cái này niên đại dùng thuốc đỏ, sau đó lại mua một túi tiểu bông. Ra tới lúc sau, lâm y y đem tiểu bông phân cho bối thị cùng giang thị, làm các nàng khác. Thực cấp hài từ tô lên, thực mau, ba cái tiểu hài từ trên người đồ đầy hồng hồng từng khối từng khối, nhìn qua thực buồn cười. Lầm y y tiểu ngũ ngươi mang theo vượng Đạt cùng lai hì tẩy một chút tay, thì thì cho các ngươi thịnh trái cây canh. Lý vượng Đạt cái gì là trái cây canh a? Lầm y y, ngươi chờ lát nữa liền biết rồi. Bối thị, xem đứa nhỏ này, một chút đều không khách khí. Lâm y y bưng tới ba chén trái cây canh, đều là dùng bạch đào nấu, ngọt ngào, hơn nữa hiện tại lạnh thực hảo uống, có trái cây mùi hương. Ba cái hài tử uống nhưng cao hứng, tức phụ ngươi ở chỗ này a. Lý doanh trưởng ôm Tiểu cầu từ tới, ta muốn đi phía trước Tiểu cầu từ ta cấp đánh thức. Mau hai điểm, không chỉ có Lý doanh trưởng, chính là ở ngủ chưa tiêu vũ cũng đã tỉnh ngáp một cái từ trong phòng ra tới, lại đi rửa mặt. Lầm y y, trong nồi trái cây canh, nước lạnh phóng. Tiêu vũ ai, hắn từ trong nồi cầm lấy chén lớn, đổ một chén nhỏ ra tới, sau đó một ngụm uống xong, cùng Lý doanh trưởng cùng nhau đi rồi. Lâm y y lại cấp Tiểu cầu từ đổ một chén, làm hắn cùng các ca ca cùng nhau uống. Bối thị, hôm nay cái kia cái kia chính là ta cùng lâm mụi tử nói hứa doanh trưởng lão nương cùng cháu trai. Nhà bọn họ sân liền ở hứa doanh trưởng ra cách vách cho nên nàng buổi sáng gặp qua này mấy cái. Giang thị trụ cùng bọn họ có điểm khoảng cách còn không biết chuyện này, hứa doanh trưởng ra làm sao vậy? Bối thị nói lên hứa doanh trưởng cháu trai muốn ở chỗ này đọc sách sự tình. Giang thị, không thể nào, lâm mụi tử sẽ đáp ứng sao? Kia cháu trai chính là hại chết lâm mụi tử hai cái hoa nguyên lai like việc này giang thị cũng biết bối thị đừng nhìn lâm muội từ ngày thường không thế nào nói chuyện kỳ thật tính cách không mềm giữa chưa ta liền nghe được bọn họ ở cãi nhau đánh giá sẽ không đáp ứng giang thị kia hứa doanh trưởng đồng ý đâu nàng có biện pháp nào cho nên gả chồng phía trước đôi mắt nhất định phải đánh bóng loại này nhà chồng không thể muốn trưởng phu lại có tiền đồ cũng không thể muốn hứa doanh trưởng đáp ứng làm sao bây giờ hứa thị thực mau liền phản kháng hứa doanh trưởng buổi tối về đến nhà Hứa mẫu liền cáo trạng người này tức phụ quần áo cũng không tẩy cơm cũng không làm giống bộ dáng gì. Quần áo là hứa mẫu cùng hai cái tôn từ thay thế, bọn họ một đường lại đây, mấy ngày không tắm rửa, buổi sáng tới rồi bộ đội liền tắm rồi, thay thế quần áo muốn cho hứa thị tẩy, hứa thị chạm vào đều không có chạm vào. Cơm chiều hứa thị là đi nhà ăn ăn, bản thân đi, không có kêu hứa mẫu bọn họ. Ăn được cơm, nàng tắm rửa một cái liền lên giường. Đừng nói hứa mẫu cùng hai cái cháu trai, chính là hứa doanh trưởng sự tình, nàng đều. Mà kể, này không được doanh trưởng nghe hắn nương nói, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình đi nhà ăn mua cơm đánh đồ ăn trở về ăn được cơm, chén hắn lão nương giặt sạch, hắn tắm rửa một cái liền vào phòng. Hứa doanh trưởng tức phụ ngươi nghe ta nói, hứa thì đánh gãy hắn nói. Hôm nay giữa trưa một đám tiểu hài tử ở chơi kéo co thi đấu, người bảo bối tiểu cháu trai đem Lý Vượng đạt cùng Hồng Lai Hỉ đánh không tính, còn đem tiêu đoàn trưởng ra cậu em vợ cũng đánh nàng đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Lý chủ nhiệm nói, ngày mai tiêu đoàn trưởng cậu em vợ sẽ đi bệnh viện kiểm tra thân thể, hết thảy phí dụng muốn chúng ta gánh vác. Hứa doanh trưởng, này này có thể hay không hiểu lầm. Hứa thị, người đi hỏi hỏi tiêu đoàn trưởng, này có phải hay không hiểu lầm, lúc ấy tại hậu cần văn phòng có 9 quân tàu, người đi hỏi hỏi các nàng hài tử có phải hay không hiểu lầm. Người nương mắng chửi người ra tiêu đoàn trưởng cậu em vợ không có gia giáo tính toán thay thế tiêu đoàn trưởng nhạc phụ nhạc mẫu giáo dục giáo dục hắn cậu em vợ, người khả năng không biết tiêu đoàn trưởng nhạc phụ nhạc mẫu ở hắn cậu em vợ hai tuổi thời điểm liền qua đời. Hứa doanh trưởng vừa nghe chuyện này nương không có cùng ta nói. Hứa thì cõng hắn ta nói rồi, người cháu trai hại chết ta hai đứa nhỏ, ta đời này đều sẽ không tha thứ bọn họ, muốn ta hầu hạ bọn họ, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Thật sự quá không nổi nữa chúng ta liền ly hôn. Hứa doanh trưởng tức phụ hắn than một tiếng khí, hiện tại không phải ngủ thời điểm, hắn mặc xong quần áo đi ra ngoài, nhìn đến hắn lão nương ở thu thập, hắn hỏi. Nương, hôm nay tiểu bảo có phải hay không cùng người đánh nhau? Nói lên chuyện này. Hứa mẫu nói, không có không có cũng chính là tiểu hài từ chơi chơi mà thôi, tiểu hài từ cãi nhau sao, này cũng không phải cái gì đại sự tình. Hứa doanh trưởng nơi nào không hiểu biết chính mình mẹ ruột, hắn vốn dĩ chính là người thông minh, bằng không cũng sẽ không nương hắn ca vì bộ đội hy sinh sự tình, muốn một cái chiêu binh danh ngạch. Vừa thấy nàng nương lời nói né tránh liền biết sự tình đại điều, hắn lập tức thay giày ra cửa. Hứa mẫu, nhi tử, ngươi đi đâu à? Hứa doanh trưởng đi vào cách vách bối tàu tử ở sao? Cách vách nhưng không có như vậy ngủ sớm, mới 6 7 điểm, Lý Doanh trưởng mang theo hai cái nhi thử ở chơi. Nhìn đến Hứa Doanh trưởng hắn chỉ chỉ phòng bếp ở bên trong vội đâu, sao? Hứa Doanh trưởng, ta tới hỏi điểm sự tình, bối thị gia tới, nhà cái gì phong đem ngài cấp thổi tới. Lý Doanh trưởng, ngươi nói cái gì đâu? Như thế nào âm dương quái khí? Chương 132. Lý Doanh trưởng nhìn hắn tức phụ, bất đắc dĩ nói, ngươi nói cái gì đâu? Như thế nào âm dương quái khí, bối thị hừ một tiếng, ngươi nhìn xem ngươi nhi từ trên người thương kia đều là bị người đánh ra tới. Lý doanh trưởng bối thị, hứa doanh trưởng đây là tới bồi tiền đâu. Bất quá tiêu đoàn trưởng ra cậu em vợ bị đánh đến càng nghiêm trọng. Người kia tiểu cháu trai A, nên hào hào giáo giáo, ngài ra thím lợi hại hơn, còn nói nhân ra tiêu đoàn trưởng cậu em vợ có nhân sinh không ai giáo. Lý doanh trưởng hắn thức phụ này há mồm lợi hại. Bất quá, hắn không thể tưởng tượng mà nhìn hứa doanh trưởng lời này thật sự có thể nói. Tiêu vũ là bọn họ thủ trường, bọn họ thăng cấp chính là tiêu vũ đề cử, nếu tiêu vũ muốn đè nặng bọn họ, bọn họ đời này liền đến đây là dừng lại. Hơn nữa thăng cấp yêu cầu quân công, nếu tiêu vũ không cho bọn họ sai khiến nhiệm vụ, bọn họ liền quân công đều sẽ không có. Lý doanh trưởng có thể nghĩ đến sự tình, hứa doanh trường đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, hơn nữa hắn nghĩ đến càng nhiều. Tiêu Vũ tuy rằng giống như bọn họ, đều là nông thôn ra tới, nhưng là liền tính là nông thôn ra tới cũng có không giống nhau. Tiêu Vũ là trường quân đội sinh viên tốt nghiệp, bọn họ là liền sơ chung đều không có niệm xong, có thậm chí cũng liền niệm mấy năm tiểu học. Hơn nữa quân giáo sinh cùng bọn họ loại này bình thường binh nhân tế quan hệ cũng bất đồng, đối quân giáo sinh tới nói toàn bộ trường quân đội học sinh, lão sư, đều là bọn họ nhân tế quan hệ. Hứa doanh trưởng suy xét đến không tuổi tiêu vũ nhân tế quan hệ tuyệt đối sẽ không so với kia chút có danh vọng gia đình ra tới quân nhân kém. Lại nói là trường quân đội giống hắn tuổi này tốt nghiệp giống hắn cái này thành tích tốt nghiệp cơ hồ là thiếu chi lại thiếu như vậy học sinh các lão sư cũng đều thực coi trọng. Chỉ là tiêu vũ rất có nguyên tắc hắn sẽ không đi quan hệ vì chính mình mưu cầu cái gì cũng sẽ không đi quan hệ vì người nhà mưu cầu. Hứa doanh trưởng lập tức đi tiêu vũ ra tiêu vũ ôm nhi tử ở chơi lâm ngũ đệ đang ở tắm rửa lâm y y ở thiêu nước ấm hứa doanh trường tiêu đoàn tiêu vũ nhìn đến hắn nhưng thật ra không có cảm thấy ngoài ý muốn cơm ăn sao hứa doanh trường ăn tiêu đoàn ta vì ta nương cùng ta cháu trai sự tình tới xin lỗi tiêu vũ này xin lỗi ta cũng không có biện pháp tha thứ ngươi rốt cuộc chuyện này cùng ta không quan hệ Hắn thanh âm bình tĩnh, nghe không ra cảm xúc phập phồng, bất quá tiêu vụ cũng đích xác không có sinh khí, chẳng qua là làm làm bộ dáng. Bất quá ta kia cậu em vợ hai tuổi thời điểm, ta nhạc phụ nhạc mẫu liền đi, hắn là ta tức phụ một tay mang đại, người nương nói hắn không có giáo dưỡng, cũng thật là thật sự, rốt cuộc hai tuổi hài tử không có cha mẹ, như thế nào giáo. Hứa doanh trưởng là người thông minh, như thế nào sẽ nghe không ra. Ra tiêu đoàn ở vì hắn tức phụ nói chuyện hứa doanh trường là ta nương là nông thôn tới không có kiến thức sẽ không nói tiêu vũ cười khẽ ta tức phụ vì thế khóc một buổi trưa nói cái gì thưởng niệm ta nhạc phụ nhạc mẫu ai hứa doanh trường thật sự thực xin lỗi ở nấu nước lâm y y nàng trước nay cũng không biết nhà nàng vũ ca còn có đương ảnh đế thiên phú tiêu vũ chúng ta là người một nhà này cũng không phải cái gì đại sự tình nhưng là ta nói câu lời thật thì khó nghe phòng thủ hậu phương nếu không có làm tốt chiến sĩ như thế nào thượng chiến trường Có một số việc tới một lần còn chưa tính, nếu có lần thứ hai lần thứ ba đâu. Đối ta đương nhiên không có ảnh hưởng, đối với ngươi liền không giống nhau. Nghe nói hôm nay lý tuệ đồng chí bên kia văn phòng có rất nhiều người, mọi người đều biết chuyện này. Hứa doanh trưởng đương nhiên biết nữ nhân đối một người nam nhân sẽ sinh ra như thế nào ảnh hưởng bộ đội bởi vì nữ nhân mà chuyển nghề quân nhân nhiều đi. Từ trước hắn rất ít về nhà, mấy năm mới hồi một lần cho nên liền tính biết con mẹ nó tính cách cũng không biết sẽ như vậy đắc tội với người, rốt cuộc từ trước mặc kệ hắn nương làm cái gì, hắn đều không có đã chịu quá lan đến, nhưng là hôm nay tắc bất đồng. Hứa doanh trưởng ai ca ca ta chết sớm, nàng đem sở hữu hy vọng ký thác ở ta trên người ta luôn là không đành lòng đối nàng lãnh hạ mặt. Hứa doanh trưởng loại này tâm tình, rất nhiều người là có thể lý giải, nhưng vấn đề là người khác không phải hứa mẫu nhi thử nữ nhi. Không có lý do gì cũng sẽ không nhân nhượng nàng, đặc biệt là nàng mắng chửi người nói quá khó nghe. Nhân gia nói đánh nhau không vả mặt mắng chửi người không mắng cha mẹ. Nhưng hứa mẫu đâu, Lâm ngũ để từ trong phòng tắm ra tới, tỷ ta tắm xong. Hắn ăn mặc tiểu quần lót cùng dép lê chạy ra tới. Tỷ, người có thể tắm rửa. Lâm y, y ai? Tiêu vũ quay đầu, nhìn lâm ngũ đệ đầu gối cánh tay thượng còn có mặt mũi thượng thuốc đỏ, đối hứa doanh trưởng nói, ngươi xem hài từ trên người thương, đồ thuốc đỏ đều là. Lâm ngũ đệ chỉ là lo một chút thân mình, trên người miệng vết thương không có động tới thủy cho nên thuốc đỏ còn ở. Lâm y y sợ miệng vết thương cảm nhiễm, làm hắn không cần tắm rửa bằng không nước tắm vào miệng vết thương liền hảo đến chậm. Hứa doanh trưởng cũng nhìn đến lâm ngũ để trên người đồ thuốc đỏ địa phương, đích xác có vài chỗ thương kia đều là móng tay chảo ra tới, lại kết hợp lý vượng đặt trên người kia đồ thuốc đỏ miệng vết thương, hắn nhớ tới hắn tức phụ lời nói, cháu trai hai lần đâm không có nàng trong bụng hài tử. Ngay từ đầu, hắn là không tin, hắn đại tẩu là cái hiền huệ nữ nhân, đại ca đã chết 10 năm sau, nàng đều không có tái giá, hơn nữa tính cách tương đối ôn nhu, nàng dậy ra hài tử không nên là cái dạng này hắn cảm thấy hắn tức phụ quá mức mẫn cảm chính là hiện tại nhìn đến lý vượng đạt cùng lâm ngũ đệ trên người thương hắn bắt đầu trầm tư này hai hài từ mới bảy tuổi hắn tiểu cháu trai đều 10 tuổi nhìn như kém 3 tuổi nhưng là trên thực tế nam hài từ lớn lên mau khổ người nhưng kém không ít lâm y y ra tới xách theo nửa thùng nước ấm tiểu vũ đứng dậy ta tới lâm y y không cần ta cấp hài từ tắm rửa thủy đặt ở bên ngoài nàng đi trong đại sảnh đem tắm rửa bồn đem ra sau đó nước ấm nước lạnh đói hảo tiêu vũ đem tiểu thập nhất trên người quần áo cởi quang thân mình tiểu nam hài ngồi ở tắm rửa trong bồn bắt đầu chơi thủy hắn tay nhỏ vỗ thủy phát ra ha ha ha tiếng cười lâm y y nói cũng không phải là ngươi khi còn nhỏ cũng thích chơi thủy lâm ngũ đệ ta khi còn nhỏ cũng có loại này tắm rửa bồn sao hắn không có ấn tượng lâm y y có trong nhà giặt quần áo chậu rất lớn Lâm Ngũ đệ, Nga ta đã biết, kia đại đại bồn gỗ còn ở quê quán đâu. Tiểu thập nhất lần đầu tiên ngồi ở tắm rửa trong bồn, hắn hương phấn cực kỳ, đại đại hai mắt lượng lượng mà nghiên cứu tắm rửa bồn, bên trong thủy ấm áp, trên người bọt biển hương hương, mỗi cái hài tử đều thích chơi thủy A. Hứa doanh trường nhìn bọn họ cảm thấy chính mình rốt cuộc xấu hổ, hắn nói, lâm muội từ A, về ta nương cùng ta cháu trai sự tình thật là thực xin lỗi A. Lầm y y tự nhiên sẽ không làm một cái quân nhân như vậy khó xử, huống chi vừa rồi tiêu vũ cũng nói không ít, nàng nói, không quan hệ. Chỉ là đơn giản ba chữ, làm người càng thêm xấu hổ. Hứa doanh trưởng ta nghe nói hài từ ngày mai muốn đi nghiệm thương phải không? Lầm y y, đúng vậy, ta nghe trước kia hàng xóm nói lên quá, nàng thân tích có cái hài tử chơi đua thời điểm ngã xuống trên mặt đất đầu chấm đất lúc ấy không có gì tình huống, cho nên liền không chú ý, chính là qua mấy ngày hài tử liền đã chết đưa đến bệnh viện cũng không còn kịp rồi, nói là cái gì trong óc mặt xuất huyết. Cho nên ta xem ta đệ đệ trên người nhiều như vậy thương, có chút không yên tâm. Còn thỉnh hứa doanh trưởng không cần để ý ta đại kinh tiểu quái. Lâm y y nói chuyện nghệ thuật, làm hứa doanh trường có thể nói như thế nào đâu. Nàng đều dọn ra có người chết sự tình, hứa doanh trường nói, hẳn là hẳn là, sở hữu y. Tiền thuốc men chúng ta sẽ gánh vác. Lâm y y cảm ơn hứa doanh trường thông cảm. Hứa doanh trường kia tiêu đoàn ta đi trước. Tiêu vũ ân, hứa doanh trường sau khi rời khỏi tiêu vũ cười nhìn Lâm y y liếc mắt một cái, người nói về hài tử sự tình nhưng thật ra biên đến hào. Tiêu vũ vừa thấy nàng như vậy liền biết là biên bất qua biên không tồi nàng chớp mắt hắn liền biết nàng ý tưởng lâm y y thấy hắn không tin hừ một tiếng người có thể đi tắm rửa tiêu vũ hành hắn không cần nước ấm trực tiếp đem nước lạnh xách tiến trong phòng tắm chờ hắn tắm rửa xong tiểu thập nhất đã bọc thảm ở trên giường trên người hắn đã bị lau khô lâm y y cho hắn đồ một chút phấn rôm sau đó cho hắn mặc vào tiểu áo thun cùng quần thủng đáy Tiểu thập nhất rất ít đái dầm, bởi vì buổi tối lâm y y sẽ tỉnh một lần kêu tiểu thập nhất đánh thức cho hắn si tiểu. Hứa doanh trưởng nói tiểu bảo đả thương vài cái hài từ ta cho nhân ra nhận lỗi đi. Hứa mẫu, bồi cái gì lễ a? Này tiểu hài từ đánh nhau. Hứa doanh trưởng đánh gãy nàng lời nói, hắn đánh chính là ta thượng cấp thủ trưởng cậu em vợ, là ta đồng cấp doanh trưởng như từ kia hai cái doanh trưởng cùng ta một cái đội ngũ, nếu chúng ta cùng nhau ra nhiệm vụ người muốn ta như thế nào đối mặt bọn họ hứa mẫu vừa nghe này này vẫn là ngươi thủ trưởng gia cậu em vợ đến nỗi mặt khác cái gì đồng cấp nàng mới mặc kệ đều là đồng cấp sở cái gì hứa doanh trưởng nương người ở chỗ này trụ hai ngày có thể qua hai ngày ngươi mang theo đại bảo cùng tiểu bảo trở về đi ta cùng ta tức phụ còn muốn chuẩn bị mang thai sinh hài tử ngươi mang theo hai đứa nhỏ ở nơi này không có phương tiện huống chi đại bảo đã là trai trai tiểu tử nào có như vậy cùng tím trục cùng nhau Hứa mẫu vừa nghe Nhi Tử muốn đuổi nàng đi, lập tức ngồi dưới đất khóc lớn, người cái bất hiếu. Nương hứa doanh trưởng đánh gãy nàng lời nói, ngài có thể mắng đến lớn tiếng một chút muốn bắt lấy ta bím tóc chờ thăng doanh trưởng phó doanh trưởng có rất nhiều. chương 133, hứa mẫu không biết luôn luôn nghe lời Nhi Tử như thế nào cứ như vậy, nhưng là bị hứa doanh trưởng như vậy vừa nói, nàng là thật sự bị dọa tới rồi. Nàng đời này nhất thiêu ngạo chính là hai cái Nhi Tử, sau lại Đại Nhi Tử qua đời, nàng cảm thấy thế giới sụp nhưng là cũng may Tiểu Nhi Tử cũng tham gia quân ngũ, hơn nữa so Đại Nhi Tử càng xuất sắc. Chính là Tư Tâm Hạ, nàng cũng bị con dâu cả tư tưởng ảnh hưởng, cảm thấy Tiểu Nhi Tử có thể có hôm nay toàn dựa Đại Nhi Tử, nếu không phải Đại Nhi Tử, hắn liền binh đều không thể đương cho nên đây là Tiểu Nhi Tử thiếu Đại Nhi Tử. Hứa doanh trường tiếp tục nói, nương, ngài ở chỗ này đắc tội quá nhiều tiểu bảo nuông chiều từ bé, sẽ ảnh hưởng ta cùng mặt khác chiến hữu chi gian quan hệ cho nên ngài trở về đi, lần sau ngài tưởng Nhi Tử có thể lại đến xem Nhi Tử. Hứa mẫu thấy Nhi Tử thái độ hảo, lập tức lại nói ta vốn dĩ liền không có tính toán thường trụ ta liền tới nhìn xem ngươi, đại bảo quá mấy ngày cũng cùng ta cùng nhau trở về, nhưng là tiểu bảo cần thiết lưu lại nơi này, ta nghe nói bộ đội trường học so bên ngoài hảo tiểu bảo muốn ở chỗ này đọc sách. Hứa doanh trưởng muốn nói cái gì, hứa mẫu lại nói tiểu thắng, đây là ngươi thiếu ngươi đại ca. Lúc trước không có đại ca ngươi, ngươi cũng đi không đến hôm nay, ngươi có thể thăng chức đương doanh trưởng, cũng là bộ đội lãnh đạo xem ở đại ca ngươi mặt mũi thượng cho nên ngươi không thể vong ân phụ nghĩa. Hứa doanh trưởng nghe được lời này, cả người đều sợ ngây người, hắn chưa từng có nghĩ tới lời này sẽ từ con mẹ nó trong miệng nói ra cũng chưa từng có nghĩ tới, hắn nương là như thế này tưởng. Mấy năm nay hắn tuy rằng không ở bên người nàng, nhưng là hắn lấy về ra tiền còn chưa đủ hắn nương quá ngày lành sao. Hắn tức phụ cũng thay thế hắn ở nương bên người tẫn hiếu. Hứa doanh trường tâm trầm trầm, nương yên tâm, ta hiểu được nên làm như thế nào. Hứa mẫu nói, này liền đúng rồi, ngươi muốn thay thế đại ca ngươi, hào hào chiếu cố tiểu bảo bọn họ. Hứa doanh trường trầm khuôn mặt ta tính toán xuất ngũ, nếu nương nói ta chức vị là dựa vào đại ca mới thăng lên tới ta đây đêm này chức vị lui chính là. Ta tham gia quân ngũ 10 năm, này 10 năm tới, mỗi tháng một nửa tiền lương giao cho đại tàu không nói, mỗi tháng còn cho ngài tiền, ở ngài trong lòng, này hết thảy thế nhưng đều là đại ca công lao, phải biết rằng năm đó đại ca tiền an ủi chỉ có 500, chúng ta không lấy tiền an ủi, liền phải một lần chiêu binh cơ hội. Nói khó nghe một chút ta thiếu đại ca cũng liền này 500 khối, chính là ta này 10 năm cấp đại tàu tiền, nhưng không ngừng 500 khối. Hứa mẫu, ngươi ngươi. Hứa doanh trưởng nhìn thẳng vào hứa mẫu, ngài yên tâm, liền tính xuất ngũ về nhà ta bắt đầu làm việc tránh công điểm cũng có thể nuôi sống ngài. Nói, hắn vào phòng, hứa mẫu vội vàng giữ chặt hắn, không được ngươi. Không thể làm như vậy, ngươi cần thiết tham gia quân ngũ. Hứa doanh trưởng xoay người, đại ca là chết ở trên chiến trường, ngài muốn ta cần thiết tham gia quân ngũ, cũng là muốn ta chết ở trên chiến trường, ngài mới cao hứng sao. Hứa doanh trưởng lời này nói được cũng là chu tâm, hứa mẫu đối hứa doanh trường yêu thương cũng là thật sự, đây là nàng nhi tử, nàng như thế nào sẽ không đau. Nhưng lạc hứa doanh trường biết, nếu không cho hắn nương một ít áp lực, hắn nương về sau sẽ vẫn luôn cho rằng, đây là hắn thiếu hắn đại ca. Nhưng mà hắn chưa bao giờ cho rằng đây là hắn thiếu hắn đại ca, nói được hiện thực một chút hắn thiếu hắn đại ca cũng liền này 500 khối an ủi kim chính là hắn đã cấp xong rồi. Nhưng căn cứ huynh đệ cảm tình, đại phòng rốt cuộc là đại ca gia đình cho nên hắn cũng nguyện ý tiếp tục chiếu cố bọn họ. Nhưng này không phải bọn họ có thể ở trên người hắn hút máu lý do. Hứa doanh trưởng là cái lý trí người, bằng không đương nhiên cũng sẽ không nghĩ đến không cần tiền an ủi, mà muốn chiêu binh danh ngạch. Năm đó hắn còn không có 20, đầu óc có thể xoay chuyển như vậy mau, hiện tại mau 30, hắn sao có thể so năm đó còn muốn bổn. Hứa mẫu lôi kéo hứa doanh trường tay, run rẩy buông xuống, đại nhi tử đã chết ở trên chiến trường, nàng là truy tâm đau, mà tiểu nhi tử chết lại ở trên chiến trường, kiên nàng. Hứa doanh trưởng nói, nương, ngài ở quê quán hảo hảo đương ra, nhi tử ở bên ngoài hảo hảo phấn đấu, chẳng lẽ như vậy không hảo sao? Hứa thì từ trong phòng ra tới, bên ngoài nói nàng cũng nghe tới rồi, nàng mở cửa, nương ta nói câu khó nghe nói, ngài nếu không ở nhà, đại thầu cầm mấy năm nay ta nam nhân cấp tiền, không chừng sẽ như thế nào đâu. Nói nữa, đều là từng có nam nhân người, còn có thể ngao được 10 năm đương quả phụ. Nói xong câu đó, nàng lại trở về phòng. Hứa doanh trưởng, hắn tức phụ lời này thật đúng là độc. Hứa mẫu cũng là xét đánh giữa trời quang mấy năm nay nàng cùng con dâu cả quan hệ thực hào, là bởi vì con dâu cả thực hiếu thuận nàng, lại không có người châm ngòi ly gián Trước kia hứa thì khinh thường làm loại chuyện này, nói thật ở cái thứ hai hài tử bị đâm rất trước, nàng cùng hứa đại tộc quan hệ còn khá tốt cho nên càng thêm sẽ không châm ngòi ly gián nhưng là cái thứ hai hài tử bị đụng phải, nàng liền cảm thấy không thích hợp loại này trùng hợp làm nàng sinh ra hoài nghi, nhưng nàng không có chứng cứ a Cho nên nàng liền rời đi quê quán tới bộ đội, xa xa mà tránh đi hứa đại tàu cùng hai cái cháu trai, lại không có nghĩ đến hứa mẫu mang theo hai cái cháu trai tới. Hứa thị rất rõ ràng, hứa mẫu đầu là sẽ không nghĩ đến làm cháu trai tới nơi này đọc sách cho nên khẳng định hứa đại tàu chủ ý. Nếu như vậy, vậy đại gia cùng nhau đấu một trận. Đương nhiên, này cũng phải nhìn nàng nam nhân ý tứ. Nếu nàng nam nhân không đứng thành hàng, nàng một người là vô dụng. Chính là mới vừa. Mới nghe xong nàng nam nhân một ít lời nói, nàng liền cảm thấy chính mình có thể nói. Hứa mẫu nghe được sợ ngây người, lúc này, nàng không nghĩ tới hứa thị châm ngòi ly rán, nàng nghĩ tới tới bộ đội trước hứa đại tàu nói, chẳng lẽ nói con dâu cả thuyết phục chính mình mang theo đại tôn từ cùng tiểu tôn từ tới bộ đội, là vì càng muốn, hứa mẫu cảm thấy càng có khả năng, này một buổi tối, hứa mẫu như thế nào đều ngủ không được. Ngày hôm sau hứa thì tinh thần tràn đầy rời giường nhìn đến hứa mẫu nồng đậm quầng thâm mắt nàng lại nói nương ta cẩn thận nghĩ nghĩ nếu là bởi vì bộ đội trường học so với chúng ta ở nông thôn bên kia trường học hảo kia đại bảo đọc sách thời điểm như thế nào liền không tới bộ đội ngược lại đợi tiểu bảo đọc sách thời điểm liền phải lại đây cứ như vậy đối đại bảo hảo sao nói như thế nào đại bảo cũng là con trai trường trường tôn không thể lướt qua đại bảo đối tiểu bảo hảo đi hứa đại bảo đã rời giường nghe đến mấy cái này lời nói ánh mắt lóe lóe Huynh đệ lại hảo, một khi đụng phải ích lợi cũng sẽ trở mặt không biết người. Huống chi, sẽ đi đâm tím trong bụng hài từ người, vốn dĩ liền không có tam quan ích kỷ. Hứa mẫu mày nhăn chặt làm hài từ tới bộ đội đọc sách là con dâu cả chủ ý, vì cái gì cố tình hiện tại nói ra. Chẳng lẽ nói, thật sự nói con dâu cả thật sự có nam nhân. Hứa thì lại nói, ấn ta nói, con dâu rốt cuộc là người ngoài, ta nam nhân mỗi tháng gửi về nhà kia một nửa tiền lương, còn phải nương ngài cầm mới được cho đại tàu về sau có thể hay không cấp đại bảo tiểu bảo ai có thể bảo đảm nhưng là cho nương ngài kia về sau khẳng định là cho đại bảo tiểu bảo cái này hứa đại bảo cũng tin tưởng mụ nội nó đối hắn như vậy hảo nãi nãi có đồ vật về sau khẳng định là cho hắn mà hắn nương đâu vạn nhất tài giá nói đem tiền mang về một cái khác ra làm sao bây giờ? Hứa thị tiếp tục ấn ta nói, nương ngài liền cái gì đều không cần lo cho, ngài ở quê quán, hảo hảo mang hai đứa nhỏ lớn lên, ngài kia vài thứ kia, đều cấp đại bảo tiểu bảo chúng ta nhị phòng là sẽ không muốn, ngài bồi dưỡng hai cái tôn tử đến cao trung tốt nghiệp, chờ bọn họ đến cao trung tốt nghiệp còn phải muốn mấy năm thời gian, đến lúc đó ngài nhi thử khẳng định còn có thể thăng cấp, thăng cấp lúc sau, cấp đại bảo tiểu bảo tìm cái công nhân công tác còn không hảo sao. Hứa mẫu, nàng không nghĩ đến như vậy xa. Hứa thị chính là a quân nhân thăng cấp cùng gia đình cũng có quan hệ, nếu gia đình lung tung rối loạn sự tình lại nhiều, đó là không có khả năng thăng chức. Nói nữa, gia đình nếu xảy ra chuyện gì, thanh danh không dễ nghe kia thăng chức liền càng thêm không có hy vọng. Hứa mẫu nghĩ con dâu cả nếu xuất quỹ theo nam nhân khác kia đối hứa ra thanh danh liền không dễ nghe, đối tiểu nhi tử cũng có ảnh hưởng. Hứa thị nhớ tới ta kia hai cái còn không có sinh ra hài từ ta liền thương tâm. Có đôi khi ta thật muốn hướng bộ đội lãnh đạo xin, làm bộ đội giúp ta điều tra một chút hài tử sự tình, như thế nào như vậy trùng hợp, mỗi lần ta mang thai thời điểm, hài tử đều sẽ bị tiểu bảo đâm không có. Việc này, hứa mẫu kỳ thật cũng hoài nghi, nàng đương nhiên cũng tưởng tiểu nhi tử sớm một chút sinh hài tử. Sau lại hứa thì hợp với hai đứa nhỏ không có, nàng cũng cảm thấy quá trùng hợp chính là, nàng rốt cuộc không nghĩ hoài nghi tôn tử, một cái là tồn tại tôn tử, một cái còn chỉ là thịt khối tôn tử, không cần so đều biết ai quan trọng. Nghe được hứa thì nói muốn muốn thỉnh bộ đội lãnh đạo điều tra âm thầm nghe lời hứa đại bảo tâm run run, tuy rằng đâm người chính là hứa tiểu bảo, nhưng là cùng hứa tiểu bảo đùa giỡn chính là hắn, cho nên nếu điều tra lên, hắn cũng có phân. Năm đó, hắn nương nói hứa ra đồ vật hẳn là đều là bọn họ huynh đệ, nếu làm nhị thẩm đem hài tử sinh hạ tới, như vậy đứa nhỏ này liền sẽ cướp đi thuộc về bọn họ đồ vật cho nên làm cho bọn họ đem hài tử đâm rớt. Nhưng là hắn so tiểu bảo lớn 4 tuổi, làm hắn đâm người không tốt, khiến cho tiểu bảo đi đụng phải. Hợp với đụng phải hai đứa nhỏ, hứa đại bảo trong lòng cũng sợ sợ, đặc biệt là nhìn đến hắn nhị thẩm chảy rất nhiều huyết thời điểm. Hiện tại nghe hắn nhị thẩm nói, muốn thỉnh bộ đội lãnh đạo điều tra, hứa đại bảo liền càng thêm sợ, rất sợ bị điều tra đến hắn sẽ bị nhốt lại. Nghĩ vậy chút hứa đại bảo không nghĩ ở nơi này hứa đại bảo rốt cuộc là nông thôn tới lại bị hứa đại tàu sủng hư mà hắn kiến thức rất ít căn bản không biết lại chuyện này là điều tra không ra quân nhân bộ đội đối hắn ảnh hưởng quá lớn ở trong lòng hắn có loại không gì làm không được cảm giác cho nên hứa đại bảo không có nghĩ tới điều tra không đến vấn đề hứa thị nói này đó liền một người đi bộ đội nhà ăn ăn cơm muốn nàng cho bọn hắn múc cơm đây là không có khả năng mới vừa đi ra cửa khẩu hứa danh trưởng sách theo rồ tới hắn lấy lòng mà đối hứa thị nói. Đồ ăn ta đều mua chúng ta ở nhà ăn. Hứa thị nhìn hắn một cái, lại trở về đi rồi. Ăn được cơm, hứa thị lại nói ta đi tiêu đoàn trưởng ra nhìn xem. Hứa doanh trưởng tiêu đoàn trưởng ra khả năng không ai. Ngày hôm qua ngày hôm qua tiêu đoàn trưởng tức phụ không phải nói muốn mang nàng đệ đệ đi bệnh viện sao. Hứa thị đi trước nhìn kỹ hắn nói. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, 134. Lâm Y Y tự nhiên không có khoa trương mảnh đất Lâm Mũ Đệ đi huyện thành bệnh viện này còn phải ra đảo qua lại thực phí thời gian. Hơn nữa nàng cẩn thận mà dò hỏi quá Lâm Mũ Đệ, bọn họ đánh nhau cũng không có va chạm đến cùng cho nên Lâm Y Y chỉ là mang Lâm ngũ Đệ ở bộ đội y tế sở nhìn một chút quân y kiểm tra lúc sau xác định hắn không có vấn đề. Trên thực tế chính là thế giới hiện đại, giống nhau tiểu hài tử như vậy đánh nhau cũng sẽ không khoa trương mà nói muốn đi bệnh viện, lâm y y phía trước cũng bất quá là hù dọa hù dọa hứa mẫu nàng nhưng không nghĩ làm người cảm thấy hắn đệ đệ dễ khi dễ đối với không có cha mẹ lâm ngũ đệ tới nói nàng cái này thì thì giữ gìn là phi thường quan trọng bằng không từ nhỏ xem người sắc mặt lớn lên hài tử tính cách thượng sẽ phi thường tự thi cùng yếu đuối Hứa thị tới thời điểm, Lâm Y Y đang ở trong phòng làm yoga, Lâm ngũ đệ mang theo tiểu thập nhất ở trong đại sảnh chơi, trong đại sảnh phô chiếu, bọn họ dùng một cái bố cầu ném tới ném đi. Hứa thị ở bên ngoài nói, Lâm muội từ ở sao Tuy rằng đóng lại cửa phòng, nhưng là Lâm Y Y cũng có thể nghe được hứa thị thanh âm. Nàng lập tức ở trong phòng thay đổi một thân toàn miên quần bông trường T, sau đó ăn mặc dép lê đi ra ngoài. Lâm Y Y, hứa tàu từ ta ở, vào đi. Hứa thị đi vào phòng trong, nhìn đến hai đứa nhỏ ở chơi, bên cạnh có một cái quạt điện ở thổi, Lâm Y Y mới từ trong phòng ra tới. Lâm Y Y cấp hứa thị đổ một ly nước sôi để nguội, hứa tàu từ thỉnh uống trà. Hứa thị tiểu ngũ thương thế nào? Đi xem qua bác sĩ sao? Lâm Y Y nói yên tâm đi, bộ đội bác sĩ xem qua không có việc gì. Hứa thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì liền hảo thật sự thực xin lỗi. Lâm y y, hứa tàu tử không cần cảm thấy xin lỗi, chuyện này cùng ngươi lại không quan hệ tiểu hài tử đánh nhau mà thôi, không tính sự tình gì. Hứa thị thở dài, lâm muội tử khả năng không biết nhà ta sự tình, đều nói mọi nhà có bổn khó niệm kinh, nhưng nhà người khác kinh nào có hứa ra khó niệm. Lâm y y nghĩ thầm, nàng đã sớm biết nhưng là không thể nói, rốt cuộc việc này là bối tàu tử nhắc nhở nàng, nàng nếu nói, liền thực xin lỗi bối tàu tử. Lâm y y làm bộ không biết hỏi, hứa tàu tử đây là làm sao vậy? Hứa thị hứa ra sự tình A sau lại tiểu thắng liền đi tham gia quân ngũ, hắn đi tham gia quân ngũ thời điểm mới 18 tuổi, năm ấy chúng ta là chuẩn bị kết hôn, nhưng bởi vì hắn muốn đi tham gia quân ngũ, ngày gấp gáp cho nên kết hôn sự tình liền chậm lại. Mãi cho đến 4 năm sau, hắn 22 tuổi thời điểm về nhà thăm người thân, chúng ta mới kết hôn. Kết hôn sau này 6 năm, hắn về nhà số lần rất ít đương quân tàu đều biết quân nhân có thể có một lần kỳ nghị thực không dễ dàng. Này 6 năm tới ta mang thai quá hai lần, nhưng hai lần hài tử cũng chưa. lâm y y, người như thế nào không đề cập tới sớm tùy quân. Hứa thị ta cũng tưởng trước thời gian tùy quân, nhưng là ta bà bà nói ta nếu tùy quân, trong nhà ai chiếu cố. Nàng nói tiểu thắng đại tàu là quả phụ, rất nhiều chuyện không thể ra mặt sẽ đưa tới nhàn thoại, mà nàng già rồi có một số việc cũng lo liệu không hết quá nhiều việc cho nên muốn ta lưu lại. Ta hiện tại ngẫm lại, này nơi nào là muốn ta lưu lại, rõ ràng là tưởng đem ta tiểu thắng ngăn cách làm ta không thể hoài hài tử. Lâm y y, người bà bà nàng bất công như vậy nghiêm trọng. Hứa doanh trưởng cũng là nàng nhi tử, nàng không đến mức không cho hứa doanh trưởng có nhi tử đi. Hứa thị, đảo không phải bất công, nàng còn không đến mức không cho chúng ta có hài tử, hẳn là tiểu thắng kia tàu từ châm ngòi, ta bà bà là cái không có gì chủ kiến người, trừ bỏ đanh đá ngoại, cái gì đều nghe tiểu thắng đại tầu. Về hài từ chuyện này, hứa thị là khẳng định bà bà sẽ không hại hài từ. Mà nàng, ngay từ đầu cũng không có nhìn ra nữ nhân kia gương mặt thật, xem ở nàng nam nhân tham gia quân ngũ có đại phòng quan hệ ở cho nên đối bọn họ cũng rất là chiếu cố, lại nào biết đâu rằng, sẽ làm chính mình rớt hai đứa nhỏ. Nói đến cùng, là lòng người khó dò ai sẽ nghĩ đến cách kia nhìn qua hiền huệ nữ nhân thế nhưng sẽ như thế ác độc lợi dụng tiểu hài từ tới tính kế nàng trong bụng hài từ. Đứa bé đầu tiên không thời điểm, từ tiểu bảo mới 5 tuổi, cái thứ hai hài từ không thời điểm, hứa tiểu bảo mới 8 tuổi. Mà nữ nhân kia như vậy lợi dụng hài từ thế nhưng một chút đều không trột dạ Đặc biệt là đứa bé đầu tiên không thời điểm, nữ nhân kia thân thủ giết canh gà tới cấp chính mình bổ thân thể, nàng lúc ấy còn thực cảm động. Hiện tại ngẫm lại, ngay lúc đó chính mình thật là ngốc thấu, nữ nhân kia không chừng ở sau lưng như thế nào cười chính mình đâu. Từ hứa thị nói chung, Lâm Y Y cũng biết một chút sự tình tuy rằng hứa thị nói thật giả bất luận, nhưng hai đứa nhỏ bị đụng phải, đích xác đáng thương. Lâm Y Y xem qua rất nhiều tiểu thuyết, biết trong tiểu thuyết các loại cực phẩm, ngoan độc người rất nhiều cho nên nàng đối tề ba thái mới có thể chịu đựng xuống dưới, bởi vì tề ba thái vấn đề nhỏ cùng những cái đó chân chính ngoan độc cực phẩm người kia căn bản không có biện pháp so. Có một loại người, hắn tính kế là bãi ở trên mặt loại người này dại dột làm người cảm thấy hảo chơi. có một loại người Hắn mặt ngoài cười đến giống bồ tát trên thực tế hư đến giống rắn độc kia thật là chân chính đáng sợ. Cũng may lâm gia không có thân thích tiêu ra cũng không có người như vậy. Hứa thị cùng lâm y y hàn huyên một lát liền đi trở về, về đến nhà thấy hứa mẫu đã sửa sang lại thứ tốt. Nhìn đến hứa thị trở về, hứa mẫu nói ta mang theo hai hài tử ngày mai. Liền đi rồi, lão bà tử phải đi phía trước ngươi dù sao cũng phải hào hảo hầu hạ lão bà tử. Hứa thị, ngài nghĩ thông suốt. Hứa mẫu là cái thức thời người, tiểu nhi từ hiện tại là nàng kiêu ngạo, liền tính không phải nàng kiêu ngạo kia cũng là con trai của nàng, nàng là sẽ không làm tiểu nhi từ cùng chính mình ly tâm. Nàng tuy rằng để ý đại bảo cùng tiểu bảo hai cái tôn từ, nhưng là tôn từ lại quan trọng cũng không có nhi từ quan trọng, này đạo lý nàng vẫn là minh bạch. Chẳng qua phía trước nhi từ không ở trước mặt hơn nửa trưởng thành, nơi nào còn cần nàng yêu thương. Hiện tại tiểu tôn từ gần nhất liền đắc tội người tiểu nhi từ lại tức đến không nghĩ tham gia quân ngũ, nàng đương nhiên không tính toán tiếp tục lưu lại nơi này, lại làm tiểu tôn từ đắc tội với người ảnh hưởng tiểu nhi từ. Càng quan trọng là, nàng đem hứa thị nói cấp nghe lọt được nàng lo lắng cho mình không ở nhà con dâu cả trộm nam nhân, đem thuộc về nàng tôn từ tiền cấp phía sau nam nhân. Không chỉ là nàng lo lắng, hứa đại bảo cũng lo lắng, hứa tiểu bảo có lẽ tuổi còn nhỏ, nhưng là hứa đại bảo không nhỏ. Hắn bị hắn nương giáo đến cũng ích kỷ, bởi vậy ở hứa thị đi rồi lúc sau, hắn cũng cùng hứa mẫu nói phải về nhà. Hứa mẫu tưởng tượng, nếu chính mình cùng đại tôn từ cái nhìn giống nhau, vậy về nhà. Kỳ thật còn có một chút hứa thị là nàng con dâu, con dâu cả hiện tại là quả phụ, so sánh với dưới, nàng đương nhiên là yên tâm hứa thị mà không yên tâm con dâu cả. Hứa mẫu mắt trợn trắng, lần này tới, ngươi đến cấp lão bà một ít tiền, lão bà từ một phen lão xương cốt tới tới lui lui nhưng đủ lăn lộn Hứa thị đó là hẳn là, nghĩ nghĩ lại nói, ngài nếu tới cũng không vội mà ngày mai liền đi ta mang ngài ở phụ cận đi vừa đi, phụ cận còn có thôn, có một ít hải sản hàng khô chúng ta đi mua một ít tới, đến lúc đó mang về ngài có thể từ từ ăn. Hứa mẫu, ngày mai phải đi, chúng ta buổi chiều có thể đi đi. Nếu không phải buổi chiều không có thuyền, nàng buổi chiều đã muốn đi, nàng giờ phút này tĩnh không dưới tâm tới, vẫn luôn nghĩ con dâu cả có thể hay không trộm người, đem tiền cấp phía sau nam nhân. Hứa thị kia hiện tại còn sớm, có thể đi phụ cận nhìn xem. Nàng không phải sẽ không làm người, hứa mẫu có thể đương cái hảo bà mẫu, nàng là có thể đương cái hảo con dâu. Ngày hôm sau sáng sớm, hứa mẫu mang theo cá khô tôm khô về quê, đấu khí mười phần. Lâm y y ở phùng bố chuẩn bị cấp nhi tử làm lớn một chút búp bê tây dương, bối thị mang theo hai đứa nhỏ tới, lâm muội tử. Lâm y y ai, bối tàu tử tới. Nói, nàng đứng dậy đi phòng bếp chuyển đến một cái dưa hấu, sau đó cắt ra cấp hài từ ăn. Bối thị cũng ăn một mảnh, một mảnh lúc sau liền không ăn. Cùng quả táo so sánh với, dưa hấu tiện nghi rất nhiều, nhưng là liền. Tính lại tiện nghi kia cũng không phải nhà ai đều có thể ăn đến, có chút nhân ra không phải mua không nổi, mà là không chỗ nào bán. Bối thị này dưa hấu thật ngọt, là chỗ nào mua? Lâm y y nói, chúng ta kia trấn trên công tiêu xã mua đại đội có nhân ra loại dưa hấu quả đào linh tinh được mùa lúc sau mấy thứ này sẽ cho công tiêu xã thu mua sau đó chúng ta có thể đi công tiêu xã mua bối thị các ngươi thứ này cũng thật nhiều lại nói tiếp ta tùy quân cũng đã nhiều năm nhưng là còn chưa từng có đi đảo ngoại địa phương xem qua mỗi lần ra đảo chính là về nhà thời điểm nhưng về nhà cũng liền như vậy một hai lần lầm y y này đơn giản chờ đến lần sau giao dịch ngày thời điểm ta dẫn ngươi đi xem xem Mỗi tháng 15 hào đều có một lần giao dịch ngày, giao dịch ngày thời điểm công xã phụ cận đều là người từng bước từng bước sạp rất nhiều, bất quá này đây vật đổi vật. Bối thị cái này tự do giao dịch ta nghe nói qua, năm 62 thời điểm mở ra nông thôn tân chính sách. Lâm Y Y nói, đúng vậy, chính là cái này. Bối thị kia tháng này chúng ta cùng đi, kêu lên giang mụi từ cùng Lâm mụi Tử. Lầm y y, này có thể chúng ta buổi sáng đi, sau đó giao dịch xong chính mình yêu cầu đồ vật, vào lúc ban đêm không có trở về thuyền ban, có thể ở nhà ta qua đêm, ngày hôm sau buổi sáng lại trở về, liền một buổi tối, hẳn là không quan hệ. Bối thị ta nhớ rõ tháng này 15 ngày hình như là ngày chủ nhật. Lâm y y, kia xảo, hài từ làm nam các đồng chí mang theo. Bối thị, hành, đến lúc đó cùng hứa ra muội từ, giang ra muội tử nói một chút bất quá ta không có giao dịch vật phẩm, đến chuẩn bị trao đổi vật phẩm. Lầm y y, có thể đi phụ cận trong thôn mua một ít những cái đó hải sản hàng khô liền có thể. Bối thị, đúng đúng đúng ta như thế nào liền không có nghĩ đến. Vì thế, hai nữ nhân liền giao dịch ngày sự tình thảo luận một chút, các nàng thương lượng hảo lúc sau, lại đi hỏi giang thị cùng hứa thị, giang thị cùng hứa thị tới bộ đội cũng thật lâu, cùng bối thị giống nhau không có đi ra ngoài quá, cho nên đối lâm y y cùng bối thị đề nghị phi thường mà có hứng thú, vì thế, bốn người ước hảo đi trong thôn trước thu đồ vật. Trong thôn có thể bắt được đồ vật cũng liền hải sản, các nàng bắt được có cá khô tôm khô, rong biển, từng người đều góp nhặt không ít tưởng ở giao dịch ngày thời điểm, nhiều đổi một ít đồ vật. Trong nháy mắt tám nguyệt 15 ngày giao dịch ngày tới rồi. chương 135, Lâm Y Y chờ bốn cái nữ đồng chí là ngồi bộ đội xe đến bến tàu tiêu vũ đưa các nàng lại đây. Lâm Y Y tiểu thập nhất mụ mụ ngày mai liền đã trở lại, ngươi đi theo ba ba muốn ngoan ngoãn à. Nói cùng Nhi Tử vẫy vẫy tay, tiểu thập nhất cũng cùng mẹ nó vẫy vẫy tay, tay nhỏ huy đến còn rất dùng sức nhất nhất một bên còn gọi con mẹ nó tên. Lâm Y Y nhìn thật là giờ khóc giờ cười. Chờ bốn cái nữ đồng chí lên xe tiêu vụ cũng không có lập tức đi, mang theo cậu em vợ cùng Nhi Tử đi câu cá. Tới rồi câu cá bên kia, hắn đem Nhi Tử đặt ở xe nôi thượng thập nhất ba hôm nay cho ngươi câu mấy cái cá lớn, ngày mai chờ mẹ ngươi đã trở lại cho ngươi thả cá canh. Tiểu thập nhất ngồi ở xe nôi thượng tay nhỏ nắm tay, như là tự cấp hắn ba cố lên. Lầm ngũ để cũng cầm căn cần câu thập nhất ngươi nói tỷ phu câu nhiều vẫn là tiểu cữu cữu câu nhiều. Tiểu thập nhất ở hắn ba cùng hắn tiểu cựu cữu chi gian nhìn tới nhìn lui, một đôi đại đại đôi mắt rất là vô tội, hắn nghe không hiểu a Bốn cái nữ đồng chí tới rồi trên thuyền, bắt đầu thảo luận lần này muốn giao dịch đồ vật. Bối thị ta tính toán giao dịch một ít trứng gà thịt đường, bố các ngươi tính toán giao dịch cái gì? Trên đảo thôn dân nguyện ý trao đổi rau dưa, nhưng là rất nhiều đều không muốn trao đổi trứng gà, bởi vì bọn họ rất ít đi ra ngoài cơ hồ mua không được thịt cho nên trứng gà ở bọn họ xem ra chính là bổ thân thể, một hộ nhà hai chỉ gà, bọn họ nếu đem trứng gà giao ra đi, vậy không có bổ thân thể đồ vật. Hơn nữa, liền tính nguyện ý giao dịch người nhà viện gia đình quân nhân so trên đảo thôn dân nhiều, liền bọn họ này đó trứng gà còn chưa đủ gia đình quân nhân nhóm giao dịch cho nên ở trên đảo trứng gà rất ít ở nhà thuộc trong viện trứng gà cũng ít. Bộ đội nhà ăn nhưng thật ra có trứng luộc nhưng một tháng cũng liền như vậy mấy ngày. Giang thị ta cũng muốn giao dịch trứng gà cùng đường, mặt khác chờ thấy được lại nói ta còn muốn đi bách hóa đại lâu nhìn xem. Hứa thị ta cũng không sai biệt lắm. Lầm y y, các người muốn giao dịch trứng gà nói có thể đi nhà ta cùng ta bọn đệ đệ giao dịch. Bối thị đám người sửng sốt. Lầm y y nói, nhà ta đã phân ra, ba cái đệ đệ đều dưỡng gà, mỗi ngày sáu chỉ gà tại hạ trứng, không thiếu trứng. Bối thị tâm vừa động kia về sau mỗi tháng có thể ở Lâm Muội Tử đệ đệ ra đính trứng gà sao? Giang thị, đúng vậy, như thế nào đều không có nghĩ đến, Lâm Muội Tử đệ đệ ra trứng gà ngày thường cũng đưa công tiêu xã đi. Kia giao dịch cho chúng ta thì tốt rồi, chúng ta không có chứng phiếu, có thể dựa theo công tiêu xã giá cả lại đề cao 2 mao. Công tiêu xã 6 mao một cân, trứng gà, nàng có thể cấp 8 mao một cân, bởi vì không có phiếu định mức cho nên đề cao 2 mao thực thỏa đáng. Lâm Y Y nói kia không cần, liền dựa theo 6 mau một cân. Cứ như vậy, đối bọn đệ đệ tới nói, mỗi cân cũng có thể nhiều kiếm hai mau. Đối quân tàu tới nói cũng có ổn định trứng gà có thể trao đổi một công đôi việc. đương nhiên, bọn đệ đệ trứng gà nhiều còn có mỗi năm phiếu thịt đổi lấy trứng gà nhiều như cũng có thể cấp công tiêu xã thu mua. Sáu điểm nửa thời điểm thuyền tới rồi bờ biển, kế tiếp Lâm Y Y đám người thuê bạch nê loan đại đội sản xuất xe bò trực tiếp đi tự do giao dịch hiện trường. Lâm Y Y nói, chúng ta chính mình giao dịch chính mình đi, giao dịch hảo lúc sau, liền ở công xã cửa thấy. Mọi người đều không có vấn đề. Lâm Y Y đi trước nhìn Tiêu Đại Cường, cha. Tiêu Đại Cường nhìn đến Lâm Y Y tới, cũng thực ngoài ý muốn, nhất nhất sao ngươi lại tới đây? Là tới giao dịch đồ vật sao? Đúng rồi, ngươi tháng này thành trấn phúc lợi ngươi nương đã lãnh tới. Lâm Y Y đi trên đảo, nhưng là hộ khẩu ở huyện thành cho nên mỗi tháng thành trấn phúc lợi đều là tần hương cúc đi lãnh. Trừ bỏ than đá xài cùng trứng gà không cần, mặt khác đều lãnh, lĩnh thành chấn phúc lợi cũng là đòi tiền, mỗi tháng 4 cân thịt tiêu ra người liền trực tiếp ăn, tuy rằng là lâm y y phúc lợi, nhưng là tiền là tần hương cúc phó, hơn nữa thịt nếu không ăn luôn, tổn xuống dưới liền đổi đi, trừ phi làm thịt khô, nhưng không cần phải, lâm ra đệ đệ không thiếu thịt bằng lâm y y không thiếu thịt. Ngoài ra mỗi tháng dô cùng xà phòng, cũng là tiêu ra người ở dùng, đồng dạng cũng là tần hương cúc phó tiền. Mà lương thực nói, Tần Hương Cúc mỗi tháng lãnh tới, đều sẽ phóng tới Lâm Y Y ra nhà mới. Lão nhị phô thê không có công điểm, dựa nhị từ bộ đội một người lương thực nàng lo lắng bọn họ toàn ra không đủ ăn, cho nên lãnh lương thực nàng đều là cho nhị phòng phô thê tồn lên. Đương nhiên, bọn họ tiêu ra cũng không thiếu lương thực. Lâm Y Y đến cảm ơn nương, cha ta đi giao dịch vài thứ, buổi tối về nhà sau lại liêu. Tiêu đại cường ai, ngươi đi đi, đồ vật giao dịch nhiều có thể trước phóng cha nơi này, tan tầm cha ghế cho ngươi bối trở về. Lâm y y ai, hào. Lâm y y hôm nay cũng là bồi bối thị bọn họ tới chơi, không có thật thật tại tại muốn giao dịch đồ vật. Vốn dĩ hôm nay là chủ nhật tiêu đại cường cũng không cần đi làm, nhưng bởi vì là giao dịch ngày cho nên hắn muốn tăng ca. Bất quá công xã văn phòng người là không cần tăng ca, ban đầu Lâm Y Y còn muốn đi chào hỏi một cái, nếu nhân ra không có ở đi làm, nàng liền không đi. Mùa hè giao dịch mặt trời lặn có mùa đông náo nhiệt bởi vì mùa hè quá nhiệt hơn nữa giao dịch ngày mỗi tháng đều có cho nên ở bối thị đám người trong mắt náo nhiệt. Giao dịch ngày ở Lâm Y Y trong mắt cũng không tính náo nhiệt muốn nói náo nhiệt năm 62 8 Nguyệt 15 ngày giao dịch ngày là nhất náo nhiệt trừ bỏ kia lần đầu tiên giao dịch ngày, lúc sau mỗi năm cuối năm cái kia giao dịch ngày cũng là thực náo nhiệt bởi vì đại gia muốn chuẩn bị hàng Tết sao. Bánh bao, nóng hầm hợp bánh bao, có người tới giao dịch sao? Giao dịch bánh bao, giao dịch bánh bao, ăn ngon bánh bao, bánh bao thịt bánh bao chay đều có. Lâm y y sửng sốt thanh âm này sau đó nhịn không được cười ra tiếng, này còn không phải là Lâm Đại Quân cùng Lâm Thứ Quân thanh âm sao? Nàng lập tức theo thanh âm qua đi, nhìn đến Lâm Đại Quân, Lâm chân cùng Lâm tứ Quân đang ở làm buôn bán. Bọn họ trước mặt phóng ba cái sọt, một cái sọt phóng bánh bao thịt, một cái sọt phóng bánh bao chay, một cái sọt phóng màn thầu, vừa vặn một người phụ trách một cái sọt. Lâm y y ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, không thể không nói, đi đổi bánh bao người còn không ít, mỗi người đều là dùng lương thực đổi, giống bánh bao chay cùng màn thầu, nửa cân lương thực phụ một cái, nửa cân lương thực phụ cũng liền hai phân tiền, người bình thường ra là bỏ được ăn. Mà bánh bao thịt nói muốn một cân lương thực phụ một cái, nếu lương thực tinh nói, tỉ như gạo, một cân lương thực tinh ba cái. Không thể không nói, lâm ra bọn đệ đệ dùng như vậy đổi lương thực còn rất có ý tứ. Rất nhiều nhân vi nếm một cái, đều rất bỏ được. Kỳ thật bánh bao thịt rất nhỏ, bên trong thịt cũng rất ít nhưng là bánh bao thịt trưng hảo sau, bên trong dầu mỡ rất nhiều, rất nhiều người ăn thịt bao cũng liền ăn cái này dầu mỡ, cái này dầu mỡ thâm nhập bánh bao ra, phi thường ăn ngon. Lầm y y nhìn trong chốc lát đi đến sạp bên kia, xếp hạng người khác trên người đi trao đổi bánh bao, đến phiên nàng thời điểm, lâm đại quân sợ ngây người, hắn há to miệng nhìn hắn tỉ tỉ theo lâm đại quân một tiếng kêu lâm tứ quân cùng lâm chân cũng nhìn lại đây lâm tứ quân kêu đến lớn hơn nữa thanh tỷ sao ngươi lại tới đây chúng ta vốn đang thưởng cuối tuần đi xem ngươi đâu lâm chân đại tỷ lâm y y nói ta là mang bộ đội mặt khác quân tàu tới giao dịch chúng ta tách ra giao dịch ta đi vào bên này liền thấy được các ngươi lâm tứ quân oa tỷ ngươi cũng quá lợi hại đi lâm y y lâm đại quân tỷ tỷ vô cùng tiểu cháu ngoại trai không có tới sao Còn có tiểu ngũ tới sao? Lâm y y, bọn họ không có tới các ngươi trước làm buôn bán. Nói, nàng đi đến bên cạnh. Lâm chân, tỷ người đã đói bụng sao? Chúng ta có bánh bao thịt, bánh bao chay cùng màn thầu, đều là hôm nay buổi sáng trưng, hiện tại còn nóng hầm hập. Lâm chân có chút khẩn trương, đối với Lâm y y, nàng có thiên nhiên khẩn trương, cảm giác tựa như đối với bà mẫu dường như. Lâm y y nói, ta không đói bụng ta là ăn cơm sáng xuất phát. Các người như thế nào nghĩ đến tới dùng bánh bao màn thầu giao dịch? Lâm chân, đại quân nói ở nhà không có việc gì, liền tới giao dịch ngày giao dịch một ít lương thực chúng ta bắt đầu làm việc lương thực không đủ ăn, đất tư nhân loại đồ ăn. Bọn họ ăn cơm có tam khẩu, bắt đầu làm việc chỉ có lâm chân một người, liền lâm chân bắt đầu làm việc lương thực điền no lâm chân một người bụng đều khó khăn, cho nên bọn họ lương thực chủ yếu là trao đổi được đến, dùng phiếu thịt cùng trứng gà trao đổi được đến. Nông thôn yêu cầu dùng trứng gà địa phương rất nhiều, mọi người đều biết Lâm ra có trứng gà cho nên phải dùng ăn trứng gà hoặc là dùng trứng gà tặng người thời điểm, đều sẽ tới đổi, nhà ai sinh hài từ sản phụ muốn bổ thân thể, hoặc là nhà ai mang thai thai phụ muốn bổ thân thể, đều sẽ tới Lâm ra đổi trứng gà. Lâm Trần là cái cần lao cô nương, Lâm tứ Quân cũng cần mẫn cho nên Lâm Đại Quân ở huyện Thành Thượng Cao Trung, bọn họ liền đem trong nhà heo con cùng gà con dưỡng đến phì phì. Lâm Y Y khá tốt, có lý tưởng, có theo đuổi, đây mới là lao động nhân dân tấm gương. Thật sự là không biết như thế nào khen. Lâm chân vừa nghe trong lòng thật cao hứng. Đại tỷ giữa chưa đi trong nhà ăn cơm đi, kêu những cái đó quân tàu cũng cùng nhau ta về trước ra đi nấu cơm. Lâm Y Y nghĩ nghĩ hành nói nàng lấy ra sọt đồ vật. Đây là cá khô, rong biển làm còn có tôm khô vốn dĩ cũng là phải cho của các ngươi, ngươi liền trực tiếp mang về đi. Lâm chân, ai hào. Đối với lâm y y cấp đồ vật, nàng vừa mới bắt đầu thời điểm còn ngượng ngùng muốn, nhưng là xem lâm đại quân trước nay đều là không khách khí mà cầm, nàng cũng liền không chối từ. Lâm đại quân đích xác sẽ không chối từ, hắn thì cấp cái gì hắn liền phải cái gì, này đã là thói quen. Phía trước nạn đói thời điểm, hắn tỷ cấp nhiều ít lương thực, bọn họ liền ăn nhiều ít thế cho nên loại này thói quen dưỡng thành, hắn tỷ cấp hắn liền lấy. Lâm chân, đại tỷ các ngươi lần này tới quân tàu tổng cộng mấy cái a như vậy nàng nấu cơm thời điểm cũng trong lòng hiểu rõ lâm y y hơn nữa ta tổng cộng 5 cái đúng rồi lâm y y lại đến lâm chân bên tai trộm nói quân tẩu nhóm thường trao đổi một ít trứng gà 6 mao tiền một cân nếu trong nhà không đủ nói người có thể hỏi một chút người nương bên kia có hay không lâm chân nghe xong ánh mắt sáng lên trong nhà đủ công tiêu xã mới 4 mao một cân thu mua cấp quân tẩu 6 mao một cân nàng đương nhiên cao hứng chương 136 màu đến giữa trưa thời điểm bối thị đám người cũng trao đổi hảo đồ vật sôi nổi đến ước định địa phương tập hợp bối thị lâm muội tử lâm y y nói mọi người đều trao đổi hảo sao giữa trưa đi nhà ta ăn cơm ta đệ muội đã trở về nấu cơm giang thị này như thế nào không biết xấu hổ hứa thị đúng vậy kiên nhiều phiền toái ngươi đệ muội không bằng chúng ta ở chỗ này trao đổi điểm đồ vật ăn đi Lâm Y Y treo gẹo lần đầu tiên sao Tổng muốn cho ta làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, về sau chính là các ngươi muốn ăn cũng không có cơ hội. Đại gia cũng nhịn không được cười, không có lại chối từ Vài người cõng đồ vật đi thượng Lâm Đại đội sản xuất tại đây giao thông không tiện niên đại, cái gì đều dựa vào hai cái đùi. Trên đường, Lâm Y Y cho đại gia giới thiệu Lâm Đại quân cùng Lâm Tư Quân ở đến lâm gia trước bối thị đám người đối lâm y y nhà mẹ đẻ vẫn là khá tò mò chờ tới rồi lâm gia lúc sau nhìn đến kia ba tòa sân các nàng tương đương mà giật mình bởi vì này phòng ở tạo hình quá làm người thích hơn nữa sân đều là quét tước đến sạch sẽ sạch sẽ địa phương luôn là sẽ làm người có hào cảm lâm trần đã làm tốt cơm chưa đang chờ đại gia nhìn đến bọn họ đã trở lại chặn lại nói đại tỷ cơm đã hảo đại gia có thể ăn cơm lâm y y nói ai vất vả ngươi cơm trưa vẫn là không tồi, thịt khô xào cải trắng, hành xào trứng gà, xào tôm hùm, thịt tôm khô canh rong biển, nước tương nướng khoai tây. ở cái này cuối năm có năm cái tràn đầy đồ ăn tới chiêu đãi đại gia, xem như tốt hơn nữa lâm chân chủ nghệ không tồi, đại gia ăn đến vẫn là rất vui vẻ. cơm trưa sau, đại gia thuê trong đội xe bò đi huyện thành bách hóa đại lâu, lâm chân cũng đi theo đi, nàng tiền riêng không ít. Lâm y y đám người ở Bách Hóa đại lâu đi dạo một cái buổi chiều cơm chiều là ở tiệm cơm quốc xoanh ăn, ăn được cơm chiều sau, mấy người mới trở lại đại đường đại đội sản xuất mà lâm chân trở về lâm ra. Lâm y y ra có một gian phòng ngủ chính, một gian phòng cho khách một gian thư phòng, phòng ngủ chính nàng tự nhiên sẽ không chiêu đãi khách nhân cho nên liền đem ba người an bài ở phòng cho khách hai cái ngủ trên giường, một cái ngủ dưới đất. Hiện tại là mùa hè, phòng lại là chiều nam, ngủ dưới đất cũng sẽ không sợ có hơi ẩm ngược lại tương đối mát mẻ. An bài các nàng lúc sau, Lâm Y Y nấu nước nóng, bối tàu tử, nước ấm hảo, các ngươi chính mình đi tắm rửa gian tắm rửa ta đi một chuyến ta bà bà kia. Bối thì ai, hảo, các nàng đối Lâm Y Y ra cách cục còn rất thích cùng Lâm Đại Quân ra cách cục giống nhau, nhưng là nơi này khá lớn. Hứa thị nếu là trở về quê quán, chính mình khởi. Một bộ như vậy phòng ở khá tốt, bối thị cũng không phải là từ bên ngoài xem không lớn, nhưng là từ bên trong xem lại đủ rộng lớn. Chủ yếu là căn phòng này còn có tủ âm thường, tủ giày linh tinh, đây đều là Lâm Y Y chậm rãi đính làm được mấy thứ này rất nhiều các nàng đều không có gặp qua, nhưng là các nàng cảm thấy rất thực dụng. Tiêu ra nhà cũ, Lâm Y Y, nương các ngươi ở ăn cơm A. Tần Hương Cúc nhìn đến Lâm Y Y tới, chặn lại nói ăn cơm sao. Lâm Y Y ăn, lần này là tới tham gia giao dịch ngày đổi đồ vật cùng bộ đội mặt khác quân tàu cùng nhau tới, đều là vũ ca phía dưới chính doanh trưởng gia thức phụ. Tần Hương Cúc nói, cha ngươi trở về thời điểm nói. Thầm nghĩ cùng lão nhị cấp dưới tức phụ xử lý tốt quan hệ, điểm này con dâu làm được không tồi, ba cái con dâu, cũng liền cái này con dâu sẽ làm người. Tiêu nãi nãi nói, các ngươi đều thay đổi gì a? Có cái gì không đổi đến sao? Nhìn xem trong nhà có không có? Lầm y y ta nhưng thật ra không đổi cái gì? Các nàng thay đổi trứng gà đường linh tinh, trên đảo không có công tiêu xã, liền trứng gà cùng đường đều đổi không đến, đến ra đảo mới có thể đổi. Nói, lại đối Tần Hương Cúc nói, nương, đây là lương thực tiền. Tần Hương Cúc cũng không có khách khí mà tiếp vậy người ở chỗ này nhiều trụ hai ngày. Lầm y y, ngày mai buổi sáng liền đi rồi ta lo lắng tiểu thập nhất. Tần Hương Cúc kia hành chính người không khai hỏa, ngày mai sớm tới tìm bên này ăn cơm sáng đi. Lầm y y, ngài hỗ trợ làm mấy cái màn thầu đi, mang ở trên đường cũng có thể ăn, phương tiện. Tần Hương Cúc ai, vẫn là màn thầu phương tiện. Cùng tần hương cúc bọn họ nói một ít Lâm Y Y đi tam phòng, đệ muội ở sao? Lương thị bọn họ ở, nhìn đến Lâm Y Y cũng cao hứng, nhị tẩu đã trở lại. Lâm Y Y nói, ngày mai liền đi, hôm nay tới giao dịch ngày đổi vài thứ ta nơi này có chút rong biển lấy tới cấp ngươi, rong biển khoai tây canh phi thường tươi ngon, nếu lại phóng mấy khối xương sườn nói, liền càng tốt ăn. Tám tháng phân tiêu tân ở trại nuôi heo, bọn họ luyến tiếp thịt heo, nhưng là xương sườn canh là bỏ được. Lương Thị cũng không có khách khí cảm ơn nhị tàu. Cát tường, nhị thẩm tiểu ngũ cữu cữu cùng thập nhất không trở về sao? Lâm Y Y, bọn họ ở trên đảo a, ngươi muốn đi trên đảo chơi sao? Cát tường nghĩ nghĩ, hảo đi ta đây thu thập đồ vật. Lâm Y Y, Lương Thị, ngươi nhị thẩm cùng ngươi nói chơi đâu? Cát tường a, hắn có chút mất mát. Lâm Y Y, nhị thẩm là thiệt tình mời tiểu Cát tường đi trên đảo chơi. Nàng cảm thấy tiểu hài từ đi ở vài ngày cũng không có việc gì trong nhà chỉ có tiểu ngũ cùng tiểu thập nhất cũng rất tịch mịch tiểu cát tường ngoan ngoãn cũng không cần nàng nhọc lòng cát tường ánh mắt sáng lên thật vậy chăng? ta đây đi thu thập đồ vật hắn về phòng thu thập chính mình đồ vật đi nho nhỏ một người còn rất nghiêm túc lương thị giờ khóc giờ cười nhị tẩu ngươi xem đứa nhỏ này lâm y y này có cái gì bộ đội hải tử khá tốt ở chung tiểu thập nhất lại ngoan ngoãn chờ cuối tháng ta liền đưa hắn trở về lương thị kia hành Nhi Từ cùng nhị phòng nhiều hơn ở chung nàng cũng là cao hứng. Nhi Từ đi trên đảo trụ có thể cùng tiểu cháu trai nhiều hơn bồi dưỡng cảm tình. Ngày hôm sau, Lâm Y Y đi tam phòng tiếp Tiểu Cát tường, lại cầm tần hương cúc làm tốt màn thầu về đến nhà, nàng đem màn thầu phân cho Bối thị đám người trả lại cho Tiểu Cát tường một cái. Tiểu Cát tường cảm ơn nhị thẩm. Hắn hiện tại không có sữa bột uống lên, bởi vì tuổi mụ 5 tuổi, nhưng là mì vẫn là cách thiên liền có uống, nhưng mà giống bánh bao màn thầu vật như vậy, như cũ rất ít ăn đến, một tháng cũng liền một hồi. Này vẫn là tiêu tân đương kiêm chức công nhân lúc sau, bỏ được mỗi tháng mua một hồi cấp nhi tử ăn. Ăn được màn thầu, lâm y y đáng người thuê xe bò đi bạch nê loan bến tàu. 8 giờ rưỡi thời điểm, bọn họ tới rồi bến tàu. Tiểu Cát Tường tò mò mà nhìn bốn phía, hắn lần đầu tiên tới trên đảo, đối cái này địa phương tràn ngập tò mò. Lâm Y Y nắm hắn tay. Một giờ sau, Lâm Y Y nắm Tiểu Cát Tường, ở bộ đội cửa thấy được Lâm Ngũ Đệ cùng Tiểu Thập Nhất. 11 tháng đại Tiểu Thập Nhất ngồi ở xe nôi, thấy được mẹ nó, hắn cao hứng mà phất tay, nhất nhất nhất nhất. Lâm Y Y từ trên xe bỏ xuống dưới, sau đó đem Tiểu Cát Tường cũng ôm xuống dưới, mẹ đã trở lại Tiểu Thập Nhất ngoan không ngoan kỳ thật mới 11 tháng đại hải tử sao có thể nghe hiểu được nàng lời nói? bất quá tiểu thập nhất đã học được đáp lại ngoan ngoan. lâm ngũ đệ thấy được cát tường, tiểu cát tường, sao ngươi lại tới đây? cát tường cũng chạy hướng lâm ngũ đệ, ta tới cùng tiểu ngũ cữu, cữu cùng tiểu thập nhất chơi. lâm y, y tiểu cát tường tưởng các ngươi a? lâm ngũ đệ cười ha ha, tiểu cát tường, ta ở chỗ này nhận thức rất nhiều tiểu đồng bọn, chờ ta đem bọn họ giới thiệu cho ngươi nhận thức. tiểu cát tường hào trong nhà nhiều một cái hài tử liền náo nhiệt không ít trước kia làm lâm ngũ đệ bồi tiểu thập nhất rốt cục một cái là đại hài tử một cái còn sẽ không nói lâm ngũ đệ cũng là rất tịch mịch hiện tại có tiểu cát tường cùng nhau lâm ngũ đệ cũng sẽ không tịch mịch lâm y y làm cho bọn họ ở đại sảnh chơi nàng giặt sạch hai cái quả táo đi ngược chiều ăn quả táo nói dùng thìa quát quả táo bùn cấp tiểu thập nhất ăn Nàng mỗi ngày buổi sáng, buổi chiều đều sẽ uy tiểu thập nhất ăn quả táo bùn ăn đến không nhiều lắm Thậm chí một phần tư đều không có chỉ là cấp tiểu thập nhất thêm cơm ăn nhiều một ít phụ thực Giữa trưa tiêu vũ đã trở lại thấy được tiêu cát tường có chút ngoài ý muốn người đem hắn kê đó Thật sự là quá ngoài ý muốn Tiêu cát tường, nhị bá, tiêu vũ ân, lầm y y, dẫn hắn tới chơi chơi, hắn cùng thập nhất chính là huynh đệ Tiêu vũ nhưng thật ra cũng không có nhiều lời Hôm nay, Lâm Y Y ở nhà làm điểm tâm, có cái khách nhân tới cửa. Lâm Y Y, Lý chủ nhiệm sao ngươi lại tới đây? Người đến là Lý Tuệ. Tự lần đó hứa tiểu bảo sự kiện sau, Lâm Y Y liền không có gặp qua Lý Tuệ, không biết Lý Tuệ cố ý tới tìm chính mình có chuyện gì. Lý Tuệ so Lâm Y Y hơn mấy tuổi, đại khái 27-28 tả hữu, nàng luôn là mang theo tê cười, nhìn qua bình dị gần gũi thật sự. Lý Tuệ nói, là cái dạng này, Lâm đồng chí, người có hay không hứng thú tìm một phần công tác. Lâm y y có chút kinh ngạc, tạm thời không có nghĩ tới ta nhi từ còn nhỏ, liền đi đường đều không biết yêu cầu người chiếu cố. Liền tính sẽ đi đường, hài từ cũng yêu cầu người chiếu cố. Lý Tuệ, như vậy à kia không có việc gì. Vốn dĩ nàng muốn tìm cái trợ lý, hậu cần văn phòng hiện tại chỉ có nàng một người, có đôi khi muốn xử lý sự tình thật đúng là không ít. Nàng muốn tìm trợ lý phải có bằng cấp cũng muốn có bản lĩnh, nam nhân tốt nhất quân cấp không thấp nàng cảm thấy lâm y y rất phù hợp. Lần đó hứa tiểu bảo sự tình, nàng cảm thấy lấy lâm y y tính cách thực thích hợp tới hậu cần văn phòng, xử lý này đó người nhà gian vấn đề. Hơn nữa lâm y y nam nhân là đoàn cấp cán bộ, nàng xử lý sự tình thời điểm cũng có nắm chắc. Chỉ là nàng không nghĩ tới, lâm y y thế nhưng không nghĩ tìm công tác. Chẳng lẽ nữ đồng chí không phải hẳn là lấy tìm được công tác vì vinh sao? Lâm y y không biết nàng ý tưởng, nếu đã biết cũng khẳng định vô ngữ. Nàng liền tính muốn tìm công tác cũng sẽ không tìm loại này hậu cần công tác mỗi ngày xử lý các loại gia đình mâu thuẫn quan hệ. Nàng nhưng không như vậy nhàn dối. Buổi tối tiêu vũ trở về, lâm y y cùng tiêu vũ nói chuyện này, tiêu vũ nói, không nghĩ đi liền không đi, loại này công tác tính chất cùng loại với phụ liên. Lầm y y, chính là mỗi ngày cùng phụ nữ giao tiếp nghe các nàng cãi nhau ta nhưng không thời gian này, có thời gian này còn không bằng bồi bồi chúng ta tiểu thập nhất. Tiểu thập nhất nhất nhất nghe được mẹ nó kêu hắn, hắn lập tức đáp lại. Lầm y y, đúng vậy, bồi bồi chúng ta tiểu thập nhất. mươi 137, trong nháy mắt tới rồi 66 năm 6 nguyệt. Lâm đại quân tỉ tỉ, lầm y y từ trong đại sảnh đi ra ngoài, đại quân sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không cần đọc sách sao? Hôm nay là thứ bảy a. Lâm Đại Quân là một người tới. Năm nay thứ bảy, Lâm Thứ Quân còn ở đọc sách, hắn là xin nghỉ tới. Lâm Đại Quân đem sọt buông, thờ hồn hển nói tỷ, bên ngoài đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện. Lâm Y Y tưởng tượng liền minh bạch, bất quá nàng không có nói, mà là làm bộ không biết hỏi, xảy ra chuyện gì? Nói còn cấp Lâm Đại Quân đổ một ly nước sôi để nguội. Lâm Đại Quân mấy ngày hôm trước trong trường học công bố thi đại học hủy bỏ sự tình. Khi thật ở sớm hơn quốc gia cũng đã ban bố hủy bỏ thi đại học chuyện này, chỉ là bọn hắn này phiến hẻo lánh một ít cho nên chậm chút mới biết được. Nói, lâm đại quân than một tiếng khí. Tuy rằng đi ta cũng không tính toán đọc đại học nhưng là thi đại học hủy bỏ còn rất khổ sở. Hắn là thật sự không nghĩ đọc sách chính là liền tính hắn không nghĩ đọc sách cũng đối hủy bỏ thi đại học thỏ vẻ khổ sở. Rốt cuộc đại học là rất nhiều cao trung sinh mộng tưởng Lâm Y Y nói quốc gia khẳng định có quốc gia tính toán, mặc kệ quốc gia có tính toán gì không, chúng ta dân chúng chỉ cần đi theo quốc gia cùng đảng đi, liền khẳng định là đúng. Về chuyện này, ngươi cũng không cần đi thảo luận. Nếu người khác hỏi ngươi về hủy bỏ thi đại học chuyện này ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi muốn nói, chúng ta thân là dân chúng, đi theo quốc gia đi, đi theo đảng đi, không thể nghị luận mặt khác minh bạch sao? Lâm Đại Quân ta minh bạch. Lâm Đại Quân ở có chút phương diện nhất cẩn thận người. Lâm Y Y nói, muốn thời khắc ghi nhớ ở trong lòng, có người hỏi ngươi cùng chính phủ có quan hệ, cùng quốc gia có quan hệ sự tình, người liền kiên trì đi theo chính phủ đi, đi theo quốc gia đi, mặt khác không cần bình luận. Bằng không bị người khác nghe được lung tung thảo luận sự tình của quốc gia, muốn bắt đi ngồi tù. Lâm Đại Quân tỷ ta đã biết người yên tâm đi. Hắn nhất thành thật người, đối chính mình mạng nhỏ cũng xem đến thực trọng, bất luận cái gì nguy hiểm sự tình hắn đều sẽ không đi làm. Bất khóa gần nhất trong trường học thực loạn vài cái đồng học ba ba bị bắt thậm chí còn có đồng học ba ba bị đánh chết ta đều có chút sợ hãi Lâm Y Y nói ngươi không cần đúc kết bọn họ sự tình 6 tháng cuối năm ngươi liền cao tam chờ sang năm cao trung liền tốt nghiệp an an ổn ổn đến cao trung tốt nghiệp mặc kệ người khác làm cái gì ngươi đều không cần tham dự tránh đi chuyện phiền toái tình mới có thể bảo vệ tốt chính mình Minh Bạch sao Lâm Đại Quân Minh Bạch Lâm Y Y nếu Người khác muốn ngươi đi làm gì, ngươi liền cự tuyệt nói chính mình sợ hãi, không cần để ý người khác có thể hay không khinh thường ngươi, không thể khí phách chi tranh cho chính mình gây chuyện. Lâm Đại Quân, đúng vậy, cho chính mình chọc phiền toái sự tình, hắn mới sẽ không đi làm. Lâm Y Y, Hảo, đừng lo lắng, nếu có người khi dễ ngươi tưởng đối với ngươi làm cái gì, ngươi liền dũng cảm mà nói ngươi là gia đình quân nhân, tam quân là đệ đệ, hắn là quân nhân, cho nên ngươi là gia đình quân nhân. Quân nhân ở tiền tuyến chiến đấu, chúng ta ở quê quán gia đình quân nhân là đã chịu quốc gia bảo hộ. Lâm đại quân ân ta đã biết tỷ ta sẽ nhớ kỹ. Tỷ còn có một việc nói đến cái này, hắn mặt có chút đỏ. Lâm y y, sự tình gì a? Lâm đại quân hắc hắc cười cười tiểu chân mang thai, ta phải làm cha. Lâm y y vừa nghe đây là sự tình tốt a kia thật sự là quá tốt, đương cha, người muốn càng thêm hiểu chuyện cho người thức phụ cùng hài tử khởi động một mảnh thiên. Lâm Đại Quân ân ta đã biết, Lâm Y Y, mang thai mấy tháng, Lâm Đại Quân, hai tháng, bất quá bụng còn nhìn không ra tới. Lâm Y Y, mới hai tháng bụng đương nhiên nhìn không ra tới, Tiểu chân mang thai lúc sau, nhớ rõ làm nàng mỗi ngày sau khi ăn xong phải đi đi, như vậy đối sinh hài từ có chỗ lợi, hơn nữa mang thai thời điểm, thân thể không hảo quá bổ, bằng không hài từ cái đầu lớn, ra tới thời điểm không chỉ có nguy hiểm, đương nương cũng chịu khổ. Đặc biệt là cái này niên đại, khó sinh qua đời người quá nhiều. Lâm Đại Quân ta nhớ kỹ. Lâm Y Y nghĩ nghĩ lại nói, về sau mỗi tháng mang người tức phụ đi bệnh viện một chuyến, liền tính thân thể không có việc gì, cũng phải đi một chuyến bệnh viện, như vậy có thể bảo hiểm một chút. Lâm Đại Quân ai? Lâm Y Y chờ sắp sinh thời điểm, liền trụ đến tỉ ở huyện thành trong phòng, chờ sinh thời điểm có thể trực tiếp đưa bệnh viện, đừng ở nông thôn kêu bà đỡ, đưa bệnh viện tương đối yên tâm. Lâm Đại Quân ta nhớ kỹ. Lầm y y, nhà chúng ta không có cha mẹ chờ ngươi thức phụ sinh, ở cữ thời điểm không có người chiếu cố, ngươi hỏi một chút ngươi mẹ vợ có thể tới hay không chiếu cố ngươi tức phụ ở cữ ăn đều là chúng ta, mỗi tháng cấp năm đồng tiền. Nếu ngươi mẹ vợ không có thời gian, ngươi liền hỏi một chút ngươi mẹ vợ có hay không thích hợp người đề cử một cái, còn có đề cử người muốn tuổi lớn một chút tốt nhất cùng ngươi mẹ vợ không sai biệt lắm đại, không thể là tiểu cô nương, miễn cho chọc người nhàn thoại. Lâm đại quân nhất nhất ghi nhớ Kỳ thật, hắn cùng lâm ngũ đệ giống nhau, ở dần dần lớn lên năm tháng, lâm ngũ đệ là không nhớ rõ cha mẹ, mà với hắn mà nói là cha mẹ đã sớm mơ hồ, hắn nhớ rõ sâu nhất chính là tỷ tỷ. Năm đó, bọn họ không có lương thực là tỷ tỷ gả cho người đổi lấy lương thực, năm đó, nhà người khác ăn không đủ no thời điểm, tỷ tỷ còn có thể cho bọn hắn đường ăn. Sau lại, tỷ tỷ viết bàn thảo kiếm tiền, bọn họ người một nhà đều có thể đọc sách. Lại sao lại tỷ tỷ nói cho bọn họ dưỡng heo kỹ thuật, nhà bọn họ có tiền tạo phòng ở. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, mới 15 tuổi, đối tỷ tỷ nói trước nay đều là tin tưởng. Nhưng là hiện tại 19 tuổi, hắn đã sớm biết kia cái gọi là dưỡng heo kỹ thuật căn bản không có khả năng là hắn nương nói cho tỷ Tỉ đó chính là nàng tỷ tỷ chính mình trong lúc vô ý được đến. Ở lâm đại quân trong lòng, tỷ tỷ giống như mẫu thân giống nhau, làm hắn tôn kính. Hoặc là nói, ở hắn 13 tuổi năm ấy đói chết mẫu thân, đều không có đổi lấy hắn tôn kính, mà tỷ tỷ lại là hắn đời này quan trọng nhất người. Giữa trưa, lâm ngũ đệ tan học trở về ăn cơm trưa, nhìn đến lâm đại quân tới, còn rất cao hứng mà, díu dít mà cùng lâm đại quân nói trường học sự tình. Nhưng thật ra tiêu vũ, biểu tình có chút nghiêm cẩn, giữa mày vẫn luôn nhíu chặt. lâm y y cùng hắn sinh sống 6 năm, nơi nào không biết hắn có tâm sự, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Tiêu vũ nghĩ nghĩ, năm nay không chỉ có thi đại học hủy bỏ còn có rất nhiều thanh niên trí thức xuống nông thôn, từ đây ở ngoài, phía trên thế cục cũng phi thường không ổn định. Lầm y y đột nhiên minh bạch thi đại học hủy bỏ thanh niên trí thức cưỡng chế xuống nông thôn còn có giống nhau chính là hạ phóng. Xem tiêu vũ bộ dáng, hắn là bộ đội xuất thân, mà bị hạ phóng người chung, có phần tử trí thức cũng có bộ đội người. Nghĩ đến đây, Lâm Y Y nói ta nghe đại quân nói, hiện tại huyện Thành Thế Cục cũng có chút khẩn trương, có chút phần tử trí thức bị bắt dừng một chút, Lâm Y Y lại nói. Vũ ca, người nói bị trào phần tử trí thức đi nơi nào. Tiêu Vũ nói, hạ phóng, Lâm Y Y giả bộ ngoài ý muốn bộ dáng, kỳ thật nàng là biết đến. Tiêu Vũ lại nói, chờ cơm trưa sau ta muốn cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Lâm Y Y ân, Lâm Y Y ẩn ẩn cảm thấy chuyện này có lẽ cùng hiện tại Thế Cục có quan hệ cơm trưa sau hai vợ chồng trở về phòng tiêu vũ ý bảo lâm y y ngồi xuống nói thẳng còn nhớ rõ vì cái gì ta phục nghiệp sau sẽ bị điều khiển đến nơi đây sao lâm y y nói ân người đã nói ngay lúc đó thế cũng có chút khẩn trương quá mức tiếp cận quyền lợi trung tâm không tốt mà cái này bộ đội bởi vì tiện nghi cũng không bị phía trên nhìn chúng cho nên thực thích hợp tiêu vũ nói đúng vậy đây là lúc ấy ta thủ trưởng nói lúc ấy hắn bên kia cũng phi thường loạn Mà hôm nay ta thu được hắn điện thoại, hắn có cái quan hệ tốt hơn chiến hữu, Cũng bị bắt lấy, phòng chừng mấy ngày nay sẽ hạ phóng, hắn âm thầm thao tác một phen, vị này thủ trưởng sẽ bị hạ phóng đến chúng ta đại đội. Lâm y y bừng tỉnh đại ngộ, đây là muốn ngươi âm thầm chiếu cố sao? Tiêu vũ, đúng vậy, vị này lão thủ trưởng phụng hiến rất nhiều chỉ là hiện tại thế cục như thế cho nên. Lâm y y ta hiểu được, ngươi ở trên đảo chuyện này ngươi không có phương tiện ta sẽ làm. Kỳ thật tiêu vụ cũng là ý thứ này, hắn không thể lúc nào cũng ra đảo, nhưng là người khác hắn không yên tâm, cho nên hắn tức phụ là tốt nhất vì thác người, nhưng là hắn lại lo lắng nàng tức phụ ý tưởng, hiện tại thấy nàng chủ động nhắc tới, hắn liền biết nàng sẽ không khinh thường những cái đó bị hạ phóng người. Bởi vì chuyện này, Lâm Y Y quyết định về quê trụ một đoạn thời gian, bởi vì không biết những cái đó hạ phóng người khi nào sẽ trở về, cho nên ngày hôm sau cuối tuần, nàng ôm tiểu thập nhất đi rồi, lưu lại tiêu vũ cùng Lâm Ngũ Đệ sống nương tựa lẫn nhau. Bến tàu, Lâm Ngũ Đệ tỷ ta sắp nghỉ, nghỉ ta liền tới bồi ngươi cùng tiểu thập nhất a Tiểu thập nhất ngươi không cần quá tưởng tiểu cữu cữu, tiểu cữu cữu lập tức sẽ đến bồi ngươi chơi. Lâm Y Y, này giọng cùng đạn pháo giống nhau. Tiêu Vũ giờ khóc giờ cười đánh một chút Lâm Ngũ đệ đầu theo sau thần sắc nghiêm trọng nhìn Lâm Y Y Lâm Y Y ngươi yên tâm chờ đồ vật mua được lúc sau ta liền trở về Tiêu Vũ hơi hơi mỉm cười hào Lâm Đại Quân sách theo một đại bao đồ vật đều là tiểu Thập Nhất xuyên qua quần áo quần trước kia Lâm Ngũ đệ xuyên qua đều cấp tiểu Cát tường hiện tại tiểu Thập Nhất khi còn nhỏ xuyên qua vừa vặn có thể cấp Đại Quân ra hài từ hơn nữa như vậy tiểu nhân hài từ xuyên y phục cũng không có giới tính chi phân nam oa xuyên qua nữ oa cũng có thể xuyên không chỉ có tỉnh rất nhiều tiền thậm chí quần áo cũ đầu sợi linh tinh càng thêm thoải mái phải biết rằng tiểu cát tường đến bây giờ đều ở truyền lâm ngũ đệ xuyên qua quần áo xuyên đi ra ngoài thời điểm so khác tiểu bằng hữu quần áo khá hơn nhiều tiểu thập nhất nắm con mẹ nó tay nãi thanh nãi khí nói tiểu cữu cữu người muốn mau mau tới nha lâm ngũ đệ ân ta bảo đảm nhanh lên tới Lâm Y Y thập nhất cùng ba ba nói tái kiến. Tiểu thập nhất hướng tới hắn ba vẫy vẫy tiểu béo tay, ba ba tái kiến. Đã 21 tháng tiểu thập nhất hiện tại nói chuyện thực lưu loát. Lâm Y Y cảm thấy này vẫn là lâm ngũ đệ công lao, mỗi ngày ở tiểu thập nhất bên tai niệm cái không ngừng. Đặc biệt là hiện tại tiểu thập nhất có biết không ít chuyện xưa. Tiểu vũ tái kiến, mươi 138, bởi vì thời gian sớm, còn chưa tới thuyền xuất phát thời điểm cho nên Lâm Y Y nắm tiểu thập nhất chậm rãi đi tới. Tiểu thập nhất gặp qua này thuyền rất nhiều lần, tiêu vũ đưa lâm y y lên thuyền thời điểm, đều sẽ mang theo tiểu thập nhất, sau đó hai cha con cùng lâm ngũ đệ cùng nhau ở bên này bờ biển câu cá cho nên tiểu thập nhất mỗi lần chỉ là nhìn thuyền, chưa từng có lên thuyền quá, lần này có thể lên thuyền tiểu thập nhất thực kích động. Tiểu thập nhất nhất nhất thuyền, hắn có chút khẩn trương, bắt lấy con mẹ nó tiểu béo tay thực dùng sức nhưng là đáy mắt có chút tò mò. Từ năm trước năm cuối tháng tới trên đảo lúc sau, đến năm nay sáu nguyệt, hắn còn không có hồi quá quê quán, người khác tiểu, lâm y y không bỏ được làm hắn ngồi thuyền, nàng lo lắng tiểu hài từ ngồi thuyền sai tàu phun linh tinh, sức chống cự sẽ kém. Năm nay tiểu thập nhất lớn chút hơn nữa nàng nếu rời đảo tiểu thập nhất liền không ai mang theo cho nên nàng đem tiểu thập nhất mang lên. Lâm y y, đúng vậy, đây là thuyền lớn, đẹp sao? Tiểu thập nhất thuyền lớn, thật lớn thuyền A muốn thượng bong tàu thời điểm lâm y y không yên tâm làm hắn đi rồi trực tiếp đem hắn bế lên chờ thượng bong tàu nàng mang theo hải tử ở bong tàu xem trong chốc lát tiểu thập nhất đôi tay nắm thuyền lan can lâm y y đứng ở hắn phía sau bất quá lấy hắn thân cao nhìn không tới thuyền phía dưới hải chính là với hắn mà nói đây cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình chờ đến thuyền xuất phát thời điểm bên ngoài có gió biển lâm y y liền đem hải tử ôm vào trong khoang thuyền tới rồi bảy giờ rưỡi thuyền cập bờ Lâm y y đem hắn ôm rời thuyền, tiểu thập nhất bắt đầu dãy ruột chính mình đi, chính mình đi. Từ hắn có thể sau khi đi, liền không cần bị người ôm, vì thế quăng ngã rất nhiều lần, hai cái đầu gối đều phá ra. Cũng liền đầu gối đau lúc ấy, hắn không cần đi đường, nhưng là đầu gối một hảo, lại muốn chính mình đi đường. Rất có tiểu nam từ Hán khí khái, Lâm y y buông hắn, hảo đi, chúng ta tiểu thập nhất muốn chính mình đi, thật ngoan, mụ mụ cũng ôm mệt mỏi. Hiểu thập nhất hướng tới nàng cười, lộ ra nho nhỏ răng nanh đặc biệt mà đáng yêu, bé ngoan nha. Bởi vì Lâm Y Y thường xuyên đối hắn nói bé ngoan nha cho nên hắn nhớ kỹ cũng học tập rất khá. Đứa nhỏ này học tập năng lực rất mạnh hiện tại liền chuyện xưa đều có thể giảng mấy cái, tuy rằng nói được không hoàn chỉnh. Lâm Y Y thuần thục địa tô bạch nê loan đại đội sản xuất xe bò. Tiểu thập nhất lần đầu tiên nhìn đến như vậy đại ngưu kích động mà nhìn chăm chăm vào. Lâm y y giới thiệu, đây là đại nghiêu, đại nghiêu có thể dùng để cây ruộng, cây ruộng lúc sau loại ra lương thực cấp tiểu thập nhất ăn. Tiểu thập nhất, đại Ngưu lầm y y, đúng vậy, đại nghiêu, tiểu thập nhất bò đến bên cạnh, nhìn chằm chằm nghiêu xem, sau đó lại cười, đại nghiêu a thật lớn. Dọc theo đường đi, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm nghiêu xem. Một giờ sau, bọn họ tới rồi đại đường đại đội sản xuất, trải qua thượng lâm đại đội sản xuất thời điểm, lâm đại quân đã hạ xe bò, bao lớn bao nhỏ đồ vật lãnh về nhà, đưa tới rất nhiều người chú ý. Đại quân, ngươi sách theo cái gì a nhiều như vậy. Đúng vậy đại quân, ngươi không phải đi bộ đội sao. Như thế nào sớm như vậy đã trở lại. Lâm đại quân, đây là ta cháu ngoại trai xuyên qua quần áo ta tức phụ mang thai, này đó quần áo chờ ta tức phụ sinh lúc sau cho ta hài tử xuyên. Có người nghe xong, nhịn không được nói a nha, này đến xuyên mấy năm a, nhiều như vậy. Ở bọn họ trong lòng, một năm hai thân quần áo là đủ rồi, chính là xem lâm đại quân sách theo bao lớn bao nhỏ, đến có bao nhiêu thân quần áo a. Nhịn không được mọi người lại nghĩ tới lâm chân hào mệnh, vẫn là đại đội trưởng tức phụ động tác mau a, bằng không như vậy con rể chính là nhà mình. Nhìn xem nhân gia lâm chân, một cái tuần thượng 6 ngày công, vẫn là tương đối nhẹ nhàng công, gả cho lâm đại quân lúc sau, nhân tinh thần hào thịt cũng so suốt giá trước nhiều. Đại quân A, nhà ta tôn tử không quần áo xuyên, ngươi cho ta mượn vài món A, chờ nhà ngươi hài tử sinh ra thời điểm ta liền đem quần áo còn cho ngươi. Chính là A đại quân, lâm chân mới hoài thượng, đến vài tháng mới có thể sinh đâu, ngươi liền đáng thương một chút nhà ta tôn tử cũng cho ta mượn vài món A ta nói các ngươi một đám yếu điểm mặt được không? đều một phen tuổi người còn chiếm đại quân một cái tiểu từ thiện nghi. khâu thị tẩy hào quần áo trở về, đụng phải này vừa ra. khâu tàu tử nhà của chúng ta cùng nhà các ngươi cũng không dám so. bác sĩ lâm lại là bác sĩ lại là công nhân tự nhiên không thiếu quần áo. lâm đại quân mới không bằng này đó bác gái nói chuyện, hắn sách theo đồ vật liền chạy chạy trốn bay nhanh. Lâm chân ở uy heo, Lâm Thứ Quân ở thiết cỏ heo, nghe được động tĩnh, chỉ thấy Lâm Đại Quân đã trở lại. Lâm Thứ Quân ánh mắt sáng lên, đại ca, ngươi đã trở lại. Lâm chân cũng từ heo trong ổ ra tới, đã trở lại. Ngươi cầm cái gì nhiều như vậy? Lâm Đại Quân, này đó đều là quần áo, là tiểu thập nhất xuyên qua, tỷ của ta rửa sạch sẽ đều cất giấu đâu, hiện tại cho chúng ta hài từ xuyên. Lâm chân cao hứng mà tiếp nhận ta nhìn xem, nói, nàng sách theo trở về phòng. Tới rồi phòng, nàng đem quần áo đều đảo ra tới, từ tiểu hài áo thun đến tiểu hài từ áo sơ mi, còn có quần thủng đáy, quần yếm, từng cái, phi thường mà nhiều, rất nhiều quần áo quần thượng đều theo đáng yêu tiểu động vật, tuy rằng là tiểu cháu ngoại trai xuyên qua, nhưng là so bên ngoài mua còn xinh đẹp, lại còn có thực tân. Chấm, lâm chân vui mừng mà sửa sang lại quần áo, thường thường mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài lâm đại quân cùng lâm tứ quân cùng nhau ở băm cỏ heo. Bởi vì nàng mang thai, đại quân đi trên đảo cho nên tứ quân tới giúp nàng băng cỏ heo. Từ mang thai lúc sau, đại quân liền công đều không cho nàng thượng, nàng giống như từ cùng đại quân đính hôn lúc sau, liền thành trong thôn tất cả mọi người hâm mộ cô nương. Nàng nương cũng nói nàng mạnh hảo, gà cho như vậy một hộ người trong sạch. Trong viện, lâm tứ quân nghe được lâm đại quân nói lâm y y cùng tiểu thập nhất đã trở lại. Hắn liền vui vẻ, đem thiết cỏ heo dao trẻ củi phóng một bên, đại ca ta đi đại tỷ ra, không cần chuẩn bị ta cơm trưa Nói, liền trở về cách vách chính mình ra, sửa sang lại ra một bộ quần áo, mang lên chính mình tồn trứng gà, lại rút một ít chính mình trong viện loại rau dưa, hướng tới đại đường đại đội sản xuất chạy. Lâm đại quân, lâm chân cũng nhìn ra động tĩnh, khó hiểu mà ra tới hỏi tứ quân đây là đi chỗ nào a Lâm đại quân, đi đại tỷ ra, đại tỷ hôm nay cùng ta cùng nhau tới. Lâm Trần có chút ngoài ý muốn, đại tỷ hôm nay như thế nào tới. Còn mang theo tiểu thập nhất, giao dịch ngày còn chưa tới à. Dĩ vãng mỗi tháng giao dịch ngày thời điểm, đại tỷ đều sẽ cùng quân tàu cùng nhau tới giao dịch một ít đồ vật còn có nhà bọn họ trứng gà, hôm nay còn không tới giao dịch trời ạ. Lâm Đại quân, đại tỷ nói tiểu thập nhất trưởng thành, đều còn không có trở về quá, dẫn hắn trở về làm tiêu gia các trường bối nhìn xem, trùng hợp ta hôm nay trở về, liền cùng nhau đã trở lại. Đây là lâm y y đối hắn nói, về âm thầm chiếu cố hạ phóng người chuyện này, lâm y y tự nhiên sẽ không theo hắn nói. Bằng không lấy lâm đại quân lá gan, phòng chừng đến hù chết. Lâm chân kia đại tỷ tính toán ở nông thôn trụ một đoạn thời gian đi. Lâm đại quân cũng không phải là đại tỷ nói ở trên đảo nhàm chán, về quê trụ một đoạn thời gian. Đại đường đại đội sản xuất, lâm y y ôm nhi tử hạ xe bò, sau đó thanh toán tiền bọn họ chuyến này không có gì hành lý, liền vài món tắm rửa quần áo vào nhà mình sân lâm y y liền đem nhi tử thả xuống dưới thập nhất đây là chính chúng ta ra người muốn hay không đi quen thuộc quen thuộc a tiểu thập nhất muốn nói hắn lại xoa xoa chính mình bụng nhỏ nhất nhất ta đói hắn cơm sáng ăn đến thiếu lâm y y đều là làm hắn ăn ít nhưng ăn nhiều cữ lâm y y kiêm mụ mụ cho ngươi thiết quả táo bùn được không tiểu thập nhất hào. Lâm y y, vậy ngươi chính mình ở trong sân, mụ mụ đi thiết quả táo bùn. tiểu thập nhất ân, hắn hoàng càng chân tò mò mà ở trong sân đi tới đi lui. Trong viện không có nguy hiểm đồ vật, Lâm y y cũng yên tâm, nàng đóng lại sân. Môn, liền vào phòng. Trong nhà tự nhiên không có quả táo, nàng từ hệ thống thương thành mua 2 cân quả táo, lại mua bình lớn nước khoáng, thanh đao chưng bàn cùng quả táo giặt sạch một chút, sau đó quả táo đi ra cất thành một tiểu khối, lúc sau lại đem tiểu khối băm, bỏ vào trong chén, lấy ra thìa giặt sạch lúc sau, đi trong viện tìm nhi tử. Tiểu thập nhất đang ở ổ gà cửa nhìn xung quanh tưởng tò mò mà nhìn xem bên trong có thứ gì. Lầm y y thập nhất ăn quả táo bùn, tiểu thập nhất hoảng cẳng chân lập tức chạy tới. Lâm Y Y dọn ghế nhỏ đặt ở dâm mát chỗ, ngươi ngồi ở chỗ này ăn quả táo bùn, mụ mụ đi sách thủy. Tiểu thập nhất ai, hắn bưng trắng men chén, dùng cười nhỏ canh một ngụm một ngụm mà ăn quả táo bùn. Lâm Y Y sách theo một cái thùng gỗ đi sách thủy. Bất quá đi thời điểm, nàng đem sân môn đóng lại, miễn cho tiểu gia hỏa chính mình ra tới. Lâm Y Y đi đến nửa đường. Đụng phải tần hương cúc tần hương cúc cũng là nghe nói con dâu cùng tôn tử đã trở lại cho nên vội vàng chạy trở về, không ngờ ở trên đường gặp được lâm y y, nhất nhất các ngươi đã trở lại. Ta nghe các hương thân nói ngươi đem tiểu thập nhất cũng mang đến. Lâm y y nói, nương tiểu thập nhất ở trong sân ta đi sách thủy, đây là sân chìa khóa. Kỳ thật trong nhà chìa khóa tần hương cúc cũng có, bất quá nàng cảm thấy tần hương cúc sẽ không mang ở trên người cho nên liền đem chìa khóa cho nàng. Tần Hương Cúc người đem thùng nước cho ta, ta đi sách thủy, ngươi đi nhìn tiểu thập nhất đi. Con dâu chưa làm qua việc nặng sức lực tiểu, nàng cảm thấy vẫn là nàng đi gánh nước tương đối thích hợp. Lâm Y Y nói, nương ta đi sách thủy, ngài đi xem tiểu thập nhất, hắn hiện tại sẽ đi đường, cũng sẽ kêu người, nhưng là còn không có gặp qua ngài đâu, ngài đi xem, hắn sẽ kêu ngài cái gì. Tần Hương Cúc giờ khóc giờ cười, người đứa nhỏ này, kia hành ta đi xem tôn tử. Tiểu thập nhất ngoan ngoãn mà ngồi ở trong viện ăn hắn quả táo bùn, quả táo bùn thiết đến nhỏ vụt hương vị ngọt thanh tiểu thập nhất có thể ăn một chén. Ăn trong chốc lát hắn nghe được sân môn gõ vang lên có người ở sao. Tiểu thập nhất ăn quả táo bùn động tác dừng lại, sau đó tiếp tục ăn. Tần hương cúc có người ở sao. Nàng tuy rằng cảm thấy con dâu có tiểu hài từ tính cách nhưng là không thể không nói, nàng cũng thường đậu đậu tôn từ. Tiểu thập nhất ăn quả táo bùn động tác lần thứ hai dừng lại. Hắn chớp chớp mắt sau đó phổng quả táo bùn đứng dậy Hắn đi đến cạnh cửa dùng lỗ tai dán ván cửa Một lát sau hắn nãi thanh nãi khí nói ai nha mươi 139 Nghe được tôn từ thanh âm Tần Hương Cúc thực kích động là tiểu thập nhất sao Ta là nãi nãi a tiểu thập nhất biết nãi nãi sao Tiểu thập nhất trong mắt xoay truyền Lại ăn một ngụm quả táo bùn là thập nhất nha Tần Hương Cúc vậy người biết nãi nãi sao Tiểu thập nhất biết nha Tần Hương Cúc vừa nghe thật cao hứng, người có thể mở cửa sao? Nãi nãi tới, tiểu thập nhất không thể nha. Tần Hương Cúc tưởng tượng tiểu tôn từ còn rất thông minh ta là nãi nãi, ngươi không cần sợ tới mở cửa hảo sao? Tiểu thập nhất nhìn nhìn môn, sẽ không khai nha. Hắn căn bản không biết môn như thế nào khai. Đứng trong chốc lát có điểm mệt mỏi, hắn trở lại ghế trên ngồi xuống, tiếp tục ăn quả táo bùn. Bất quá, hắn cũng không có quên cùng bên ngoài người nói chuyện phím có người ở sao. Hắn học Tần Hương Cúc nói chào hỏi. Tần Hương Cúc lấy ra chìa khóa mở cửa, ở A ta ở A. Nói, đi đến, hiểu thập nhất nhìn đến Tần Hương Cúc kinh ngạc mở to hai mắt. Sau đó, hắn xoay người hướng trong phòng chạy, chạy đến bên trong lúc sau, vươn đầu nhỏ nhìn bên ngoài Tần Hương Cúc ngươi là ai nha? Tần Hương Cúc ta là nãi nãi A. Nãi nãi, hiểu thập nhất nghe mẹ nó nói qua nãi nãi, nhưng là không có gặp qua. Mẹ nó đã dậy, đụng tới không có gặp qua người. Muốn đem chính mình giấu đi, bởi vì không quen biết người ở ba ba mụ mụ không ở thời điểm, sẽ đem hắn ôm đi, như vậy hắn liền không thể nhìn thấy ba ba mụ mụ cho nên lúc này tiểu thập nhất lập tức trốn vào trong phòng. Tần hương cúc tiểu thập nhất ta là nãi nãi a tới, mau kêu nãi nãi. Tần hương cúc đi theo qua đi cười hống tiểu thập nhất kêu nãi nãi. Tiểu thập nhất thấy thế, lập tức chạy vào phòng, sau đó trốn vào dưới giường. Tần Hương Cúc đi theo đi vào, thấy như vậy một màn, nàng trợn tròn mắt, "Thập Nhất ngươi đang làm gì a?" Tiểu Thập Nhất tránh ở giường phía dưới, một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm bên ngoài xem, nhìn thoáng qua, lại lập tức không nhìn, phảng phất như vậy, bên ngoài người liền nhìn không tới hắn. Tần Hương Cúc, "Tiểu Thập Nhất, ngươi ở đáy giường hạ làm gì a?" "Mau ra đây a, ta là nãi nãi." Tiểu Thập Nhất ôm chính mình đầu gối, nhắm chặt miệng, một câu cũng không dám nói. Tần Hương Cúc nhìn, cảm thấy buồn cười. Thập nhất mụ mụ đã trở lại, lầm y y sách theo thủy đã trở lại, nhìn đến trong viện không có người, nhi từ quả táo buồn còn đặt ở trên ghế. Tiểu thập nhất vừa nghe đến con mẹ nó thanh âm, lập tức nói, nhất nhất nhất nhất một bên kêu, một bên từ giường phía dưới bỏ ra tới. Tần Hương Cúc, nói, hắn ở chỗ này đâu, cũng không biết sao lại thế này, ta dùng một chút chìa khóa mở cửa, hắn liền trốn đến giường phía dưới. Lâm y y vừa nghe, hắn phòng trừng sợ hãi. Tiểu thập nhất chạy hướng lâm y y, nhất nhất hắn nhào vào lâm y y trong lòng ngực hai mắt nổi lên bọt nước. Nhất nhất tiểu thân mình run lên run lên, vừa rồi còn kiên cường, hiện tại nhưng thật ra sợ hãi. Lâm y y ôm lấy hắn, sờ sờ đầu của hắn tiểu thập nhất còn nhớ rõ mụ mụ nói nãi nãi sao. Nãi nãi là ba ba mụ mụ cùng chúng ta giống nhau cũng thích tiểu thập nhất nha. Vâng, tiểu thập nhất nước mắt lập tức dừng lại, hắn từ lâm y y trong lòng ngực nhìn về phía tần hương cúc nãi nãi lâm y y, đúng vậy, là nãi nãi, nãi nãi sẽ mang theo tiểu thập nhất đi chơi, sẽ cho tiểu thập nhất ăn ngon đồ vật tiểu thập nhất muốn kêu nãi nãi, biết không? Tần Hương Cúc chờ mong mà nhìn tiểu thập nhất, tiểu thập nhất chớp chớp mắt nãi nãi. lâm y y cười lắc đầu, này tiểu tề tử phản ứng nhưng thật ra mau. Tần Hương Cúc nhìn cơ linh tôn tử cũng cao hứng, nàng đã có hai cái tôn tử, đằng trước hai cái đều thích nhưng là nàng vẫn là thích nhất cái này tôn tử bởi vì hắn nhất cơ linh tiêu thụy khi còn nhỏ tính cách nội hướng tuy rằng là nàng cùng tiêu nãi nãi mang đại nhưng là không thế nào ái nói chuyện tiểu cát tường sinh ra thời điểm tiêu gia đã phân ra cho nên tiểu cát tường là đi theo lương thị lớn lên hơn nữa tiểu cát tường thân thể không tốt lương thị bảo bối thật sự cũng bởi vậy cùng tần hương cúc không thế nào ở bên nhau nhưng là này hai đứa nhỏ đều không có tiểu thập nhất cơ linh nàng cùng tiểu thập nhất tương đương với chưa thấy qua nhưng là vừa thấy mặt nàng liền cảm thấy này tiểu oa nhi cơ linh Tần Hương Cúc ai tiểu thập nhất a, người thật ngoan. Nàng ngồi xổm xuống, tiểu thập nhất lại đây, làm nãi nãi ôm một cái. Tiểu thập nhất ngẩng đầu nhìn xem Lâm Y Y thấy Lâm Y Y gật đầu, hắn chạy chậm hướng Tần Hương Cúc nãi nãi. Tần Hương Cúc bế lên hắn, đúng vậy ta là nãi nãi, nãi nãi cấp lộng ăn đi, muốn hay không a? Tiểu thập nhất muốn, Lâm Y Y kia thập nhất đi theo nãi nãi đi thôi. Tiểu thập nhất tốt nha, Tần Hương Cúc chúng ta đi nhà cũ. Lâm y y ai Tần hương cúc ôm tiểu thập nhất ra sân Tiểu thập nhất liền dẫy dụa chính mình đi Chính mình đi Tần hương cúc ngươi muốn chính mình đi à? Tiểu thập nhất ân chính mình đi Càng chân đặng a đặng Tần hương cúc hảo đi kia nãi nãi nắm ngươi hảo sao Tiểu thập nhất Thúy Thanh Thanh nói Hảo Tần hương cúc nắm tiểu thập nhất hướng nhà cũ đi Đụng phải cách vách hàng xóm Chấm Hàng xóm Nga Này tiểu hài tử lớn lên thật tinh thần Đây là nhà ai hài tử a Tần Hương Cúc đây là vợ lão nhị hài tử, nhũ danh kêu thập nhất. Thập nhất kêu bà bà. Tiểu thập nhất chớp chớp mắt đầu nhỏ suy nghĩ một chút bà bà. Ai, đứa nhỏ này thật ngoan a. Tiểu thập nhất thích nhất nghe người khác khen ngợi hắn, vừa nghe đã có người khen ngợi hắn, hắn miệng liền cấp càng ngọt bà bà. Ai, hảo ngoan a. Tần Hương Cúc sờ sờ tôn từ đầu, đi rồi, chúng ta về nhà có ăn ngon. Tiểu thập nhất ân. Hai điều chân ngắn nhỏ đi được có điểm chậm, nhưng là lắc qua lắc lại kia đi đường không xong bộ dáng cũng phi thường mà đáng yêu. Hắn ăn mặc màu đen bảy phần quần đùi, màu xám áo thun ngắn tay, tuy rằng cổ chân cùng cánh tay có chút phơi hắc, nhưng là thắng không nổi tiểu hài từ làn da hào, nhìn qua vẫn là bạch bạch nộn nộn. Tần hương cúc nắm nàng đến nhà cũ, lương thị mang theo tiểu cát tường ở tầy đậu phòng. Tuy rằng mấy phòng sân ngăn cách nhưng là đại môn vẫn là cùng cái, cho nên có người vào được mặc kệ nào phòng đều có thể nhìn đến. Tiểu cát tường nhìn đến tần hương cúc cùng tiểu thập nhất tới, cao hứng đứng lên, nãi nãi, thập nhất. Tiểu cát tường đi trên đảo chơi qua rất nhiều lần, tự nhiên là nhận thức thập nhất, hắn chạy đến tiểu thập nhất trước mặt. Thập nhất, sao ngươi lại tới đây? Tiểu thập nhất suốt cuộc tuổi còn nhỏ tuổi này, người chỉ nhận được chính mình sớm chiều ở chung người, đối với gặp qua vài lần mặt thân thích là không quen thuộc, nếu đối phương không gọi hắn, hắn phòng chừng đều nhận không ra. Tần hương cúc nói, thập nhất, đây là ngươi cát tường ca ca. Tiểu thập nhất ngọt ngào kêu một tiếng cát tường ca ca. Tiểu cát tường ai? Tiêu ra bên này, ở tiểu thập nhất phía trước tiểu cát tường là nhỏ nhất hải tử, không có đã làm ca ca, hiện tại làm ca ca, hắn thật là cao hứng mà. Thập nhất ca ca có đường, ca ca mang ngươi đi ăn đường. Nói, dắt tiểu thập nhất tay. Tiểu thập nhất nhìn nhìn tần hương cúc. Tần hương cúc gật gật đầu, đi thôi, cùng ca ca đi chơi, chờ lát nữa lại đến nãi nãi nơi này, nãi nãi cũng có đường nha. Tiểu thập nhất vui sướng mà kéo lên tiểu cát tường tay. Lương thị lắc đầu, nhìn bọn họ hai anh em, nàng sơ sờ, sờ bụng hy vọng này một thai có thể sinh một cái khỏe mạnh hài từ ra tới, như vậy tiểu cát tường là có thể mang theo hài từ cùng nhau chơi. Đúng vậy, lương thị lại mang thai, mấy năm trước vẫn luôn không chuẩn bị mang thai sự tình, là bởi vì tiểu cát tường còn nhỏ, hơn nữa tiểu cát tường thân thể nhược nàng cùng tiêu tân lo lắng sinh hài từ lúc sau. Không có tâm lực chiếu cố cho nên mới đợi mấy năm chờ tiêu cắt thường hiện tại thân thể hảo cũng trưởng thành, bọn họ mới chuẩn bị nhị 2. Kỳ thật không chỉ là nàng mang thai, chính là tề ba thái cũng mang thai, lần này các nàng chị em dâu hai mang thai nhưng thật ra không sai biệt lắm thời gian. Lại nói tiếp có lẽ năm nay là cái đưa tử năm trừ bỏ tề ba thái, lương thị còn có lâm chân, mọi người đều mang thai. Tiểu Cát Thường năm nay 6 tuổi, hắn sinh ra ở 61 qua tuổi năm trước 1 tháng, nhưng là ấn 1 tuổi tới tính nói, mới 41 tuổi nhiều, còn không đến 51 tuổi, nói lên cái này tuổi mụ, sinh ra ở 10 tháng tiểu thập nhất cũng là hiện tại 3 tuổi, nhưng kỳ thật 21 tuổi đều không có. Tiểu Cát Thường mở ra chính mình một cái sữa bột bình, từ bên trong đào ra một đống đồ vật có một phân tiền xu, còn có xinh đẹp cục đá, còn có giấy gói kẹo, hắn từ bên trong lấy ra hai viên trái cây đường, thập nhất cho ngươi đường ăn. Tiểu thập nhất không như thế nào ăn qua đường, bởi vì hắn tuổi tác tiểu, mẹ nó không cho hắn ăn đồ ngọt, nhưng là tiểu hài tử đều thích ăn đường, cho nên nhìn đến đường tiểu thập nhất thật cao hứng. Hắn một khối tàng tiến trong túi, một khối lột ra giấy gói kẹo, dùng đầu lưỡi nhỏ liếm liếm, hảo ngọt. Cảm ơn cát tường ca ca. Hắn lộ ra răng nanh, cười đến hảo hạnh phúc. Tiểu cát tường nhìn hắn, liếm liếm môi, chính mình cũng lột một viên, đi theo cũng cười. Hắn tổng cộng ẩn giấu ba viên đường hai viên cho đệ đệ chính mình chỉ có một viên này đường là hắn cha từ công tiêu xã mang đến không nhiều lắm ngày thường đều là hắn nương cất giấu một ngày cho hắn một viên hắn có đôi khi luyến tiếc một ngày ăn một viên liền sẽ đem đường cắn một ngày ăn nửa viên cho nên có thể tồn hạ ba viên tiểu cát tường đi chúng ta đi nãi nãi ra tiểu thập nhất ai Tiêu nãi nãi từ tần hương cúc bên này đã biết tiểu tàng tôn tới, nàng liền vẫn luôn ở bên ngoài chờ Tiêu nãi nãi cùng tiêu ra ra mấy năm nay thân thể đều thực khỏe mạnh tuổi tuy rằng lớn, nhưng là trong nhà không thiếu ăn, hơn nữa ăn đến cũng không tệ lắm, lại không có gì tâm sự tâm khoan thể béo thân thể tự nhiên thì tốt rồi. Tiểu cát thường, cụ bà. Tiêu nãi nãi ai cát thường ngoan. Tiểu cát thường đối tiểu thập nhất nói là kêu cụ bà. Tiểu thập nhất cụ bà. Tiểu nãi nãi ai ai, là tiểu thập nhất a tiểu thập nhất thật ngoan, mau tới đây, làm cụ bà nhìn xem. Tiểu thập nhất đi đến tiêu nãi nãi trước mặt một đôi thiên chân thanh triệt đôi mắt nhìn tiêu nãi nãi. Tiểu nãi nãi nhìn hắn, thật là cao hứng. Tiếp theo hắn một tay nắm tiểu thập nhất, một tay nắm tiểu cắt tường, đi cụ bà cho các ngươi lấy ăn đi. Tiểu thập nhất vội vàng hỏi ăn ngon. Tiểu nãi nãi, đúng vậy ăn ngon. Tiểu thập nhất cười, sơ sơ trong túi đường, không biết cụ bà cho hắn còn có phải hay không đường. Trường 140, tiêu nãi nãi đích xác có không ít thứ tốt tỉ như sữa bột kẹo sữa, bánh quy, nàng đều có, đây là tiêu linh đưa tới. Tiêu linh ở công xã nhà ăn làm hơn 2 năm, nơi đó là cái hảo địa phương, đỉnh đầu dư giả cho nên cũng thực sẽ hiếu kính nhà mẹ đẻ trưởng bối. Tiêu nãi nãi đem mấy thứ này đều cất giấu cũng không có phân cho hài tử, mà là cái nào hài tử tới xem nàng, nàng liền lấy ra tới cấp cái nào hài tử ăn một chút. Lấy tiêu nãi nãi tuổi này. Không cần phải bất công cái nào hài tử, nàng tuy rằng chỉ có một nhi tử, nhưng là có ba cái tôn tử, mọi người đều hâm mộ nhà bọn họ đâu, mặc kệ là Tiêu Nãi Nãi vẫn là Tiêu Gia Gia, hoặc là Tần Hương Cúc đều có thể sớm mà hưởng phúc. Bất quá, từ trong viện tách ra lúc sau, trừ bỏ Tiểu Cát Tường ngẫu nhiên sẽ đến Tiêu Thủy cùng Tiêu Châu đều không thế nào tới. Hoặc là nói, từ Tề Ba Thái ở năm ấy ăn Tết thời điểm bị chạy về nhà mẹ đẻ, lại trở về lúc sau, nàng liền bất hòa đại gia lui tới, thế cho nên hai đứa nhỏ cũng như vậy. Tiêu nãi nãi cũng là có tính nết người tiểu bối không tới tổng không đến mức làm nàng cái này trưởng bối đi thôi. Cho nên, nàng ăn ngon đến toàn bộ cất giấu. Cùng tiêu nãi nãi so sánh với tần hương cúc đối tôn tử lại thân thiết một chút suốt cuộc tăng tôn cùng tôn tử vẫn là bất đồng. Tiêu nãi nãi lấy ra bánh quy cùng kẹo sữa cấp tiểu cắt thường cùng tiểu thập nhất phân hào. Mỗi người tam khối bánh quy, ba viên kẹo sữa, đảo không phải không cho bọn họ nhiều chính là sợ hài từ không cái tiết chế cấp ăn sạch. Tiếp theo lại đi phòng bếp cầm chén, cho bọn hắn mỗi người pha một chén sữa bột. Tiểu thập nhất nhìn sữa bột, hắn không thích uống sữa bột trong nhà không thiếu sữa bột nhưng là tiểu cát tường thích uống, cảm ơn cụ bà. Nói, hắn bưng lên chén nho nhỏ uống một ngụm, sau đó lộ ra hạnh phúc tươi cười. Xem hắn như vậy, khẳng định không phải lần đầu tiên tươi uống lên. Tiểu thập nhất nhìn tiểu cát tường, lại nhìn tiêu nãi nãi, hắn không nghĩ uống sữa bột. Với hắn mà nói, sữa bột còn không có trong tay trái cây đường tới hấp dẫn người. tiêu nãi nãi nhìn, hiền từ nói tiểu thập nhất a người như thế nào không uống a này sữa bột thực hảo uống nha. Nàng đương nhiên không biết tiểu thập nhất là uống không cần uống lên. Đừng nói tiểu thập nhất chính là lâm ngũ đệ ở trên đảo cũng không uống ít, rốt cuộc uống sữa bột đối lâm ngũ đệ tuổi này hài từ cũng rất có chỗ tốt, lâm y y cấp nhi tử uống lên, sao có thể không cho đệ đệ uống. Tiểu thập nhất lắc đầu, không cần uống sau đó cầm chén sữa bột đẩy đến tiểu cát tường trước mặt. Ca ca uống, tiểu cát tường, ngươi phải cho ca ca uống sao? Tiểu thập nhất gật gật đầu, tiểu cát tường cười đến đôi mắt đều phải nhìn không thấy, hắn cảm thấy đệ đệ thật tốt tốt như vậy uống sữa bột cũng cho hắn uống, nhưng là hắn là ca ca, không thể đoạt đệ đệ đồ vật, hắn nói thập nhất uống ca ca khó. Tiểu thập nhất kiên, kiên quyết mà lắc đầu ca ca uống thập nhất khó. Mỗi lần mẹ nó cho hắn uống sữa bột thời điểm đều phải hống thật lâu. Tiểu cát tường, ca ca uống này chén là đủ rồi. Tiểu thập nhất thập nhất ăn đường. Tiểu nãi nãi, chúng ta thập nhất thật ngoan, hiểu được làm ca ca. Chúng ta cát tường cũng thật ngoan, biết nhường đệ đệ. Các ngươi huynh đệ muốn vẫn luôn nghĩ lẫn nhau khiêm nhường. Tiểu cát tường hơi chút biết một chút tiêu nãi nãi ý thứ chính là đương ca ca muốn cho đệ đệ, hắn gật đầu ân ta nghe cụ bà. Tiểu thập nhất không biết tiêu nãi nãi ý tứ cũng đi theo hắn ca nói, nghe cụ bà. Tần hương ở bên ngoài đứng một hồi lâu, nghe được bọn họ huynh đệ nói, nhìn không được cười cười, ở bên ngoài nói, nhìn dáng vẻ các ngươi ở cụ bà nơi này ăn cái gì. Tiêu nãi nãi bên này đồ vật là tiêu linh đưa tiêu linh sẽ đưa cho tiêu nãi nãi tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống tần hương cúc. Nàng lúc này cũng cầm đường, bánh quy còn có khoai lang đỏ làm ra tới. Tiểu thập nhất nghe được tần hương cúc thanh âm tò mò mà nhìn về phía nàng. Tần Hương Cúc đem ăn phân cho bọn họ, lại sơ sơ tiểu thập nhất đầu các ngươi ở chỗ này ăn cái gì, nãi nãi cho các ngươi làm mì sợi ăn. Tiểu thập nhất ăn mì sợi. Tần Hương Cúc tiểu thập nhất thích ăn mì sợi sao? Tiểu thập nhất thích, tuy rằng hắn ăn qua mì sợi, nhưng là tuổi này đối sự tình đều là không có ấn tượng cho nên căn bản liền không nhớ rõ mì sợi là thế nào. Tần Hương Cúc kia chúng ta giữa trưa liền ăn mì sợi kêu mụ mụ ngươi cùng nhau tới ăn vừa nghe đến chính mình mụ mụ tiểu thập nhất liền muốn đi tìm mẹ nó nhất nhất hắn tiểu thân mình hướng tới cửa đi tiểu cát tường một hơi uống lên sữa bột vội vàng đuổi kịp thập nhất ngươi đi đâu a tiểu thập nhất nhất nhất tần hương cúc đại khái là tưởng mẹ nó cắt tường ngươi đem đệ đệ mang đi ngươi nhị bá mẫu ra trên đường tiểu tâm a hai hộ nhân ra cách không mấy hộ nhà nhưng thật ra không lo lắng sẽ xảy ra chuyện tiểu cát tường ai tiểu nãy nãy ta đi theo đi xem Tần hương cúc ai? Tiểu cát thường nắm tiểu thập nhất đầu lưỡi liếm khóe miệng sữa bột uống lên một chén sữa bột, hắn cảm thấy hào hưng phấn. Tiểu thập nhất ngoan ngoãn làm tiểu cát tường nắm, hắn liếm đường, ngọt ngào đường ăn ngon thật. Tiểu nãi nãi đi theo phía sau bọn họ, nhìn bọn họ huynh đệ, nàng cũng cao hứng. Sống đến tuổi này, nhìn đến con cháu mãn đường, đây là lại hạnh phúc bất quá sự tình. Lâm y y ở nhà quét thước vệ sinh, phía trước mỗi tháng giao dịch mấy ngày gần đây. Thời điểm, cũng đều không có quét thức vệ sinh, bất quá là sửa sang lại một chút ngủ phòng, hiện tại đã trở lại, sẽ trụ thượng một đoạn thời gian, tự nhiên muốn góc cạnh đều quét thức một lần. Nàng sách theo nước bẩn tới rồi, đem sát bố tẩy một chút phơi hào, liền nhìn đến tiểu cát thường nắm tiểu thập nhất tới. Tiểu cát thường, nhị bá nương, lâm y y ai, cát thường tới. Tiểu thập nhất nhất nhất đường đem chính mình liếm vài khẩu đường cấp lâm y y xem. Tiểu thập nhất chỉ chỉ tiểu cát thường, ca ca cấp nghĩ nghĩ lại từ quần áo yếm lấy ra kẹo sữa cùng bánh quy cụ bà cấp lâm y y kia ca ca cùng cụ bà cho ngươi ăn cái gì ngươi có cảm ơn bọn họ sao tiểu thập nhất có lâm y y kia bọn họ cho ngươi đồ vật ngươi có cái gì phải cho bọn họ sao lâm y y hướng tới hắn vẫy tay tới chúng ta cũng có cái gì phải cho ca ca cùng cụ bà ngươi giúp mụ mụ cho bọn hắn hảo sao tiểu thập nhất hảo Lâm y y ở phòng bếp cầm hai cái quả táo, rửa sạch sẽ, giao cho tiểu thập nhất tới, một cái cấp ca ca, một cái cấp cụ bà. Tiểu thập nhất tay tiểu, một tay một cái quả táo hắn còn lấy bất quá cho nên hắn chỉ có thể ôm. Hắn đi đến tiểu Cát tường trước mặt ca ca cấp. Tiểu Cát tường không dám lấy, nhìn về phía lâm y y, nhị bá nương ta không cần. Tuy rằng trong miệng giống như có nước miếng ở lưu động, nhưng là hắn cũng biết này quả táo đáng quý, hắn không dám muốn. Lầm y y cười nói, ngươi cho đệ đệ đường, đệ đệ cho ngươi quả táo, ngươi nếu không cần nói, đệ đệ về sau đều không thể bắt ngươi đồ vật nha Tiểu Cát Thường, cảm ơn nhị bá nương, cảm ơn thập nhất Tiểu Thập Nhất lại ôm một cái quả táo đi ra ngoài Tiểu Cát Thường, thập nhất ngươi đi đâu à, đệ đệ như thế nào luôn là thích chạy loạn Tiểu Thập Nhất dừng lại bước chân cấp cụ bà, hắn còn phùng một cái quả táo đâu Tiểu nãi nãi ở cửa nghe xong đã lâu chuẩn bị đậu đậu bọn họ kết quả nhìn đến tiểu thập nhất phùng một cái quả táo ra tới. Tiểu thập nhất đem quả táo đưa qua đi cấp. Tiểu nãi nãi, a nha, đây là cho ta nha. Tiểu thập nhất giơ tay nhỏ cấp ăn ngon. Hắn từ 8 tháng ăn nhiều thưởng phụ thực bắt đầu, một tháng có nửa cái cũng có thể ăn đến, không thể mỗi ngày ăn, là bởi vì mỗi ngày có quả táo dễ dàng dẫn người hoài nghi cho nên. Mỗi lần Lâm Y Y về quê thời điểm, liền sẽ cho hắn mang quả táo từ trước kia một lần ăn một phần tư quả táo bùn đến bây giờ có thể ăn thượng một cái quả táo bùn. bất quá quả táo bản thân không lớn, đi hạch thiết bùn lúc sau liền càng thiếu, vừa vặn thích hợp tiểu hài từ dạ dày. tiêu nãi nãi cụ bà không ăn, thập nhất chính mình ăn. tiểu thập nhất xoa xoa chính mình bụng nhỏ, lại chọc chọc chính mình bụng nhỏ ăn. nói đem quả táo nhét vào tiêu nãi nãi trong lòng ngực lại hướng tới trong phòng chạy, chạy tiến phòng bếp đem đặt ở trên ghế đường cầm lấy tới tiếp tục liếm. Lâm y y nhìn tiêu nãi nãi tiến vào cho nàng đổ một ly thiêu khai thủy, bất quá còn không có lạnh nãi nãi. Lâm y y sẽ trụ thượng một đoạn thời gian, này không phải tiêu thập nhất trưởng thành cũng chưa trở về quá, làm hắn trở về nhận nhận ra môn, nhận nhận trường bối. Tiêu nãi nãi vừa nghe cảm thấy lâm y y làm tốt lắm cũng không phải là sao, hài từ mau hai một tuổi, mọi người đều không quen biết, bọn họ trong lòng cũng tưởng niệm vô cùng, hiện tại nhìn đến hài từ như vậy thông minh, như vậy đáng yêu, bọn họ đều thích. Tiêu nãi nãi, trụ một đoạn thời gian hào, trụ một đoạn thời gian hào a Đúng rồi, giữa trưa ngươi cũng đừng nấu cơm, ngươi nương nói giữa trưa đi chúng ta nơi đó ăn mì sợi. Lâm y y ai, hào, ta này vừa trở về quét thức một chút vệ sinh thật đúng là không muốn làm cơm. Nói, nàng dọn hai cái ghế dựa thỉnh tiêu nãi nãi ở trong đại sảnh ngồi. tiểu thập nhất lấy ra hắn món đồ chơi cầu, làm tiểu cát tường bồi hắn chơi cũng chính là ném tới ném đi. Hắn cùng lâm ngũ đệ thường xuyên chơi, rất nhiều lần, nhìn đến tiểu thập nhất hoàng chân thiếu chút nữa té ngã tiêu nãi nãi tâm đều điếu lên. Lâm y y nhưng thật ra thói quen, tiểu hài tử nhiều quăng ngã vài lần không có việc gì, hơn nữa bên cạnh đều sạch sẽ, sẽ không khái đến khác. Một lát sau, lương thị tới, nhị tẩu. Lương thị sách theo một cái rổ, bên trong là hoa khô sinh, đậu phộng là năm trước, phơi khô lúc sau tồn, năm nay còn không có được mùa đâu. Lương thị bụng đến có 4 tháng, đã hiện hoài, lại còn có không nhỏ. Lương thị nói, là có điểm đại, khả năng hài từ chắc nịch. Lâm Y Y nói, có thể hay không là xong thai A. Người đi bệnh viện xem qua sao? Lương thị nói, không có. Nàng mang thai lúc sau thân thể vẫn luôn thực hảo, không có tiểu đau cho nên nơi nào sẽ đi xem bác sĩ. chương 141 Cái này niên đại người đừng nói không có tiểu bệnh tiểu đau chính là có chút đụng phải bệnh nặng đại đau đều sẽ không đi bệnh viện một chuyến, huống chi lương thị chỉ là mang thai, không có ốm đau đâu. Nhưng là lâm y y nhìn lương thị bụng thật sự có điểm đại, hơn nữa tiêu gia có song bào thai tiền lệ ở cho nên nàng cảm thấy lương thị hoài song bào thai là có khả năng. Lâm y y, đệ muội vẫn là đi bệnh viện nhìn xem đi, vạn nhất thật là song bào thai cũng hảo trước thời gian làm chuẩn bị. Lương thị nghĩ nghĩ ta đây bất thời giờ đi xem. Lâm y y ta ngày mai đi huyện thành để muội cùng nhau. Lương thị, nhị tàu muốn đi huyện thành mua cái gì sao? Lâm y y, nghe nói gần nhất huyện thành có điểm dung chuyển ta tính toán đi xem huyện thành phòng ở thuận tiện mua điểm đồ vật. Lương thị kia hành ta cùng nhị tàu cùng đi. Hàn huyên trong chốc lát đại gia liền trở về nhà cũ, Lâm y y nắm tiểu thập nhất đi nhà cũ ăn cơm, Lương thị mang theo tiểu cát tường đi chính mình ra ăn cơm. Bởi vì Lâm Y Y là đột nhiên tới, cho nên nhà cụ cũ cũng không chuẩn bị cái gì ăn ngon, tần hương cúc liền làm dưa chua mì trứng, dưa chua là chính mình im, trứng gà là trong nhà gà mái hạ. Bất quá Lâm Y Y cũng không có tay không tới, nàng lấy tới một cân bột phú cường cùng một bó rong biển. Trên đảo phơi khô hải sản nhiều, nàng chính là thay đổi không ít. Giống rong biển tôm khô chính là phóng thượng một năm cũng đều sẽ không hư rớt. Ăn cơm thời điểm, Tần Hương Cúc nói, gần nhất chấn trên phi thường loạn cha ngươi nói có không ít người bị bắt, về chuyện này, lão nhị có cái gì nói sao? Lâm Y Y nói quốc gia thế cục bên trong vấn đề cụ thể chúng ta cũng không biết nhưng là Vũ Ca nói, dưới tình huống như vậy bo bo giữ mình mới là quan trọng nhất. Chính là nói, bảo hộ chính mình mới là quan trọng nhất, xen vào việc người khác khẳng định không được dư thừa đồng tình tâm cũng không hảo có. Liền tính trên đường nhìn đến có người bị đánh đến chết khiếp chúng ta cũng không cần ra tiếng, miễn cho gây họa thượng thân. Đương nhiên này không phải tiêu vũ nói, là nàng nói. Tại đây 10 năm gian, nàng cảm thấy bảo hộ chính mình là quan trọng nhất bằng không phạm điểm sự, mệnh đều không có, còn có cái gì mới quan trọng. Xen vào việc người khác thật là chí mạng vấn đề. Tiêu ra ra nói, nhất nhất nói đúng, chúng ta không cần xen vào việc người khác, hiện tại cục diện có chút loạn, chúng ta không có gì thời điểm cũng không cần nơi nơi đi, liền ở nông thôn đợi. Đặc biệt là đại cường, chờ hắn tan tầm trở về lúc sau, cũng muốn nói với hắn nói, làm hắn không cần đầu óc sung huyết đi đương cái gì anh hùng. Tiêu ra ra trải qua quá trước giải phóng, trải qua quá càng thêm hỗn loạn thời kỳ, cho nên ở tiêu gia chung, hắn là lý trí nhất. Tần Hương Cúc ai chờ đại cường đã trở lại ta sẽ... Sẽ nói với hắn, Lâm y y lại nói, bất quá trong nhà nếu như có chuyện gì, gia gia nãi nãi cùng nương cũng không phải sợ chúng ta là quân nhân người nhà, đã chịu quốc gia bảo hộ. Tiêu gia gia, đúng vậy, chúng ta muốn điệu thấp nhưng là cũng không thể tùy tiện làm người khi dễ. Bọn họ còn ở ăn cơm chưa tiêu cắt tường liền từ trong nhà ăn được cơm lại đây tiêu thập nhất. Hắn là tới tìm đệ để chơi. Tiểu thập nhất ở bên trong ăn mì sợi, hắn chỉ có nho nhỏ nửa chén ăn thời điểm thích một cây mì sợi một cây mì sợi mà hút nhìn còn rất thú vị. Nghe được hắn ca kêu hắn, hắn lên tiếng ai sau đó miệng mở ra trong miệng mì sợi liền rớt xuống dưới. Tiểu thập nhất còn sẽ không chiếc đũa, lâm y y gắp mì sợi đặt ở thìa lại gắp mì sợi một mặt làm hắn tiếp tục hút. Tiểu cát tường chạy tiến nhà chính nhìn đến đại gia còn ở ăn cơm, hắn giật giật cái mũi dưa chua mì trứng rất thơm, tuy rằng hắn ở nhà ăn no nhưng là. Tần hương cúc cát thường ăn cơm sao? Tiểu cát thường ăn, hôm nay ta nương nấu đậu phộng, mềm mại ăn rất ngon, ta cấp tiểu thập nhất mang đến. Nói, hắn vỗ vỗ chính mình túi quần, có tràn đầy một túi, quần đều có điểm trầm đi xuống. Tiểu thập nhất vừa nghe đến ăn, liền quay đầu nhìn về phía tiểu cát thường, ca ca ăn cái gì nha? Hắn chỉ biết nói câu đơn, hơn nữa là tương đối đơn giản. Tiểu cắt thường từ túi quần trào ra một phen đậu phộng, sau đó lột ra một viên, người ăn, mềm mại, không thể nuốt, muốn chậm rãi cắn. Tiểu thập nhất nhìn, hé miệng cắn đậu phộng, nấu mềm mại đậu phộng ăn rất ngon, tiểu thập nhất lần đầu tiên ăn đến, đôi mắt đều sáng ăn ngon. Tuy rằng không phải đường giống nhau ngọt, nhưng là đậu phộng chung đều có một cổ vị ngọt. Hắn mở miệng, còn muốn. Một viên đậu phộng có hai ba tiết rút ra hào hai ba viên đậu phộng, nhìn đến đệ đệ còn muốn ăn, tiểu cát tường cũng cao hứng, đem rút ra đậu phộng nhét vào đệ đệ trong tay, người ăn. Tiểu thập nhất ăn đậu phộng, đem trước mặt mì sợi đầy cho tiểu cát tường, ca ca ăn. Tiểu cát tường nhìn nhìn mì sợi, sau đó lắc đầu ta không ăn, đệ đệ ăn. Tần Hương Cúc nói, trong nồi còn có tiểu thập nhất chính mình ăn, nãy nãy đi cấp ca ca cũng thịnh một chén. Tần Hương Cúc cấp tiêu cát thường thịnh hơn phân nửa chén, tiêu cát thường ở nhà ăn cơm xong, đối với cái này lúc sinh ra thì nhược như từ tiêu tân phu thê là sẽ không làm hắn đói bụng cho nên mì sợi thịnh đến nhiều sẽ căng bụng. Tần Hương Cúc liền cho hắn thiếu thịnh chút cát thường cùng đệ để, để cùng nhau ăn đi. Tần Hương Cúc trước kia là thực coi trọng tiêu thụy tất. Lại là con trai trường trường tôn, chỉ là nhân tâm sẽ chậm rãi biến, so với trầm mặc nghe mẹ nó lời nói tiêu thụy tiêu cát tường cái này mới 4 năm tuổi, lại thường xuyên sẽ đến xem bọn họ tôn tử, liền có vẻ đáng yêu nhiều. Cho nên tiêu cát tường kỳ thật ở lão nhân ra bên này, vẫn là tham ăn không ít đồ vật. tiểu cát tường lại bắt một phen đậu phộng ra tới, hai anh em một bên ăn đậu phộng, một bên ăn mì sợi, nhìn qua tương thân tương ái cực kỳ. Lương Thị rửa sạch thứ tốt lại đây, nhìn đến Tiểu Cát Tường ngồi ở trên bàn cơm lại ở ăn, nàng thật là giờ khóc giờ cười cái này thèm ăn ra hỏa, trong nhà đều ăn no, còn tới ăn trưởng bối lương thực chờ ngươi trưởng thành cần phải nhiều kiếm tiền hào hào mà hiếu kính trưởng bối. Tiểu Cát Tường ta sẽ ta sẽ giống cha giống nhau đương công nhân, sau đó kiếm tiền mua thịt cấp cụ bà thái công ra ra nãi nãi ăn. Không ngờ Tiểu Thập Nhất mở miệng tiền ta có tiền, hắn có tiền mừng tuổi. Tiểu Cát Tường đệ đệ ngươi có tiền. Người có bao nhiêu tiền a Tiểu thập nhất nghĩ nghĩ, rất nhiều. Tiểu cát tường ta cũng có tiền, chỉ có một chút điểm. Hắn cũng là tiền mừng tuổi, đều là một phân một phân, liền tồn tại làm bộ cái kia hộp. Tiểu cát tường cảm động cực kỳ, đệ đệ thật sự là quá tốt, không cần không cần, ca ca có tiền, ca ca cho ngươi tiền. Hắn là ca ca, như thế nào có thể muốn đệ đệ tiền đâu. Như vậy nghĩ, hắn quyết định chờ lát nữa ăn được mì sợi, đem chính mình tiền cấp đệ đệ. Tiểu thập nhất cảm ơn ca ca. Lâm y y cho nhi tử một cái hạt rẻ đầu, ngươi một chương miệng nhất khai nhất hợp là có thể gạt người. Như vậy đi xuống tiểu cát tường tiền sớm hay muộn bị hắn lừa quang. Tiểu thập nhất không lừa người xấu. Tiểu cát tường nói, nhị bá nương, đệ đệ không gạt người ta nguyện ý cho hắn tiền. Lương thị, ngươi nhị bá nương cùng ngươi đùa giỡn đâu. Sau khi ăn xong, lâm y y về nhà tiếp tục thu thập tiểu cát tường bởi vì thường cùng tiểu thập nhất chơi, cho nên cũng tới. Tiểu thập nhất có vài cái món đồ chơi, búp bê vải, khắc gỗ tiểu xe đồ chơi, này đó đều là lâm y, y ở hệ thống thương thành mua, đều là cái này niên đại đặc sắc món đồ chơi. Búp bê vải vẫn là lâm y y chính mình dùng cái này niên đại bố làm cho nên ăn cơm, hai anh em liền ở trong đại sành ngồi ở trên chiếu chơi món đồ chơi, sau đó xem tiểu nhân thư. Tiểu nhân thư thượng văn tự bọn họ xem không hiểu, nhưng là bọn họ có thể xem tranh vẽ. Lâm y y lại cấp trong nhà quét tước một chút, sau đó đi nấu chè đậu xanh, chờ chè đậu xanh nấu chín lúc sau, nàng trộm mà ở hệ thống thương thành mua. Một ít khối băng, sau đó đem chè đậu xanh khởi động tới băng ở khối băng. Khối băng hòa tan lúc sau cũng là thủy, sẽ không gọi người phát hiện. Chủ yếu là không có người nhìn đến, cho nên thực an toàn. Chờ lâm y y băng hào chè đậu xanh đi ra ngoài, thấy hai đứa nhỏ ở trên chiếu ngủ rồi, nàng đi cầm một cái thảm cái ở bọn họ trên bụng, miễn cho bụng bị cảm lạnh. Chờ đến hai điểm nhiều, bọn nhỏ đã tỉnh, lâm y y gọi bọn hắn uống chè đậu xanh, chè đậu xanh đương nhiên không có đặt ở tủ lạnh như vậy lãnh chỉ là so nước giếng lạnh một ít nhưng là không băng, đối tiểu hài từ tới nói cũng sẽ không ăn hư bụng. Ngày hôm sau, này không, các nàng tiến huyện thành thời điểm còn nhìn đến không ít tiểu hồng binh ở trên đường đi. Bọn họ tay áo thượng hệ hồng tụ ở kế tiếp 10 năm chung, bọn họ sẽ là thời đại này hiền hách tiêu chí. Thậm chí có một số người còn tổ đội ở kêu đà đảo đi thư bản chủ nghĩa con đường đương quyền phái chờ khẩu hiệu. Lâm y y nhìn này đàn điên của người tâm đều run lên run lên. Từ thư chung từ nhỏ truyền thuyết biết được tình huống cùng từ trước mắt nhìn đến tình huống là hoàn toàn bất đồng. Lương thị nhát gan, nàng có điểm sợ mà lôi kéo lâm y y tay, nhị tẩu, đây là... Lâm y y, không cần để ý tới bọn họ, đi thôi, đi trước bệnh viện. Kỳ thật, Lâm y y đối thời đại này lịch sử đã không thế nào hiểu biết, tuy rằng biết 10 năm dung truyền kỳ thời gian, nhưng là cụ thể mấy hào bắt đầu, nàng nhưng thật ra không có gì ấn tượng, nàng nhớ rõ hình như là năm cuối tháng bắt đầu, nhưng hiện tại mới 6 giữa tháng, cái này tiểu huyện thành cũng đã bắt đầu rồi như vậy cục diện sao? Này cũng quá nhanh, hai người hướng tới bệnh viện đi đến. Mới đến bệnh viện, chỉ thấy bệnh viện phía trước vây quanh rất nhiều người, đại gia kêu kêu quát quát không biết đang nói cái gì, nhưng là có chút bén nhọn thanh âm còn có thể nghe được. Đà đảo đi tư bản chủ nghĩa con đường đương quyền phái, đà đảo giai cấp tư sản phản động quyền uy, đà đảo giai cấp tư sản bảo hoàng phái. Đánh chết này đó xã hội côn trùng có hại. Các đồng chí, những người này đều là tư bản chi nhất chó săn. Lâm y y đối lương thị nói, tiểu tâm một ít chúng ta liền ở bên cạnh nhìn xem. Trường 142, nhiều người như vậy vây quanh nguyên nhân, là bệnh viện một người bác sĩ bị lôi ra tới phê đấu, lý do là hắn có nước ngoài bối cảnh. Vị này bác sĩ tuổi trẻ thời điểm ra ngoại quốc lưu học quá. Mà lúc này, hắn gần 40 tuổi, ăn mặc áo bào trắng bác sĩ quỳ trên mặt đất, trên người bị đánh đến vết máu loang lổ không nói, trên mặt đất còn có hắn kia bị xóa sạch hạ hàm răng. Trên cổ hắn treo một khối thẻ bài, là bia cứng, mặt trên viết ta có tội. Lâm y y nhìn cho mày, nhưng là nàng không có cách nào. Những cái đó xuyên qua tiểu thuyết chung, xuyên qua nữ chủ lấy sức của một người thay đổi hết thảy kia đều là gạt người. Thế giới này tuy rằng là tiểu thuyết hình thành thế giới cùng thế giới hiện thực bất đồng, nhưng là lịch sử hướng đi là giống nhau. Mà tương lai có 10 năm thế giới sẽ tiếp tục liên tục hiện tại bi kịch bất quá cũng may cũng liền đầu một năm nháo đến hông một chút. Ba, ba có cái tuổi trẻ nữ hài chạy tiến vào, nàng quỳ giạp xuống trung niên nam nhân bên người. Ba, ngài không có việc gì đi, cầu xin các ngươi thả ta ba đi. Hắn là một người thầy thuốc tốt, hắn thích giúp đỡ mọi người, chưa từng có thương tổn quá ai, hắn trợ giúp quá rất nhiều người, đã cứu rất nhiều người, cầu xin các ngươi thả hắn đi. Lúc này, một nữ tính tiểu hồng binh mở miệng tư bản chủ nghĩa nữ nhi cũng nên phê đấu, đại gia đem nàng bắt lại phê đấu theo nàng mở miệng bên người nàng mặt khác nữ tính cũng mở miệng đúng vậy tư bản chủ nghĩa nữ nhi cũng muốn phê đấu phê đấu phê đấu lâm y y nhìn tên kia nữ tính tiểu hồng binh một chương tràn ngập ghen ghét mặt một đôi lập loè ác độc đôi mắt nàng nhìn tên kia quỷ trên mặt đất cô nương khương hồng chúng ta tốt xấu là đồng học một hồi cầu xin ngươi buông tha ta ba đi ta cho ngươi tiền mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi bác sĩ nữ nhi mở miệng nàng trong mắt đều là nước mắt nguyên lai like là đồng học Lâm Y Y cảm thấy chính mình khả năng phát hiện chân tướng. Lương thị lôi kéo Lâm Y Y nói, nhị tàu chúng ta vào đi thôi. Nàng là thật sự không nghĩ nhìn, nàng nhát gan, không nghĩ xem náo nhiệt cũng sẽ không lo chuyện bao đồng, miễn cho gây họa thượng thân. Lâm Y Y nói ai? Hai người vào bệnh viện. Lương thị đăng ký, muốn đi kiểm tra kiểm tra yêu cầu thời gian. Lâm Y Y nói ta đi xem phòng ở quay đầu lại tới bệnh viện tìm ngươi. Lương thị ai? Hảo. Hai người tách ra, Lâm Y Y ra bệnh viện, đám kia người còn ở, nữ hài kia trên cổ cũng treo thẻ bài. Lâm Y Y nhìn vài lần liền rời đi, đi vào hẻm cũ phòng ở. Hẻm cũ có một đám người còn đang nói chuyện thiên, Lâm Y Y nhìn phòng ở không có việc gì, liền đi rồi. Màu đến bệnh viện thời điểm, nhìn đến có một đám người chuyển biến lại đây cầm đầu người nàng thế nhưng nhận thức. Đặc biệt là, đối phương cánh tay thượng cũng hệ hồng tụ, nàng sững sốt. Đồng thời, đối phương cũng thấy nàng. Cứ như vậy một cái lộ, lẫn nhau mặt đối mặt đi tới có thể thấy thực bình thường. Nhất nhất đồng chí, vương thuốc, lâm y y kêu một tiếng. Đúng vậy, cầm đầu hồng tụ trương nam nhân là vương ca. Lâm y y tưởng tượng đến bọn họ đã từng từng có giao dịch ra đầu có chút tê dài. Vương ca đối bên người nhân đạo, đây là ta chất nữ, các ngươi đi trước đi ta cùng chất nữ tâm sự. Đúng vậy, chủ nhiệm, một đám tiểu hồng binh mã thượng tôn kính rời đi. Lâm y y có chút ngoài ý muốn, vương ca thế nhưng thành bọn họ chủ nhiệm. Lâm y y tuy rằng khẩn trương vương ca lưu lại chính mình muốn làm gì, nhưng là đảo cũng không thế nào sợ, nói như thế nào nàng đều là thế giới này nữ chủ. Chẳng qua tâm vẫn là phanh phanh phanh nhảy đến có chút mau. Vương ca nhìn trước kia cùng hắn làm tiểu sinh ý cô nương kia phó khẩn trương bất an bộ dáng, cười cười, như thế nào, ngươi thúc ta hiện tại thành cách ủy chủ nhiệm, ngươi sợ hãi a? Lâm y y nói cũng không phải là sợ hãi. Vương ca cười nói, nhớ rõ mới vừa nhận thức thời điểm, nhất nhất chất nữ người mới 15 tuổi, hiện tại trong nháy mắt 6 năm qua đi từ nạn đói đến bây giờ, này xã hội trở nên cũng tặc mau. Lầm y y, vẫn là ngài biến hóa đại, vốn dĩ hôm nay tiến huyện thành muốn đi ngài kia nhìn xem, hiện tại xem ra, ngài kia cũng không có đồ vật đi. Vương ca, này ngươi liền sai rồi, ta kia đồ vật còn có. Lâm y y, gì? Hồng tụ chủ nhiệm làm đầu cơ trục lợi sự tình. Vương ca, này ngươi cũng không biết, như vậy càng thêm an toàn. Lâm y y, ngài chính mình tiểu tâm chút, vương ca yên tâm, thuốc sau lưng có người. Hơn nữa thúc đây là bảo hộ chính mình cùng người nhà, ở bên trong hỗn cái một quan nửa trước mới hảo sinh tồn. Lâm y y thấy vương ca tâm thái thực hảo, cũng liền an tâm rồi, như vậy có tư duy người, liền tính đối mặt những cái đó cái gọi là phần tử xấu, hẳn là cũng sẽ không một cổ não mà chỉnh người chết. Chẳng qua, Lâm Y Y nghĩ nghĩ, lại thiện ý mà nhắc nhở, Vương Thúc, làm việc đến lưu một đường, ai biết về sau xã hội phát triển đi xuống, về sau sẽ như thế nào đâu. Vương ca, ngươi nhà đầu này được rồi, Thúc biết về sau nếu là có chuyện liền tới tìm Thúc này huyện thành còn không có Thúc giải quyết không được sự tình. Lâm Y Y cười nói, cảm ơn Vương Thúc ta cũng liền ở nông thôn trụ hai ngày, quá hai ngày liền phải hồi bộ đội, mấy năm nay đều ở Tùy Quân. Vương ca, nguyên lai like ngươi Tùy Quân, khó trách không có thấy ngươi ngà đúng rồi trước kia mang ngươi tới ta này vương thẩm ngươi còn nhớ rõ đi lâm y y vương nãi nãi ta nhớ rõ a vương ca nói nàng tiểu nhi tử đem nàng đại nhi tử kéo xuống mã lâm y y chấn động ta nhớ rõ ta dọn đi lúc ấy vương nãi nãi đại nhi tử là xưởng sắt thép chủ nhiệm hắn tiểu nhi tử giống như vẫn luôn ở nghỉ ngơi dựa bọn họ dưỡng a Vương ca này liền không biết Vương Tiểu Lỗi cử báo Vương Đại Lỗi nhận hối lộ trộm tàng tư bản chủ nghĩa đồ vật hiện tại Vương Đại Lỗi bị xưởng sắt thép từ chức Lâm Y Y không nghĩ tới sự tình biến thành như vậy kia Vương Đại Lỗi hiện tại thế nào Vương Tiểu Lỗi thay thế được hắn cương vị Vương ca Vương Đại Lỗi một nhà bị đuổi ra xưởng sắt thép bọn họ phòng ở bị thu hồi Vương Tiểu Lỗi hiện tại hiện tại vào cách hủy kia tiểu từ thực sẽ luồn cúi lăn lộn cái đội trường. Lầm y y nghe trong lòng rất có xúc cảm ở rất nhiều niên đại văn tiểu thuyết chung, đặc biệt là viết đến này 10 năm thời điểm thân nhân phản bội đây là thường có sự tình, nam chủ nữ chủ rất nhiều đều có như vậy trải qua, lại không có nghĩ đến nàng hiện tại còn đụng tới chuyện như vậy. Nhớ tới nàng mới gặp vương nãi nãi thời điểm, đối phương tinh thần tràn đầy bộ dáng, mà hiện tại. Vương ca nhất nhất chất nữ thuốc có chuyện đi, gần nhất huyện thành loạn, không có việc gì vẫn là đừng tới huyện thành. Lâm y y cảm ơn vương thúc nhắc nhở. Tới rồi bệnh viện, Lâm Y Y nhìn đến kia bác sĩ, cha con đã không còn nữa. Chỉ là đi vào bệnh viện lại thấy. Kia danh Y sinh ngồi dưới đất, không có người đi để ý đến hắn, hắn nữ nhi bài đội, hẳn là tưởng cấp bác sĩ mua điểm dược. Nhưng bác sĩ là này bệnh viện bác sĩ, bệnh viện thế nhưng không có người trợ giúp bọn họ. Ngẫm lại cũng là bình thường, ai sẽ nguyện ý gây họa thượng thân. Chính là Lâm Y Y chính mình cũng không nghĩ gây họa thượng thân. Lâm Y Y đi tìm Lương Thị. Lương thị ở khoa phụ sản cửa chờ lâm y y, nhìn đến nàng tới cao hứng nói, nhị tầu kiểm tra rồi, là xong thai. Lâm y y vừa nghe trong lòng cũng cao hứng, cái này niên đại chú ý nhiều con nhiều cháu, sáu 60 đại người cơ bản đều có 4 năm cái hài tử, lương thị này thai có thể hoài hai cái, nàng chính mình cao hứng, nói vậy tiêu gia cũng cao hứng. Bất quá tam đệ muội song thai nói dinh dưỡng không thể rơi xuống. Một thai nói dinh dưỡng quá mức, lo lắng thai nhi quá lớn, sinh sản thời điểm thai phụ sẽ thực vất vả, nhưng là hai thai không giống nhau, hai cái thai nhi đều hấp thu, nếu dinh dưỡng không nhiều lắm, hai cái trẻ con căn bản không đủ phân. Lương thị ân, nhị tẩu nói chính là, đúng rồi nhị tẩu, hẻm cũ phòng ở không có việc gì đi. Lâm y y, hẻm cũ phòng ở không có việc gì. Nói, hai người rời đi bệnh viện đi ra bệnh viện thời điểm lâm y y còn cố ý nhìn thoáng qua bốn phía phát hiện đã không có kia đối cha con bóng dáng tới rồi huyện thành cửa đại đội xe bò chờ tới huyện thành tự nhiên không chỉ hai người bọn nàng đám người đến đông đủ đại gia mới hồi đại đội xe bò thượng đại gia sôi nổi nói lên huyện thành sự tình mỗi người kinh hồn tháng đảm về đến nhà lâm y y đi nhà cũ tiếp tiểu thập nhất tiểu thập nhất cùng tiểu cát tường ở chơi tần hương cúc ở nấu cơm tiêu nãi nãi nói lão tam thức phụ thế nào lâm y y tam đệ muội là song thai, chờ đến sang năm chúng ta tiêu ra lại muốn nhiều hai đứa nhỏ. tiêu nãi nãi vừa nghe a nha, song bào thai a kia phải cẩn thận chút chúng ta tiêu ra ở lão nhị này bối còn không có ra quá song thai, liền cha người này bối có song thai, lão nhị là long phượng thai, đại thật cùng tiểu thật là song bào thai, không biết lão tam tức phụ trong bụng là long phượng thai vẫn là song bào thai. Nói, nàng cũng cao hứng, hoài thượng một thai chính là một kiện cao hứng sự tình, huống chi hai thai lâm y y nói cũng không phải là sao nãi nãi ta cùng tam đệ muội hôm nay đi bệnh viện đụng phải bác sĩ bị phê đấu sự tình yêu nãi nãi nghe xong hoảng sợ cái gì còn có loại chuyện này này thật là mất đi nhân tính a những người đó thật quá đáng, bác sĩ liền tính xuất ngoại lưu học quá nhưng là hắn học trở về chúng ta huyện thành đối chúng ta dân chúng cũng là có chỗ lợi a Lâm y y không nghĩ tới tiêu nãi nãi như vậy thông thấu, bất quá, nãi nãi lời này cũng không thể ở bên ngoài nói, ở bên ngoài chúng ta chỉ có thể ngẫm lại trong lời nói vẫn là muốn phê đấu bọn họ. Tiêu nãi nãi cũng không phải là sao, lâm y y không chỉ có như thế đâu còn có huynh đệ hãm hại sự tình lâm y y lại nói vương nãi nãi ra sự tình. Tiêu nãi nãi còn hảo chúng ta ở nông thôn, người trong nhà đều là giữ khuôn phép bằng không muốn thật là đụng tới chuyện như vậy toàn bộ ra đều. Lâm Y Y nắm tiểu thập nhất về nhà, hai mẹ con giữa trưa ăn cơm chiên trứng, sau khi ăn xong, Lâm Y Y cùng tiểu thập nhất chơi trong chốc lát liền hống hắn ngủ trưa. Nàng nghĩ bệnh viện nhìn đến kia đối cha con, nghĩ vương nãi nãi ra sự tình tâm tình có điểm nóng này. Tuy rằng những việc này cùng chính mình không có quan hệ, nhưng tâm tình tóm lại là bị ảnh hưởng. Tám tháng, Lâm Y Y mang theo tiểu thập nhất đi xem mang thai Lâm chân, biết Lâm Y Y tới, đại đội trưởng tức phụ cũng lại đây. Đại đội trưởng tức phụ nghe nhà ta lão nhân nói, mặt trên muốn an bài mấy cái hài tử tới chúng ta đại đội, nói cái gì kêu thanh niên trí thức đều là huyện thành người đọc sách tới nông thôn đến xây dựng nông thôn. Phần 8 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com